chương 427, vứt bỏ hiểm khích lúc trước, Lam Tinh nguy cơ còn chưa giải trừ. 2, chương 427, vứt bỏ hiểm khích lúc trước, Lam Tinh nguy cơ còn chưa giải trừ. 2, Siêu phàm lo lắng thời điểm, Tô Hoài chậm rãi nói, ta có thể hiệp trợ tu bổ. Hắn không phải không gian hệ võ giả, đối không gian cũng không có hiểu bao nhiêu. Phải phá hư có thể, muốn tu bổ khẳng định không được, thế nhưng hắn có hư không mười vạn vàng nguyên chất long. Đây chính là thức tỉnh rồi không gian năng lực đặc biệt sinh vật, có thể xuyên toa không gian, đối với không gian chữa trị, tự nhiên cũng không phải là cái gì vấn đề. Nghe được Tô Hoài nói như vậy, không khí của hiện trường nhất thời chuyển không ít, liên hung thú đều là tâm bình khí hòa tới giải quyết vấn đề, vậy kế tiếp liền không có bất kỳ phân đoạn phải không có thể giải quyết. ở tu bổ không gian một chuyện bên trên, còn lại siêu phẩm cũng dồn dập cho thấy chính mình hình thái độ, có thể rút một tay nhất định rút vội vàng. sau đó chính là vết nước một chuyện, thưa không liệt phùng trung sông ra hung thú vẫn là thứ nhì, những thứ kia thú nhân chủ động mở ra vết nước, nếu như không phải phong ấn cũng sẽ là phiền thức. đối với lần này, sở hữu siêu phẩm đều cầm một dạng thái độ, liền làm mau chóng phong ấn. đến tận đây, lại một việc thương nghị ra khỏi kết quả. Sau đó, lại là rất nhiều liên quan tới hậu sự xử lý vấn đề đều được nhất trí đi qua. Kế tiếp là liên quan tới Lam Tinh sau này phát triển vấn đề. Thần Quốc siêu phàm chủ trì hội nghị, lấy tuyệt đối trung lập thân phận nói lên Lam Tinh sau này phát triển, đơn giản trình bày phía sau, chậm rãi nói, "Chư vị trước đây có lẽ có các loại các dạng mâu thuẫn, quốc gia trong lúc đó đã từng có xung đột, thế nhưng vì nhân loại phồn bình phát triển, tại hạ tư nhân cho rằng, hắn lấy trung lập thân phận nói ra đề nghị, muốn làm cho tất cả mọi người đều bước trước kia thù hận, chân chính kết thành liên minh tới ứng đối sau này phát triển." Thế nhưng đề nghị này nói lúc đi ra, lại không có bao nhiêu người làm ra phản ứng. Hiện trường không ít siêu phàm, đều lơ đãng nhìn về phía nào đó một cái người. Tu hành ngàn năm lâu, lại làm sao có khả năng không phải sản sinh hiếp khích, rất nhiều người trong lúc đó đều là có thủ án. Phía trước ở ứng đối thú nhân xâm lấn thời điểm, đại gia có thể cùng chung mối thủ, nhưng bây giờ không có thú nhân uy hiếp, vấn đề khả năng liền lại không giống nhau. Rất nhiều người cũng không nguyện đơn giản buông tùy hận. Ngồi ở phía trước nhất Tô Hoài, nhìn lấy hiện trường thần sắc khác nhau đám người, bỉ cười nói, xem ra chư vị còn không bỏ xuống được kỉu hận à. Hắn vừa lên tiếng, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người, đón ánh mắt của bọn họ, tôi phải trầm giọng hỏi người với người thù hận tuy không dễ dàng bồng, thế nhưng so với thú nhân xâm lấn lang tinh, nhân loại diệt tộc mối hận, như thế nào? Ánh mắt của hắn đảo qua rất nhiều quốc gia siêu phàm, thần tình hết sức nghiêm túc. Hi sư cùng bợ kệ khiêm tốn đám người cũng không có cửu hận, lúc này lại cũng không khỏi tự hỏi, bọn họ trước hết phản ứng lại là tôi hỏi thái độ người với người cừu hận tuy trọng yếu, nhưng là so sánh với cửu tộc diệt vong, căn bản tuyệt không trọng yếu. Không đợi đám người trả lời, tôi hỏi liền nói tiếp, không biết đến từ nơi nào vũ trụ thú nhân đã xâm lấn lang tinh. Nói mình vũ trụ trùng tồn tại vô số trùng tộc, lần này thú nhân chúng ta có thể chống đỡ, tiếp theo đâu? Nếu như là so với thú nhân còn muốn cường đại tồn tại xâm lấn Lam tinh đâu? Tô Hoài nhìn lấy bọn họ, từng chữ từng câu đặt câu hỏi. Nghe được vấn đề này, đám người đều rơi vào trầm tư. Có thể thành tựu siêu phàm, bọn họ đều không phải người ngu, Tô Hoài nói xong câu đó trong mấy mắt, bọn họ liền hiểu hàm nghĩa. Bây giờ nhân loại, thực lực còn xa không đủ để ứng đối vũ trụ bên trong khả năng sẽ tới nguy hiểm, mà dưới tình huống như vậy, còn muốn không ngừng nội đấu? Hoàn toàn chính là đem nhân loại vị trí bỏ qua không để ý thấy bọn họ đều ở đây suy nghĩ, tôi hỏi không thèm nói, nhắc, lại. Lời đã nói hết. Hắn không biết sau này làm tinh nhận hóa phát triển, nhưng biết mình nếu có cơ hội, là nhất định phải đi đến trong vũ trụ, chỉ có vũ trụ mênh mông thâm không trùng, mới có chính mình lần nữa trưởng thành cơ hội. Mà khi chính mình ly khai Lam Tinh, có thể bảo vệ bọn hắn chỉ có chính bọn hắn. Không duyên cơ tồn tại nội đấu chung, không bằng lẫn nhau hiệp tác, để thằng cơ hội đột phá. Nói không chừng một ngày kia, Lam Tinh bên trên cũng có thể sinh ra trụ linh đi ra. Như vậy, coi như gặp lại thú nhân sầm lớn nhân loại cũng có thể nhiều mấy phần tự vệ cơ hội. Tô tiên sinh nói rất đúng. Chỉ chốc lát sau, có siêu phàm nâng lên đầu. La a sủa thần về Ashley, nàng xem hướng ngồi tại đối diện tuấn đạo giản nhị tiểu sơ, trầm đai nói, một ít cự hận là nên buông xuống. Một câu nói này không có nói rõ, ám chỉ lại hết sức rõ ràng. Tuấn đạo giản nhị tiểu sở cũng không đốc, hắn sau đó gật đầu, đắc, thần nói, hắn tín đồ không nên rút đao khiêu chiến. Sương mù quốc cùng gỗ lộ quốc biên giới liền nhau, cũng là từ trước không ngừng xung đột hai quốc gia. Hiện tại hai người nói ra giống nhau lời nói, chính là muốn cùng giải. Những người khác thấy thế đều lộ ra thần sắc kinh dị. Hai quốc gia này cừu hận nhưng là từ xưa đến nay, liên bọn họ đều có thể bông, còn có cái gì là không thể bông. Chúng siêu phàm hai mặt nhìn nhau, trong lòng cuối cùng một kia nghi ngờ cũng bung xuống. Nhân loại nên hợp tác, không sai, chúng ta không thể lại để cho như vậy bi kịch xảy ra. Vì thế nên hiệp lực đột phá mới là. Các quốc gia siêu phàm dồn dập tỏ thái độ, nói rõ tự chọn chọn. Không khí của hiện trường nhất thời biến đến càng thêm thả lỏng. Liên những ngày qua thù hận đều bông, cái kia lam tinh thật có thể đang gọi là một mảnh hòa hải, chứng kiến thái độ của bọn họ. Tô Hải cười khẽ gật đầu, đây mới là hắn muốn thấy lam tình siêu phàm. Nếu có ai không bỏ xuống được ngày xưa mâu thuẫn, nhất định phải tranh đấu không nghỉ nói. Cái kia Tô Hải không ngại ban một cái hắn, bất quá bây giờ xem ra, phải không cần tự mình ra tay. Rất tốt. Mắt thấy đám người tỏ thái độ, Thần quốc siêu phàm nét mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn gật đầu tán thưởng, thần tình từng bước biến đến chính trọng, chậm rãi nói, chư vị có thể như vậy, ta liền cũng có thể yên tâm đem chân tướng bày ra. Nói, hắn cầm lấy trước người một phần túi văn kiện, nhẹ nhàng rút ra đồ vật bên trong, chân thành nói, thỉnh cầu chư vị xem trước mắt văn kiện. Mỗi cá nhân trước mắt đều có đã chuẩn bị trước túi văn kiện. Tô Hoài nghe được hắn mà nói, mở ra trước mặt cái túi, từ bên trong rút ra một xấp văn kiện. Mặt trên tờ thứ nhất đập vào mi mắt, là một cái đặc biệt vòng tròn chung bao vây lấy đỉnh núi tiêu chí. Tiêu chí phía dưới còn có bốn chữ, Triệu hảo, Thần Nguyên Liên Minh. Thần Quốc đi qua thủ đoạn đặc biệt, từ những thứ kia bắt được thú nhân trong miệng, lại ra một ít tin tức hữu dụng, chưa bị nhìn xong chúng ta lại thương nghị. Thấy mọi người đều ở đây nhìn lấy văn kiện, Thần Quốc siêu phàm lần nữa há mồm. Hắn nói chuyện lúc thần tình không nói ra được trọng khi thực trước mặt hết thảy đều chỉ là chất đệm, làm cho đám người bung mâu thuẫn, đứng ở cùng là một chợt tuyến, cũng là vì trong tay phần này trong văn kiện nội dung. đối với Lam Tinh mà nói, chân chính tiến phước, chân chính thai nạn cùng hủy diệt. mặt trên ghi lại toàn bộ, thực sự quá khủng bố, thế cho nên làm cho hắn cảm thấy mặc dù Lam Tinh sở hữu siêu phàm liên thủ, cũng không thể chiến thắng. làm sao có khả năng? trong phòng hội nghị, có người kinh hô thành tiếng, là nhìn lấy trong tay văn kiện hải thần. tại hắn sau đó, còn có rất nhiều siêu phàm, đều lộ ra sợ hãi ánh mắt, không thể tin được nhìn lấy trong tay văn kiện đây thật là võ giả có khả năng có thực lực sao? có thể hay không là địa phương nào lầm? hàng tinh cấp, đây rốt cuộc là dạng gì tồn tại? nếu như chúng ta đối mặt thực sự là đối thủ như vậy lời nói liên thủ hay không có cái gì khác biệt đâu? các loại thanh âm kinh ngạc liên tiếp, bởi vì bọn họ đều thấy được văn kiện trung ghi chép đến từ thương tinh thú nhân trong đầu tin tức. thương tinh thú nhân phụ thuộc vào ảo dị chi sinh tồn. thú chúng liên hợp hội, lệ tăng quốc, thần uyên liên minh, ba cổ thế lực hoặc mạnh mẽ hoặc yếu. thú nhân võ giả vô số, người yếu chỉ có hưng địch cường giả lại đến hàng tinh cấp, siêu phàm bên trên, linh. Hành tinh, hành tinh, xâm lấn Lam Tinh thần luyện trong liên minh, khải minh tứ khanh trừ bỏ bất động khanh, tiêu diệt khanh, thần bí khanh, cái này ba vị trụ linh bên ngoài, còn có Lê Minh khanh, nghe đồn thực lực đã đạt được hành tinh cấp tồn tại. Một cái trụ linh đều muốn dùng hết Lam Tinh toàn bộ chiến lực, muốn hung thần như bởi ý thiên tài tuyệt thế, nhưng tụ Lam Tinh sở hữu lực lượng một cái mới, chỉ có, có thể kết sát. Nếu như lại tới mặt khác hai cái, hoặc là cái kia Lê Minh khanh tự mình hàng lâm, Lam Tinh sẽ đi theo con đường nào phong? Thần Nguyên Liên Minh còn không nói, còn có trong thú nhân mạnh nhất cái tổ chức kia, thú chúng liên hợp hội chúng, có hàng tình cấp cường giả tồn tại. Đến lúc đó, lại muốn ứng đối ra sao? Chương 428, Văn Minh thay thế, Phồn Thịnh vũ trụ, tô Hải tương lai. Chương 428, Văn Minh thay thế, Phồn Thịnh vũ trụ, tô hoài tương lai. Chúng ta chỗ ở vũ trụ mênh mông ngông ngân, khả quan chắc vũ trụ phạm vi mênh mông không gì sánh được. Cho dù cuối cùng một cái văn minh tuế nguyệt cũng vô pháp tham dò đến giới hạn. Vì vậy, vũ trụ đã không còn thế lực khái niệm, chỉ có từng mảnh một khu vực. Ngồi ở bàn dài đối diện Thần quốc Siêu Phàm thấy tầm mắt của mọi người đều đầu nhập ở tài liệu trong tay bên trên, chậm rãi mở miệng làm ra giải thích. Bọn họ từ bắt được thú nhân trong miệng đạt được tin tức không ngừng thú nhân cho ở thương tinh bản thân, còn có cái này có thể thấy được vũ trụ. Một câu nói này, làm cho đám người đều đưa mắt nhìn sang hắn. Lúc này, chợt nghe Thần quốc Siêu Phàm tiếp tục nói, nhãn bằng vào chúng ta cho ở làm tinh hơn 10 triệu năm ánh sáng làm danh giới, mảnh này khả quan chắc vũ trụ bị chia làm bốn cái đại vực. Chúng ta cùng thương tinh thú nhân, đều là cùng chỗ tên này vì biên hoang trong thần vực một thành viên. Thần quốc siêu phàm không ngừng giới thiệu, thay thế trên văn kiện chữ viết ghi chép. Lúc này ngược lại thì tôi hải còn đang nhìn trong tay văn kiện. Mặt trên ghi lại tin tức, không có gì ngoài cái tên này vì thương tinh thú nhân tinh cầu bên ngoài, còn có đối với vũ trụ ghi chép. Cang cư thú nhân biết tin tức, vũ trụ bị phân làm bốn cái khu vực. Nhân loại cùng thú nhân chỗ ở khu vực, là một mảnh từ các bòn sinh mệnh chủ đạo diện tích tinh vực. Mảnh này trong tinh vực bao hàm vô số tinh hà, trong tinh hà lại có vô số tinh hệ. Thương tinh nằm ở bên hoang dực phồn hoa náo nhiệt vũ trụ trong tinh vực mà làm tinh vị trí lại là ở công nhận không có bất kỳ sinh mạng nào hoạt động dấu vết biên hoang chi địa. nhưng bất luận thương tinh lam tinh đều là cái này diện tích trong tinh vực tầm thường một cái tinh cầu mà thôi. biên hoang trong tinh vực chân chính cường đại là những thứ kia từ đẳng cấp cao văn minh tạo thành liên minh sở hữu nhân loại bên ngoài rất nhiều cặn bẩn sinh mệnh. bọn họ chế định vùng vũ trụ này quy tắc tạo thành lấy từng cái đỉnh cấp văn minh cầm đầu siêu cấp đế quốc. lo liệu lấy mỗi người không giống nhau lý niệm ở vùng vũ trụ này 307 trăm phát triển. mà trừ bỏ biên hoang vực bên ngoài còn có mặt khác tam bực nhưng bởi vì quá mức xa xôi liền thú nhân đều là biết rất ít chỉ biết là cái này ba mảnh cũng rộng lớn như vậy, dự dục vô số sinh mệnh tinh vực, tên theo thứ tự là ám vực, hồng vực, cao duy thánh vực. Mà cái này ba mảnh trong tinh vực, dự dục giống như hoàn toàn khác biệt sinh mệnh, bọn họ không chỉ có tướng mạo bất đồng, liền hình thành sinh mệnh cơ bản danh sách cũng sẽ không tiếp tục tương đồng. Có thể là silicon, cũng có thể là năng lượng tinh thuần thể, thậm chí là hoàn toàn không cách nào hình dung tồn tại. Mà chính là như vậy sinh mệnh, cùng bên hoang vực trung phồn thịnh văn minh cắt bọn ở vũ trụ trường mực bên trên giao lưu, mậu dịch, tạo cho không gì sánh được phồn thịnh vũ trụ thời đại chỉ bất quá nhân loại từ đầu đến cuối đều thân ở vũ trụ biên hoàng, đối với mấy cái này chưa bao giờ nghe thậm chí ngay cả không chút suy nghĩ quá không phải nhân loại sức tưởng tượng không đủ phân phó mà là một ít gì đó thực sự đã vượt ra khỏi nhân loại tưởng tượng. Tỷ như lúc này tô hỏi tay nâng trong tài liệu thì có cơ bản nhất vũ trụ cảnh phân chia phần Chủ linh trở xuống bất luận cái gì sinh linh bất kỳ cảnh giới nào đều bởi vì quá yếu mà bị đưa vào cùng là một cảnh giới tên là nguyên sinh trùng ý tứ hàm xúc một cái tinh cầu bên trên nguyên sinh trùng tộc còn như bắt đầu cấp đến mỗi một cái võ giả trọng điểm cái này cái gọi là siêu phàm. Kỳ thực bắt đầu từ tiểu hài tử đến lớn người trưởng thành, chỉ có đến một bước này, ngươi mới có cơ hội chạm đến cảnh giới cao hơn, cũng chính là cái kia vũ trụ sinh linh tầng thứ cơ hội. Cũng chỉ có đến rồi cảnh giới này, mới xem như chân chính độc lập với ngươi vốn có sinh mệnh hình thức. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Ở trụ linh bên trên, không chỉ có tinh thần cảnh giới, cái gọi là hành tinh cấp, còn có lần lượt đi lên hàng tinh cấp, tinh hệ cấp, tinh hà cấp trở các loại. Phân chia phương pháp cũng tương tự rất đơn giản, chính là sinh linh tự thân, sở có thể phát huy ra một viên hành tinh, thậm chí toàn bộ hàng tinh lực lượng, thậm chí cuối cùng thân hóa tinh hệ khổn tụng ngân hà cảnh giới như thế chỉ là ngấp lại đều nhường người sợ run lên một người hóa thân tinh hệ bây giờ nhân loại có khả năng khai phát ra công cụ hoặc là võ giả tự thân cực hạn lực lượng mặc dù hoàn toàn thả ra ngoài sợ rằng liền lam tinh bản thân đều lay động không được a tựa như câu cửa miệng theo như lời đầu đạn hạt nhân nếu như toàn bộ bạn nói nhân loại chết đến mấy vòng cũng không đủ chết nhưng đối với lam tinh bản thân mà nói chính là trên người con giận quá nhiều rồi ngớ một điểm mà thôi vụ nổ hạt nhân qua đi lam tinh lên thế nào vẫn là thế đấy như vậy dưới tình huống hành tinh cấp được khủng bố đến mức nào Hàng tinh cấp lại nên loại nào kinh khủng cảnh giới. Nhưng chỉ có bực này làm người ta hoảng sợ cảnh giới. Ở vũ trụ bên trong lại cũng không phải gì đó hiếm thấy tồn tại. thì như trong tay hắn ghi lại trong tài liệu có mấy cái có thô sơ giản lược giới thiệu cao cấp văn minh. Lý tính tư duy xã đoàn, vũ trụ bên trong một cái từ sinh mệnh đặc thù thể tạo thành đặc thù tổ chức. Trong đó bất luận cái gì một cái cá thể, cảnh giới từ sinh ra bắt đầu thì đạt đến hàng tinh cấp. Mà ở không ngừng quá trình lớn lên chung, còn có thể hướng về tinh vân hội tụ phát triển, cho đến cuối cùng trở thành vũ trụ tinh hệ bên trong một phân tử thiên sứ xí nghiệp kết hợp lại bên hoang ngược bên trong một cái thương hội tổ chức chân chính mọi người đều biết quái vật lớn bọn họ sản xuất đặc thù trang phục chiến đấu bị có thể cho một cái siêu phẩm cấp bậc võ giả sở hữu địch nổi trụ linh thực lực nhưng mà này còn là lượng sản hình trang bị có thể thấy được bên ngoài thực lực chân chính khủng bố đến mức nào vũ trụ tự do thực thể không giống với vũ trụ bên trong bất luận cái gì văn minh đặc thù tồn tại là từ vũ trụ sinh ra lần đầu liền tồn tại cơ giới sinh mệnh thể phiêu phù ở vũ trụ bên trong biết công kích bất luận cái gì đã qua sinh linh hoặc phi thuyền mà đây vẫn chỉ là một số ít mà thôi. Có thể nói trong vũ trụ trình độ phức tạp, muốn so Lam tinh vượt qua nghìn lần và lần. Lam tinh bên trên mọi người công nhận cơ giả, đặt ở vũ trụ bên trong, khả năng cũng thật cùng phổ thông sinh linh không khác nhau gì cả. Nhìn lấy những tài liệu này, Tô Hoài ánh mắt lộ ra nụ cười hưng phấn. Vũ trụ, chân chính diện tích vô biên chi địa, khổng lồ mênh mông, thần bí không biết, ẩn chứa đến không hết cơ hội. Cũng là tương lai chân chính có thể làm cho mình siêu thoát nhân loại cái này một thân phận, chân chính lớn lên thành độc nhất vô nhị sinh linh đường ra duy nhất. Ý niệm tới đây, tôi Hoài có một loại không kiềm chờ được phải biết rằng vũ trụ bên trong không chỉ có những thứ này, nghe đều chưa từng nghe qua tồn tại cùng tổ chức, cũng là có hắn quen thuộc sự vật. Đến từ vũ trụ Băng Hoang Giáo Đạo, bốn là vũ trụ trùng, Bezer, cái, y, tổng một trong khởi đầu tinh ông cùng tiểu Rú Wen ơi, còn có đã giác tỉnh huyết mạch mười vạn vàng nguyên chất long. Chỉ cần bước vào vũ trụ là có thể tìm được bọn họ căn nguyên. Tiến nhập diện tích vũ trụ, tìm kiếm những con trùng này khởi nguyên, du lịch vô số tinh hệ cùng trải rộng vũ trụ văn minh, tìm ra chính mình xuyên biệt nguyên nhân, hoặc là hệ thống khởi nguồn, cũng không phải không có khả năng. Bất luận nói như thế nào, Vũ trụ đều là chân chính tương lai. Kỳ thực không chỉ là tô hoài, ở đây sở hữu siêu phạm đang nghe có quan hệ vũ trụ phồn thịnh tin tức lúc, mỗi cá nhân trong mắt cũng không có bất sinh ra hướng tới. Tu luyện đến bây giờ cảnh giới, Lan Tinh ở trên bất luận cái gì, đối với bọn họ đều đã mất đi mê hoặc. Nhưng là vũ trụ lại hoàn toàn khác biệt. Nơi đó có lấy các loại thần kỳ cường đại sự vật, khả năng một cái tập đoàn tài chính khai phát ra dự vật, dùng đều có thể làm cho mình vô căn cứ đột phá chủ linh. Vũ trụ bên trong có thật nhiều so với nhân loại nhỏ yếu rất nhiều trung tộc, chỉ vì sinh ở trung tâm vũ trụ thì có vô số kỳ ngộ, văn minh tốc độ phát triển vượt lên trước rất nhiều sát biên giới tinh cầu. Mà cơ hội như vậy, là bất luận cái gì một cái tiến vào trong vũ trụ sinh mệnh đều có thể có được. Các quốc gia siêu phàm bị đập ở siêu phàm hồi lâu, ở có thể đoán được tương lai, khả năng cũng sẽ vinh vĩ tặng, suốt đời không thể tưởng bảo. Nếu như có thể mà nói, mọi người đều muốn đi vũ trụ thăm dò một phen. Thân thể của bọn họ theo tuổi tác tăng trưởng mà tăng trưởng, tập cũng sẽ không lão. Nếu không là biết rõ một đời không đi ra lọt làm tình ai cũng không muốn dừng lại thăm dò bước chân. Đương nhiên, đây chỉ là sự tưởng tượng của mọi người. Một chuyện khác thật cũng rất nhanh bay ở trước mắt. Nếu như những thứ kia thú nhân sở tiết lộ tin tức không có giả nói, thần duyên liên minh còn có một cái khả năng đạt được hàng tính cấp tồn tại, còn không có xâm lấn Lam tinh, chư vị nói vậy đều có ấn tượng à. Khi sư ngắm nhìn bốn phía đám người, thân tình trịnh trọng mở miệng. Ngay vậy, mọi người trong đầu đều hiện lên ra khi đó từng ở bí cảnh nhập khẩu trước, thấy con kia ánh mắt. Thâm thúy, tà dị, người. Tô Hải cũng nhớ tới đôi mắt kia, còn nghĩ tới lúc trước cùng Thánh Linh vợ đến nói chuyện với nhau lúc chú đã thấy cái kia một bộ cảnh tượng người kia nhẹ nhàng phát tay hơn 10 người siêu phàm thần hồn sợ tán nếu như đoán không lầm lời nói đó chính là cái gọi là lê minh Khanh. thánh linh võ đế là mấy ngàn năm trước nhân vật dựa theo lam tinh thời gian mà tính quá khứ mấy nghìn năm đối phương từ trụ linh đột phá đến hành tinh cấp cũng không phải là không thể hành tinh cấp bao giả trong thân thể sở năng lượng ẩn chứa cường độ liền có thể so với ngay ngắn một cái quả hành tinh nếu như tới rồi chúng ta sợ rằng hải thần phụ họa hi sư lời nói trong mắt không thiếu lo lắng hết lần này tới lần khác lúc này thần quốc siêu phàm tung một cái tin xấu tin tức thu hoạch là chúng ta dùng thủ đoạn đặc thủ, quét nhìn thú nhân ý thức, không phải chủ động bàn giao dưới tình huống, bọn họ không có khả năng lừa dối chúng ta. Lời vừa nói ra, không khí hiện trường thoáng chốc ngưng trọng bài phần. Nếu là chủ động quét hình, đã nói lên toàn bộ đều là thật. Vũ trụ quả thật rộng mậu phong thịnh, văn minh vô số, thương tinh bên trên cũng tương tự có tên là thú nhân chủ tộc, thú nhân ba thế lực lớn chung, tên là thần nguyên liên minh trong tổ chức người lãnh đạo, còn ở mắt lom lom nhìn chằm chằm lam tinh. Đồng thời, đó là hành tinh cấp tồn tại, lam tinh không ai cả nổi. Trước phong nước a, thấy mọi người cũng không nuông nữ. Tô Hoài liền há mồm làm ra quyết định. Hắn cũng có lo lắng, nhưng nghĩ cũng biết, hiện tại bất kỳ lo hâu nào đối với hiện trạng đều không có bất kỳ trợ giúp. Lúc này là tối trọng yếu, là muốn giải quyết Lam Tinh ở trên tất cả vấn đề. Sau đó mới có thời gian đi suy nghĩ ứng đối ra sao thú nhân. Có Tô Hoài há mồm phân phó, những người khác rồn rập phản ứng kịp, không lại đi suy nghĩ nhiều. Hội nghị kết thúc, rồi hướng Lam Tinh ngày sau phát triển làm một ít nói chuyện với nhau phía sau. Lần này Lam Tinh sở hữu siêu phản hội ngộ chính thức kết thúc. Từ phòng họp đi ra, lên tới trên bông thuyền lúc Tô Hoài ngẩng đầu nhìn về phía mênh mông vô bờ xanh thẳm thiên cung xuyên qua vùng trời này chính là mênh mông vũ trụ. Tại cái kia xa xôi trung tâm vũ trụ, vô số tinh cầu cùng văn minh đang ở đồng bộ phát triển lấy. Chính mình con đường phía trước chính là nơi đó a. Thu hồi ánh mắt, tôi hoài thần tình từng bước chăm chú, ánh mắt cũng biến thành kiên định. Bất luận tương lai phát triển như thế nào, lúc này hắn đều phải giải quyết sự tình trước mặt. Phong ấn bất đức, triệt để đoạn tuyệt thú nhân xâm lớn khả năng, làm cho lam tinh khôi phục thái bình. Đây là hắn suy nghĩ tương lai lối ra trước, duy nhất mục tiêu. Chương 429 kết thúc công việc công tác, phi thuyền thương tinh khách đến thăm. Một chương 429 kết thúc công việc công tác, Phi thuyền, thương tinh khách đến thăm, một siêu phạm trong hội nghị, các quốc gia siêu phạm cùng nhau chế định phong ấn kẽ hở kế hoạch. Hội ngộ sau khi kết thúc, Tô Hoài cùng Hải Thần Hi Sư cùng nhau về nước. Thú nhân xâm lấn tuy là đã kết thúc, nhưng đến tiếp sau kết thúc công việc cũng là một cái dài dòng công tác. Qua chiến dịch này, viêm vực cảnh nội hai cái một khe lớn cũng không tất yếu bảo tồn. Viêm vực biên cảnh trên không, Hi Sư nhìn lấy dưới chân bạn giảm đại địa, ngựa khí trướng nhưng mà miệng. Hắn trông coi cực đông cực bắc chi địa 10 vạn .000 mét một khe lớn hơn ngàn năm, hôm nay phong ấn, lui về phía sau coi như là triệt để rảnh Hải Thần cảm khái nói, hai lần xâm lấn đều là từ một khe lớn bắt đầu, để ngừa một phần bạn nhất định phải thanh trừ, chúng ta coi như là làm tinh ở trên cuối cùng một nhóm siêu phàm a. Phong ấn hai nơi 10 bạn mét một khe lớn, không chỉ có đại biểu cho từ đây đoạn tuyến hung thu xâm lấn, còn có một cái là trọng yếu hơn dấu hiệu, chính là từ nay về sau, lang Tinh bên trên rất khó có nữa siêu phàm võ giả xuất hiện. Lần này siêu phàm hội ngộ trung, Tô Hoài không có dấu diếm ở bí cảnh bên trong hiểu biết, liên quan tới nữ oa tận diệt thần lực bồi dưỡng siêu phàm, liên quan tới hư không thần vị chân chính khởi nguồn. Bí cảnh trung thần lực gột rửa không còn, từ nay về sau lại sẽ không mở ra, mà lam tinh bên trên bếp nước phòng ấn, càng sẽ không còn có hư không thần vị kế thừa, mọi người duy nhất thành thần chi lộ kính, chỉ còn lại có tín ngưỡng. Nhưng đã không có hung thú một thân tài liệu cung cấp nuôi dưỡng, võ giả liên đột phá đến đế cấp cũng rất khó. Có thể nói, nhân loại đã đoạn tuyệt võ đạo tiếp tục phát triển khả năng, trừ phi có thể tìm tới cái này và cái võ đạo phát triển bên ngoài điều thứ tư võ đạo thăng cấp đường. Nhưng tương lai rốt cuộc là tình hình gì, ai cũng không biết. Chỉ cần có thể đến vũ trụ bên trong, nhất định có thể làm nhân loại tìm được phương hướng mới không giống với Hi sư cùng Hải Thần, Tô Hoài tâm thái thập phần đạm nhiên. Vũ trụ mênh mông ngông ngần, Lam Tinh nhân loại lối ra, nói không chừng cũng ở đó. Nghe được Tô Hoài lời nói, Nhị Lao ánh mắt lộ ra một chút hướng tới, nhưng rất nhanh thần sắc trở nên ảm đạm xuống. Liên thú nhân đều muốn lợi dụng hạ tỷ trụ hồn mạnh mẽ gần hơn không gian, tài năng mới có thể từ trung tâm vũ trụ đi tới Lam Tinh Chô ở biên hoang, bọn họ muốn đi ra ngoài lại khó khăn cỡ nào. Lúc này chuyện này cũng chỉ là suy nghĩ một chút, Hải Thần rất mau đem tâm tư đặt ở chính sự bên trên, chăm chú dặn dò, vùng duyên hải một dây vết nứt có thể từ lao phu tới phương hướng. Còn lại địa phương liền làm ơn nhị vị. Ân, Tô Hoài gật đầu, hướng hai người chắp tay thi lễ phía sau dẫn đầu gọi ra ngân lòng, đột vào hư không. Nhìn lấy từng bức di hợp không gian, thi sư thần tình biến ảo, cảm cái nói, hậu sinh khả úa a. Đúng vậy, nếu không có Tô tiểu hữu, nhân loại có thể hay không gắng gượng qua nguy cơ lần này cũng không nhất định. Hải Thần đồng dạng nhìn lấy Tô Hoài rời đi phương hướng, thần sắc vui mừng. Hắn hồi tưởng lại trước đây Hải Thần đại hội, khi đó Tô Hoài vẫn chỉ là cái hoàng cấp võ giả. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, liên trưởng thành so với bọn hắn còn cường đại hơn, thậm chí lấy sức một mình chặn lại thú nhân sầm lớn. Bây giờ suy nghĩ một chút trước đây đối với nàng sở hữu của dưỡng đều là đáng giá. Từ đây viêm bực nhiều hơn nhất tôn siêu phàm, nhân loại cũng nhiều ra khỏi nhất tôn có thể chống lại trụ linh cường giả tuyệt thế. Dựa theo thời gian đến xem, bờ kẻ kiêm tốn tên kia chặn được phi thuyền cũng đã nghiên cứu không sai biệt làm bao. Khi xương ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, ngữ khí bình tĩnh tự nói: đối với lam tinh dân chúng mà nói huyền khó giải thích nay đồn siêu phàm sớm đã biết rõ. Nghe vậy hải thần thần sắc biến đổi, ngươi nói là? hắn đã có thể điều khiển phi thuyền đến từ ngoại tinh thần bí phi thuyền trải qua lần này thú nhân xâm lấn phía sau bọn họ đối ngoại tinh có rõ ràng hơn nhận thức không có khoa học kỹ thuật thú nhân đều cường hát như vậy một con thuyền có thể đi vũ trụ phi thuyền nếu như có thể lái nên cường đại bao nhiêu trong lần chiến đấu này xuất hiện những thứ kia có thể so với siêu phạm chiến đấu cơ giáp không phiên dịch ngôn ngữ là chế thi sư không trả lời thẳng nhưng nói lời đã là trăm phần trăm xác định Người đi trước phong ta ta đi gặp gỡ lao Hữu thi sư không có nhiều lời nữa thân hình dường như như băng tuyết tán giã, tại chỗ biến mất Phục hồi tinh thần lại lúc, Hải thần mặt bên trên lộ ra vẻ tươi cười. Cùng với làm cho nhân loại ở làm tinh bên trên ngồi chờ chết, không bằng trước hướng vũ trụ bên trong, thì mới cơ hội, cũng có gì không thể. Muốn nói ai là có hy vọng nhất có thể làm nhân loại tìm được mới lối ra tiếng người, tựa như đẩy lùi thú nhân giống nhau, người kia nhất định là Tô Hoài. Trong lúc suy tư, Hải thần thân ảnh cũng từ biến mất tại chỗ. Phong ấn Lam tinh kẽ hở công tác, ở siêu phàm hội nộ nội sau đó, Hạ Hạo đã đang triển khai. Các quốc gia tránh né ở trong chủ thành đám người, cũng dồn dập trở về nhà. Bạch Phế đại hưng làm tinh đại địa bên trên, trùng tiến công tác triệt để triển khai. Tô Hải phụ trách phong ấn thiên phủ cùng với ngũ dương, lương sơn chuẩn bị chiến đấu khu vết nứt. Phong ấn vết nứt là một cái so sánh phiền toái công tác, muốn dùng tự thân thần lực đi tu bổ phá vỡ không gian, chỉ có siêu phàm mới có thể làm được. Tô thần tới. hắn đang vì chúng ta phong ấn hư không liệt phùng. Liên thú nhân đều là tô thần đội đi, là hắn cứu vớt lang tinh. Thật là đẹp trai, đây chính là chúng ta viên vực đệ tứ tôn siêu phàm a, cũng là chúng ta bộ đội siêu phàm. Số lượng đã không có ý nghĩa, chỉ cần có tô thần tồn tại, chúng ta viên vực chính là lang tinh bên trên mạnh nhất. Ta quyết định năm nay liền ghi danh bộ đội. Tô Hoài đến mỗi một thành đều sẽ đưa tới vô số người bây xem. Mọi người nghỉ chân quan vọng, cả mắt đều là kính ngưỡng, ánh mắt sùng bái. Trên internet cũng nhiều ra rất nhiều hắn phong ấn kẽ hở video. Mỗi một điều truyền lưu video phía dưới đều có viễn siêu phát hình lượng bình luận. Tô Hoài có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể tín ngưỡng thần lực tăng trưởng. Tuy là thua xa ở đánh với ổn sần một trận lúc lấy được cái loại này khủng bố lực lượng, nhưng cũng là hết sức kinh người. Hắn hôm nay không nói hư không thần lực, riêng là tín ngưỡng thần lực chất lượng cùng thu thập tốc độ đều vượt xa làm tinh lên bất luận cái gì nhất tôn tín ngưỡng thành thần siêu phàm. Hoàn toàn xứng đáng tín ngưỡng chân thần, đây cũng là ở đánh với hỗn sần một trận chung, lấy được gần tính chỗ tốt. Giày đến một tuần phong ấn công tác, Tô Hoài nhất khắc không ngừng. Hoàn thành sở hữu hư không liệt phùng phong ấn về sau, Tô Hoài khu sử ngân long bay đến trên mặt biển. Đại chiến tuy là đã kết thúc, nhưng vết tích như trước có thể thấy được. Kinh khủng mấy ngàn dặm trong chân không, năng lượng đã tan đi, nhưng nước biển còn chưa tràn đầy cái này phiến đại địa. Chạy ngược nước biển hình thành vòng xoáy, trong đó có thể chứng kiến mắt Trần có thể thấy bầm mèo. Đó là năng lượng còn chưa tan đi đi tịch diện khu vực. Mảnh này bao tác dụng động trên mặt biển vương cánh cửa ánh sáng kim màu sắc đã ảm đạm rồi rất nhiều, dường như cũng đang tiêu tán. tại hắn chu vi, không gian dường như phá toái thủy tinh, bất quy tắc vỡ vụn trùng, là từng mảnh một đen nhánh. bởi vì năng lượng kinh khủng phá hư, nơi này không gian bị hoàn toàn đánh nát, không giống với hư không liệt vùng, cái này hết còn toàn bộ tan vỡ không gian, thần lực cũng vô pháp chứa trị. cũng may, có thức tỉnh rồi không gian huyết mạch kim long tồn tại. tô hoài hạ lệnh phía sau, hư không bạn chân kim long liền du động thân thể bay về phía không gian vỡ vụn chỗ. trên người hắn trói mắt kim sắc miếng vậy từng mảnh một bóc ra như có linh thức một dạng bay về phía vết nước chỗ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cùng không gian vỡ vụn chỗ kết hợp, nhan sắc không ngừng chuyển biến, trở thành xanh thảm sáng long lanh bầu trời. Thức tỉnh kim long không chỉ có thể khu xử không gian, nó tự thân cũng đại biểu cho không gian. Miếng vảy kéo dài trước hai là có thể chữa trị phá toái không gian. Gần gầy vòng xoáy trên mặt biển, một mảnh miếng vảy cùng không gian kết hợp, ở giữa còn có rất nhiều đen nhánh chân không, nhưng là vòng xoáy tiếp nhưng ở tiếp xúc được cái kia phiến chưa hoàn toàn chuyển hóa thành không gian miếng vảy lúc, lại từ trên bầu trời miếng vảy trung bừng lên. Thấy như vậy một màn, tô đồng tử co dù lại từ bên này tiến chương 429 kết thúc công việc công tác phi thuyền thương tinh khách đến thăm 2 chương 429 kết thúc công việc công tác phi thuyền thương tinh khách đến thăm 2 nhập lại từ bên kia xuất hiện cái này ở trong nhận biết là đại biểu trò truyền tống bạn chân kim long miếng bảy có truyền tống năng lực nghĩ tới chỗ này tôi Hoài tâm thần cũng có chút động dung như vậy truyền tống đặt ở vũ trụ mấy ngàn vạn năm ánh sáng trường mực bên trên có lẽ bé nhỏ không đáng kể nhưng nếu như đi qua truyền tống không phải nước biển mà là người đâu siêu phàm trong hội nghị bọn họ tổng kết lần này xong lớn Các quốc gia từ ý thức được thú nhân xâm lấn phía sau trước tiên làm ra phản ứng để cho mọi người đi trước chủ thành. Mặc dù phản ứng rất nhanh, nhưng cũng bởi vì hung thú thúc đẩy, thương vong thảm trọng. Toàn cầu số người chết có tiếp cận 4 tỷ, vượt lên trước một phần tư nhân khẩu. Đất rộng nhiều người viên bực, con số thương vong càng là nhìn thấy mà giật mình. Nếu như lúc ấy có như vậy truyền tống năng lực, là có thể trước tiên đi qua truyền tống lui lại đến chủ thành, giảm mất rất nhiều thương vong A. Nghĩ tới đây, tô Hoài cũng có chút ý đậu. Nếu như có thể lợi dụng miếng vậy tới thành lập truyền tống trận, đến lúc đó bia bực sẽ có so với máy bay xe lửa mau hơn giao thông phương thức hơn nữa cái này phía sau có thể sinh ra tài phú cũng tuyệt đối kinh người ông tô hải tâm tư chuyển động gian một đạo nhỏ bé không thể nhận ra ba động đống nhiên xuất hiện thuận thế ngẩng đầu chỉ thấy xa xa qua môn đống nhiên bắt đầu rung động ánh mạch lưu quang không ngừng xoay tròn dường như có vật gì đang đang dùng rằng muốn đi ra thấy như vậy một màn tô hải tâm thần trợn cảnh giác thú nhân tuy là đã bị hoàn toàn thanh lý có trong tin tức thương tinh có so với trụ linh còn muốn nhân vật khủng bố đừng nói hành tinh cấp hoặc là hành tinh cấp tồn tại chính là đến cái thông thường trụ linh chỉ sợ cũng là đại phiền thoái Mười tuyệt cũng không phải muốn dùng hay dùng, ngày đó cái loại này thuần túy đạo chi lực hội tụ không được, lấy cảm thụ của hắn, thông thường mười tuyệt coi như có thể thương tổn đến trụ linh, uy lực cũng có giới hạn. Nguyên bản tôi hoài dự định là tu bổ tan vỡ không gian, phong ấn sở hữu vết nứt, xử lý xong hậu sự về sau, lại nghĩ biện pháp đi qua đạo ánh sáng này cửa đi đến tương tình. Đây là hiện nay đi thông trung tâm vũ trụ duy nhất con đường, cho dù có nguy hiểm cũng phải nghĩ biện pháp đi qua. Không chỉ có là vì mình, cũng là vì có thể tìm tới phương pháp đột phá cứu trở về lao sư linh hồn. Nhưng hắn không nghĩ tới bây giờ lại còn sẽ có thú nhân qua đây nếu như lại là nhất tôn trụ linh cấp khác thú nhân đối với lam tinh tuyệt đối là một tai nạn hoặc là so với trụ linh càng mạnh hành tinh cấp nhân vật khủng bố nhân loại diệt vong chỉ ở trong khoảnh khắc. long vương nghĩ tô hải phía sau vạn mét cao pháp tướng đung nhiên hiện lên bát hoang võ đạo vận chuyển tuyệt cùng thân lực ở trong người tụ tập mười tuyệt công kích trong nháy mắt bắt đầu hội tụ bất luận đối thủ là ai có thể một kích kích sát tuyệt không cho hắn cơ hội lần thứ hai đúng lúc điên cuồng động quan môn nhiên bình tĩnh lại quan môn trung một đạo mông lung thân ảnh từng bước phóng đại không ngừng trong tầm mắt biến ảo cho đến cuối cùng thân thể từ đạo quang mạc kia trung hoàn toàn xuyên qua, là một gã sinh thụ đồng, báo vi dơ lên thanh niên đối phương cả người sinh lông tơ tướng mạo phá lệ bất thuộc là từng dưới đáy biển 10 vạn mét vết nước trước gặp qua trụ linh thú nhân thần quốc thu thập được trong tin tức tên là tư lợi kéo trụ linh khải minh tứ khanh một trong ý thức được điểm này trong ngay mắt tô hoài võ đạo vận chuyển đột nhiên gia tốc chiến đấu đã ở trước mắt từ quang môn trung đi ra tư lợi kéo cũng phát hiện tô hoài tồn tại cảm nhận được trên người hắn điên cuồng vận chuyển khủng bố thần lực vạn mét cao pháp tướng đầu đỉnh tràn ngập vị diện khí tức phát cầu đang ở ngưỡng tụ thấy như vậy một màn, Tư Lợi kéo dài sợ, hắn vội vã xua tay, chân thành nói, đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là tới sống lớn. Hắn trước tiên cho thấy chính mình không có địch ý, nhưng thú nhân tàn nhẫn cùng lạnh nhạt đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt, Tô Hoài cũng sẽ không bởi vì đối phương ba câu vài lời liền buông lòng cảnh giác. Lê Minh Khanh chủ trương hành động đã bị hội nghị phát hiện, chúng ta bị ngăn cản. Thấy Tô Hoài còn muốn công kích, Tư Lợi kéo lần nữa há mồm, trực tiếp nói rõ hiện trạng. Nghe vậy, Tô Hoài tinh thần mới, chỉ có đã thả lỏng một chút. Chợt nghe đối phương lại nói, ta tới là muốn hòa giải. Hắn nói rõ mình tới ý giải chính là mục đích của chuyến này. Thần Uyên trong liên minh, hắn là duy nhất một cái phản đối sâm lấn Sâm lấn bắt đầu trước liền đặc biệt đi tới Lam Tinh, phải nhân loại ly khai nơi đây, tránh cho thương vong là thứ nhì, trọng yếu hơn chính là, hắn không muốn nhìn thấy Thần Uyên liên minh vì vậy gặp liên lụy. Một ngày hành động của bọn họ bại lộ, tàn sát chứng cứ bị đệ trình đến bên Hoang ngược Tinh tế liên minh, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Thương Tinh. Thần Uyên liên minh thành tiểu hành động giả, bị mạnh mẽ giải tán cũng không phải không có khả năng. Hiện tại tuy là kết thúc chiến đấu, nhưng sự tình cũng không biết vì vậy kết thúc. Sở dĩ hắn mới chỉ có âm thầm đến đây nỗ lực triệt để cho chuyện này họa bên trên dấu chấm tròn. Ở tư lợi kéo nói rõ ý đồ đến phía sau, Tô Hoài Thu hồi đang ở tích góc công kích. Ngược lại nhìn về phía hắn, trầm trọng nói, như lần trước một dạng hòa giải sao? Lần trước dưới đáy biển, đối phương Hàng Lâm Lam Tình, thái độ trên cao nhìn xuống, phảng phất nhân loại chính là một đám có thể tùy ý xua đuổi ra súc. Nếu như vẫn là giống nhau thái độ, hắn không ngại đánh một trận. Nghe ra Tô Hoài nói bóng gió, tư lợi dồ đần lúc cười khổ. Lần trước chính mình lợi dụng thủ đoạn đặc biệt lén lén đi tới Lâm Tình, chê tâm tính là lấy càng cao văn minh càng cường giả tới. Lại không được nghĩ gặp được thanh niên trước mắt. Tuy là lúc đó thực lực của chính mình cường hãn, đơn giản liền có thể lấy đối phương tính mệnh, nhưng đi qua thời gian mấy tháng, tình huống đã khác nhau trời vực. Hồn sấn cuối cùng bày ra hình ảnh, là hắn bị thanh niên trước mắt một kích lao đi thân thể cùng linh hồn. Đối thủ như vậy, đã hoàn toàn đã đủ cùng chính mình đứng ở đứng ở cùng là trên một sợi dây, nói chuyện năng hàng. Hồn sấn đều không thể ngăn cản công kích, đối mặt mình tất phải cũng sẽ phi thường búng tay chân. Suy nghĩ một chút, hắn thành thật nói, thực lực của ngươi đã vì nhân loại thắng được đầy đủ tôn trọng, ta là lấy thương tinh sứ giả thân phận tới. Hắn nói chuyện gian chậm rãi nhắm mắt lại. Phía sau nhất kiện gì vật hiện lên, khuyết tán thần niệm khắp toàn bộ lăng tinh. Đợi mở mắt lúc, ánh mắt lộ ra vẻ tươi cười, ta vốn muốn hiệp trợ các ngươi chữa trị phá bỡ vết nước, hiện tại xem ra đã không có cần thiết. Giao ra các ngươi bắt ở thú nhân, về sau các ngươi liền ở chỗ này an cư a." Hắn chậm rãi đi hướng Tô Hoài, như muốn theo Tô Hoài đi lĩnh người, nhưng thân ở quan môn trước Tô Hoài lại không có động tác, sau lưng của hắn pháp tướng như trước đứng sững sững, như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt tư lự kéo. Hoa giải một từ, tại chủ tộc diệt tuyệt nguy cơ trước, thấy thế nào đều có chút hư miễn. Từ thú nhân trong trí nhớ lấy được trong tin tức, Thương tinh coi như trừ bỏ thế lực khác, liền thần nguyên liên minh đều có lê minh khanh cái này thần bí hành tinh cấp tồn tại. Nhưng bây giờ phép một cái trụ linh tiền tới hòa giải, thấy thế nào đều có chút không phải chân thực. Tâm tư chuyển động, Tô Hoài nét mặt bất động thanh sắc, ngữ khí bình tĩnh nói, giết chết vượt lên trước một phần tư người, mắc phải chủng tộc diệt tuyệt hành vi phạm tội, các hạ nhưng phải dùng trợ giúp phong ấn vết nước loại hành vi này để đền bù, thật đúng là nhân tiện a. Cái gọi là hòa giải, là ở song phương đều có thành ý trên các bản. Nhưng nhân loại tuy là thương vong thảm trọng, nhưng cũng chưa từng nghĩ hòa giải siêu phạm hội ngộ bên trên biết được thương tinh càng kinh khủng hơn nữa thú nhân lúc mọi người ở thảo luận đều là ứng đối ra sao như thế nào tránh cho thương vong nhiều hơn Duy chỉ có không có bất kỳ có quan hệ hòa giải đề nghị bởi vì thú nhân xâm lấn phía sau đại biểu là vài tỷ sinh động sinh mệnh bất luận cái gì một cái siêu phàm Mặc dù được tôn xưng là thần cũng gánh bắt không lên nhiều như vậy vô tội linh hồn nếu không là hiện nay thực lực không đủ Tô Hải nhất định sẽ dùng thủ đoạn giống nhau làm cho thương tinh tú nhân biết như thế nào đại giới Hòa giải hay là đang đối phương đơn giản trong lời nói thế thế nào đều có chút được người Tư Lợi kéo cũng nghe ra khỏi Tô Hoài trầm trọng, thần tài nhỏ tởm bước nghiêm túc, chân thành nói, "Chúng ta cũng không ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, trụ linh cũng không phải cực hạn, Lê Minh Khanh chính là gần đột phá trụ linh càng đi lên tồn tại. Ta còn có thể nói cho các hạ, Lê Minh Khanh xâm lấn chi tâm vẫn chưa kết thúc, hắn chỉ là đang đợi đột phá đến trụ linh bên trên một khắc kia, đều là mặc dù có không gian cấm chế cũng ngăn không được hắn." Tư Lợi kéo chậm rãi nói tới, nói rõ nhân loại gặp phải nguy hiểm. Tuy là xâm lấn bị tiêu ngừng, nhưng chỉ cần Lê Minh Khanh đột phá, liền đem ngóc đầu trở lại. Nói xong câu này, hắn mới nói, "Ta có thể ngăn cản việc này." làm cho nhân loại các ngươi từ đây an cư, tương ứng các ngươi cũng muốn dừng lại làm tinh, không muốn hy vọng xa vời làm tinh trở ra bất luận cái gì. Hắn cảm giác mình nói đầy đủ nghiêm trọng, thanh niên trước mắt cũng nhất định sẽ suy nghĩ. Nhưng không nghĩ, khi hắn nói xong lúc, vẫn trầm mặc tô hoài, cũng lộ ra một tia loạn vị nụ cười đau. Chương 430, lần nữa hiển uy tiền nhiệm bảy đại chuẩn bị chiến đấu khu tổng Ti linh một. Chương 430, lần nữa hiển uy tiền nhiệm bảy đại chuẩn bị chiến đấu khu tổng ty linh một. Không phải xa cầu làm tinh trở ra bất luận cái gì, là chỉ nhân loại không cần đi ra mảnh này tinh biên hoang. Thương tinh tế liên minh bạch trần các ngươi mắt phải tán sát hung ác sao? Đối mặt thần bí khanh tư lợi kéo can thiệp, tô hoài mặt mang trang trọng, cười nhạt mở miệng. Một lời nói ra, tư lợi kéo sắc mặt tình biến. Ngươi đang nói cái gì? Hán giống như túy, tận lực vẫn duy trì chấn định đặt câu hỏi, quan tâm trung sớm bị kinh ngạc chấn đầy. Ở dự đoán của hắn trung, nhân loại chắc là thân ở vũ trụ biên hoang, đối với vũ trụ chân tướng không biết gì cả trung tổng. Nói cho bọn hắn biết gặp phải nguy hiểm, có so với trụ linh còn muốn cường đại tồn tại ở mơ ước viên tinh cầu này, cái kia thỏa hiệp chính là bọn họ lựa chọn duy nhất nhưng là bây giờ đối phương dĩ nhiên một lời nói ra trận tướng thậm chí đoán được mục đích mình loại này bị xem thấu cảm giác được từ một nhân loại làm cho hắn kinh ngạc không nớt nói cho cùng diện tích vũ trụ bên trong bất luận cái gì một chủng tộc đều là từ nhỏ liền tồn tại ai cũng không so với ai khác cao quý bất luận nhân loại vẫn là thú nhân hay hoặc là bên này hoang bực bên trong bất luận cái gì một cái văn minh các ngươi như vậy không tiêng nghệ gì cả sầm lớn thật coi không có bất kỳ hậu quả sao mắt thấy vẻ mặt kinh ngạc tư lợi kéo tô ngữ khí lạnh lùng há mồm lúc này hắn đã hoàn toàn xác định mục đích của đối phương cái gọi là can thiệp hòa giải chỉ là ngụy trang, tư lợi kéo chân chính mong muốn là nhân loại cấm miệng, vĩnh viễn không đem việc này nói ra, hoặc vĩnh viễn không thể tiếp xúc ngoại giới. bắt được thú nhân mang tới trong tin tức thì có bên hoang bực tinh tế liên minh tồn tại, từ bên hoang vực mười mấy chân chính văn minh cường đại hợp thành, vì mảnh này tinh vực chế định quy tắc, đẳng cấp cao văn minh không thể can thiệp cấp thấp tiến trình của văn minh. đừng nói xâm lấn tàn sát, liền đơn giản tiếp xúc đều là bị cấm chỉ. thú nhân hành vi chính là ở phạm tội, chỉ bất quá vũ trụ mênh mông, đặt ở mấy nghìn năm ánh sáng trường mực bên trên càng là hoang vu, không người biết mà thôi nhưng chuyện này Trung Vi có bại lộ thời điểm, căn cứ bọn họ lấy được tin tức, thương tinh thú nhân cũng không phải là bền chắc như thép, nội bộ cũng chia làm thế lực khác nhau cùng phe phái. Thần uyên Liên Minh 897 kiên trì dò xét quật nhà vinh quang, kiên trì ạm tỉ chi nguyên chính là thú nhân toàn bộ. Nhưng thương tinh bên trên người nhiều hơn, mong muốn là ôm vũ trụ cái này cái đại gia đình, mà muốn gia nhập vào, liền muốn tuân thủ đã có quy tắc. Có thể nói, Khải Minh tứ khanh vượt biên giới, phía trước xuyên qua quang môn thấy cái kia một gã so với trụ linh còn muốn cường đại lão giả, cũng không phải là Khải Minh tứ khanh bên trong bất kỳ người nào mà là đến từ thương tinh thế lực khác, Thân nguyên liên minh hành vi đã bại lộ, rất có thể bị ngăn cản cũng là thực sự. Bằng không bất động ngất chết, không có khả năng không mang đến bất kỳ hậu quả gì. Nghĩ như thế, cũng không phải là tư lợi kéo có thể cản dừng thú nhân sầm lớn, mà là chuyện này bản thân cũng đã bị ngăn cản. Còn như cái gọi là lê minh khanh đột phá trụ linh đạt được hành tinh cấp ngóc đầu trở lại, đó cũng là xây dựng ở có thể đột phá điều kiện tiên quyết ở trên. Từ đế cấp đến siêu phàm, đều muốn một gã võ giả cuối cùng cả đời. Từ siêu phàm đến trụ linh cần thời đại, càng là không biết thời đại bao nhiêu. Như vậy tình cảnh dưới muốn từ trụ linh đột phá trở thành hành tinh cấp tồn tại lại nên có bao nhiêu khó khăn? Coi như vũ trụ bên trong sinh linh như hàng sông đất cát vô số, cũng không khả năng tất cả đều là giống như chính mình, có thể trong vòng thời gian ngắn liên tục đột phá nhiều như vậy cảnh giới. Nói cách khác, Lê Minh Khanh đột phá căn bản xa xa khó vời. Tư Lợi kéo làm căn đoan, chính là một câu lời nói nhảm. Các ngươi từ nơi đó lấy được tin tức, mắt thấy tô Hoài vẻ mặt khinh miệt, Tư Lợi kéo cao mày đặt câu hỏi. Hắn đang kinh ngạc đồng thời, trong lòng cũng đang làm suy đoán, đại khái phỏng đoán chính là những thứ kia bị loài người bắt được đồng tộc tiết lộ tin tức, chỉ là nhất thời còn không dám xác nhận. Đồng tộc bị bắt, ngươi không phải đã biết rồi nha. Tô Hoài rất nhanh vì suy đoán của hắn làm ra bằng chứng. Lúc này Tô Hoài, trong mắt cảm ứng đã không có ứng đối đại địch cảnh giác, ngược lại giống như đang nhìn một cái rồ kệ. Đối mặt cái này một đạo con mắt do xét, tư lợi kéo thần sắc từng bước câm trầm. Các hạ thật sự cho rằng qua lần này, liền sẽ không lần kế nữa rồi hả? Nếu mục đích đã bại lộ, tư lợi kéo cũng sẽ không bị trang. Nói nhiều hơn nữa đều là không công, không bằng trực tiếp uy hiếp tới thẳng thắn nhưng tô hoài có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. thấy hắn diện một gâm trầm biếng, người lạnh nói, hà tất đợi đến tiếp theo đâu? ngươi bây giờ không phải lại tới sao? tô hoài một câu nói này, là ở nhắc nhở tư lợi kéo. cũng trong lúc đó, trong cơ thể hắn bát hoang bão đạo, lần nữa bắt đầu điên cuồng vận chuyển. hư không vô tận thần lực cùng tín ngưỡng thần lực hướng về hai tay hội tụ. không cần đợi đến tiếp theo, hiện tại hắn có thể ứng chiến. xác định không có thương tinh bên trên những thứ kia hành tinh cấp tổn tại nhún tay. khải minh tứ khanh cũng đều là trụ linh cảnh giới về sau, đã yên lòng. mặc dù chiến đấu, chẳng biết liệu chết về tay hai cũng còn có nói chứng kiến tô hoài lấy hành động thực tế cho thấy thái độ tư lợi kéo sắc mặt tâm tình bất định kinh thị, cười nhạo không coi ai ra gì mặc dù là ở thương tinh cũng là cao cao tại thượng khải minh tứ khanh tư lợi kéo vào giờ khắc này cảm nhận được sâu đậm ngạo nề tựa hồ đối phương hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt trong lúc nhất thời tâm tình của hắn tối tăm tới cực điểm mấy tháng trước còn không qua là một cái chính mình thuận tay liền có thể chu diệt phổ thông nhân loại mà thôi chỉ trải qua mấy tháng dựa vào cái gì dám dùng thái độ như vậy cùng chính mình đối thoại long bơ nghĩ tư lợi kéo sát tâm không bị khống chế hiện lên nhưng liền tại hắn mất lý trí sát biên giới, một hình ảnh tràn vào trong đầu, là ồn sần ở một khắc cuối cùng lộ ra mãn nhãn tuyệt vọng. Bức tranh ngày khởi nguồn là pháp tướng đầu đỉnh biển kia không ngừng nướng tụ, dường như như phong bạo nổi lên pháp cầu. Loại này kinh khủng tịch diện cảm giác đã vượt ra khỏi cảnh giới cao địa phạm chủ. Nếu như bây giờ giao thủ, ta sẽ không phải là dưới một cái ồn sần. Mặc dù tự nhận thực lực mạnh hơn ồn sần, trong lòng cung của hắn không khỏi hiện ra cái này dạng một cái phỏng đoán. Ngay sau đó đã lên sát tâm trợ giảm. Cuối cùng. Hắn liếc mắt nhìn chầm chầm Tô Hoài, trầm giọng nói, nhân loại cùng thần nguyên liên minh sự tình còn chưa kết thúc, cũng sẽ không kết thúc. Nói xong, hắn xoay người đi hướng quan môn, thân hình một trận biến ảo, hoàn toàn biến mất ở quan môn trước. Trên mặt biển, Tô Hoài phía sau vạn mét cao phát tướng, cũng từng bước tiêu tán. Mắt thấy theo tư lợi kéo tiêu thất, nay đã biến đến ánh sáng ảm đạm cửa, cũng chậm rãi tiêu tán. Nhìn lấy một màn này, Tô Hoài lặng yên tùng một khẩu khí. Mới vừa rồi thái độ của hắn nhìn như cương ngạnh, nhưng thật muốn chiến đấu, thắng bại thực sự rất khó nói. Cũng may, hắn dọa sợ tư lợi kéo. Tương lai trong một thời gian ngắn cũng sẽ không còn có thú nhân sầm lấn. nhân loại tạm thời an toàn thu hồi tâm tư tô Hoài đưa mắt nhìn sang như trước tới lui tuần tra ở trong thiên địa kim long không ngừng có kim hoàng sắc miếng vảy từ trên người hắn bóc ra dung nhập vào không gian vỡ vụ chỗ tu bổ đã tàn phá không gian chữa trị vùng không gian này từ nay về sau liền lại không thú nhân tồn tại dấu vết mấy trăm hơn ngàn năm sau nhân loại sẽ bước vào mới tinh lịch sử bước trên mới lữ đồ mà chính mình ở quang môn sau khi biến mất cũng muốn suy nghĩ tương lai phương hướng đã không có quang môn chỉ dựa vào bây giờ cảnh giới siêu phàm Mặc dù có thể ở vũ trụ bên trong đi về phía trước, có khả năng đi tới khoảng cách cũng có giới hạn. Muốn đi đến trung tâm vũ trụ, biện pháp duy nhất chính là đột phá đến trụ linh, có thể tự do bay lượn giờ vũ trụ, lại bước trên con đường phía trước. Đến lúc đó, không chỉ có muốn ở vũ trụ bên trong tìm đột phá trụ linh thành cựu hành tinh cấp phương pháp, nếu như có thể mà nói, còn muốn hướng tinh tế liên minh bạch trần thương tinh sở mắt phải làm ác, cũng hoặc là đợi thực lực trưởng thành đến không thể địch nổi trình độ cường hát lúc, tự tay hủy diệt viên tinh cổ kia. Trong lòng tâm tư không ngừng, tôi hải ánh mắt từng bước chương 430 lần nữa hiển uy. Tiên nhiệm bảy đại chuẩn bị chiến đấu khu tổng Ti linh, 2, chương 430, lần nữa hiển uy, tiên nhiệm bảy đại chuẩn bị chiến đấu khu tổng ty linh, 2, kiên định. Tương lai, toàn bộ đều tại chính mình chọn chọn chung. Thần quốc chiến tuyển, trung ương phòng chỉ huy. Thạch hướng tiên đứng ở phòng chỉ huy trước màn ảnh lớn, đứng chắp tay. Hắn màn ảnh trước mắt bên trên, đã thanh niên huyền phù giữa không trung. Trước người kim sắc hàng dài bay lượn tiên địa, không ngừng tu bộ phá toái không gian. Đại nhân, thực sự không phải hướng thế giới công khai một màn này sao? Nhân viên công tác đứng ở thạch hướng tiên phía sau, ngữ khí trần chờ hỏi. Thần quốc vệ tinh thời khắt chú ý làm tình các nơi, tìm kiếm có thể khám phá tin tức, phá đoán không gian cùng cái kia huyền phù cánh cửa ánh sáng tự nhiên cũng là một cái trong số đó. Mỗi một các hung thần xuất hiện ở cái kia phiến hải bực bên trên, bắt đầu chữa trị không gian. Đột nhiên, một tôn thú nhân xuất hiện, nói ra rất nhiều nguy cơ, rất đáng giá, rất có muốn lần nữa xâm lấn xu thế. Nhưng chỉ có dưới loại tình huống này, hung thần lại chỉ dựa vào chính mình một người tiết lộ thú nhân xâm lấn, lấy tên đẹp hòa giải phía sau vô sỉ trận tướng, còn lấy lực một người sinh sôi quát lui trụ linh cảnh giới nhân vật khủng bố chuyện như thế tích nếu như công khai, tất nhiên sẽ lại một lần nữa gây nên sóng to gió lớn. đối với truy cầu điểm nóng thần quốc mà nói, đây là hiếm có cơ hội. nhưng nghe thủ hạ hỏi, thành hướng thiên cũng là lắc đầu, trịnh trọng cảnh cáo nói, ở hung thần chưa công khai việc này trước, bất luận kẻ nào không được tiết lộ tương quan hình bóng. chuyện này bản thân có lẽ là điểm nóng không sai, nhưng liên quan đến trong đó người, cũng là hung thần tô hải. có quan hệ hắn sự tích, trước đây phát sóng trực tiếp là bởi vì toàn cầu quan tâm. mà bây giờ thú nhân đã bị bớt lui, phát sinh nữa loại chuyện này, tô hải nếu như muốn đem tuyên cáo thiên hạ, thần quốc tự nhiên sẽ phối hợp. Nhưng nếu như Tô Hoài không nghĩ thấu lộ, bọn họ liền sẽ không tự chủ trương đi công khai, bởi vì đối phương danh xưng là hung thần, là đánh lui trụ linh cấp thú nhân tối cường siêu phàm, là cứu vớt lam tinh cường giả đỉnh cao, là viên này xanh thảm tinh cầu bên trên, hoàn toàn xứng đáng chúa tể. Hắn mọi chuyện cũng sẽ không tiếp tục là nhóm người mình có quyền lợi những đây. Mặc dù là nhất đoạn hình bóng, ở hung thần không quyết định công khai trước đây, bọn họ cũng sẽ không đi mạo hiểm. Thế nhưng mật thuộc về mật, thạch hướng thiên khiếp sợ trong lòng, cũng là vô luận như thế nào cũng vô pháp bình phục. Chỉ dựa vào nói mấy câu, quát lui trụ linh cấp khủng bố thú nhân, Đây là bậc nào như thế? Thủy trung bị hung thú xâm lấn có nhiều, thậm chí trong lịch sử một lần bước lui không kịp nhân loại, từ khi nào bắt đầu từng có loại này hung y. Thời gian giặc trở lại không lâu. Tinh Quốc, si bộ trồng nghiên cứu khoa học trong nội viện phòng thí nghiệm, giám sát đến năng lượng to lớn ba động thể xuất hiện. Mục tiêu vị trí tập trung, đông kinh. Vệ tinh màn ảnh điều giáo hoàn thành, tập trung mục tiêu vị trí. Liên tiếp tiếng báo cáo đột ngột vang lên, toàn bộ phòng thí nghiệm đều bật loạn. Tinh Quốc thành tựu Lam Tinh ở trên khoa học kỹ thuật cường quốc. Liên thần quốc phát sóng trực tiếp vệ tinh đều là do tinh quốc cung cấp, thời khắc giám thị làm tinh các nơi năng lượng ba động, tự nhiên cũng là mọi người đều biết sự tình. Mà ngay mới vừa rồi, bọn họ giám sát đến một cố cực mạnh năng lượng ba động. Tiến thêm một bước tập trung sau đó, phát hiện vị trí dĩ nhiên là trước đây không lâu đại chiến trên mặt biển, nhất thời đều đánh lên 120 điểm tinh thần. Không ngừng giám sát năng lượng ba động, xác định tọa độ cụ thể, điều chỉnh vệ tinh quỹ đạo tiến hành giám thị truy tung. Sở Hữu hoàn thành công tác lúc, trên màn hình lớn hiện ra một hình ảnh. Cũng đúng lúc này, biết được tin tức vợ kệ khiêm tốn viện trưởng đội vã chạy tới. Hắn vừa bước vào phòng thí nghiệm, liền thấy trên màn ảnh lớn đang rằng co Tô Hải cùng Tư Lợi Kéo giữa hai người bầu không khí không gọi được Dương Cung Mạch Yếm, nhưng cũng khẩn trương tập cùng. Ta cũng không phải vi nhập xâm mà đến. Tư Lợi Kéo đạo minh ý đổ đến, sau đó bắt đầu can thiệp. Một gã nhân viên nghiên cứu khẩn trương nói: Viện trưởng, cái này thú nhân cảnh giới viễn siêu siêu phàm, có muốn hay không thông báo các quốc gia? bọn họ trước tiên liền chắc định năng lượng ba độ cường độ cùng siêu phàm hoàn toàn khác biệt. Tất nhiên lại là nhất tôn trụ linh xuất hiện. Loại tình huống này đối với lam tinh mà nói chính là hai hoảng ngập đầu nhất định phải thông báo các quốc gia chuẩn bị ứng chiến. thế nhưng mở khiêm tốn lại quát tay áo, nói, không cần. hắn liếc mắt nhìn thấu đối phương thái độ, căn bản không giống như là chạy sát nhân tới. như vậy, liền không cần tự loạn trợ cướp. kế tiếp sự tiến triển của tình hình cũng cùng suy đoán của hắn độc nhất vô nhị. thần bí khanh đạo minh ý đổ đến, chủ động can thiệp. muốn nhân loại tỷ thế bất xuất, đem đổi lấy có thể tham sống sợ chết cơ hội. tô hoài đáp lại không gì sánh được cường ngạnh, trong thái độ càng là không kém chút nào đứng ở trước mặt chủ linh. lúc này, một đám nhân viên nghiên cứu nhìn trái tim tim đập bị bịch nhất là làm Tô Hoài sau lương pháp tướng hội tụ bắt đầu bên ngông thần lực, Tư Lợi kéo sắc mặt một mảnh âm trầm thời điểm. Nhưng cũng may, sự lo lắng của bọn họ tình huống không có phát sinh. Cho đến một giây sau cùng, Tư Lợi kéo cũng không có trở mặt độc thủ, ngược lại thì bởi vì Tô Hoài cường ảnh, cuối cùng mềm luôn ra. Ở quăng ra một câu ngoan thoại phía sau, mãn nhãn không cam lòng xoay người lý khai. Ô thát ô h ô thật tốt quá. Trụ Linh rút lùi. Trong phòng thí nghiệm, nhìn lấy một màn này, nhân viên nghiên cứu nhóm nhất thời phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Nguyên bản xem ra lại một lần nữa nguy cơ to lớn thành công bị phá trừ hung thần tô hoài lấy một người chi khu quát lùi siêu phàm chi độ nhất định bọn họ lại một lần nữa chiến thắng thú nhân trước màn ảnh vợ kệ khiêm tốn trên mặt cũng hiện ra một nụ cười đi qua tô hoài thái độ cùng với tư lợi kéo phản ứng hắn đại khái hiểu nhân loại hiện nay tạm thời là không có gặp nguy hiểm thú nhân sẽ không trong vòng thời gian ngắn sớm lớn về sau cũng sẽ không có hư không liệt phủng tái xuất hiện nguy cơ thực sự giải trừ vợ kẹ khiêm tốn phía sau thành hiệu học sinh hắt cái tinh rằn xèn nhìn màn ảnh bên trong cảnh tượng vẫn còn chút lo lắng nói viện trưởng nếu quả thật như cái này thú nhân theo như lời chúng ta có phải hay không nên khải mới ra viên kế hoạch hắn vấn đề này hỏi thập phần một luộn nhưng ở đưa ra trong máy mắt làm cho cả phòng thí nghiệm đều yên tĩnh lại một đám nhân viên nghiên cứu dồn dập nhìn về phía bờ kẹ khiếm tốn. bọn họ đều là sĩ bờ chồng nghiên cứu khoa học trong viện thân phận tối cao nghiên cứu viên biết đến tự nhiên cũng tối đa tinh quốc với mấy trăm năm trước thu về một con thuyền ngoại tinh phi thuyền từ đây quay trung quanh phi thuyền triển khai nghiên cứu phá giải ra một cái hoàn toàn bất đồng với nhân loại võ đạo con đường trưởng thành viện trường mở kẽ khiếm tốn càng là tại ngoại tinh khoa học kỹ thuật ra chỉ dưới tương đại đến có thể cùng siêu phàm võ giả địch nổi, mà ở cái này sau đó, đối với phi thuyền nghiên cứu cũng từ đầu đến cuối không có đình chỉ. Theo nghiên cứu phá giải 26 thâm nhập, phi thuyền công năng bị tiến thêm một bước khai phát. Từ từ, thậm chí có có thể điều khiển phi thuyền xu thế. Cũng chính là ở giai đoạn này, một cái vây quanh phi thuyền hoàn toàn mới thiết tưởng bị nói ra. Thú nhân xâm lấn sắp đến, rất có thể nhân loại biết lúc đó diệt tuyệt. Trước đó, Tinh Quốc có năng lực mang lên rất ít người, cùng thật nhiều vật tư, xuyên biệt toàn bộ vũ trụ đi tìm mới ra viên. Ở cái kia mới ra viên xa xát chân, một lần nữa phồn diễn sinh sống lớn mạnh nhân loại cái văn minh này, mà bây giờ tư lợi kéo nói bọn họ xâm lấn còn chưa kết thúc, nếu quả như thật còn có lần nữa, có lẽ mới ra viên kế hoạch thật muốn đăng lên nhà báo. Không cần. Đang lúc mọi người chờ mong dưới, bợ kẻ kiêm tốn chậm rãi lắc đầu, nói: nương hẳn mới ra viên kế hoạch, toàn lực khai phát phi thuyền đi công năng. Có ý tứ. Dặt sen nhất thời khó hiểu. Nếu không tiến hành mới ra viên kế hoạch, phi thuyền cũng không có phi cần thiết, làm sao còn phải phá giải phi hành công năng? Nghiên cứu đến nay, bọn họ đã thực hiện đối với ngôn ngữ quân mẫu hoàn toàn nắm giữ, đa số hoạch tâm công năng khoang mở ra. Phi hành khuôn mẫu không chế cũng gần hoàn thành, nhưng nếu như kết thúc nói, còn có cần không? Ý tứ chính là, chiếc này phi thuyền muốn bay đi ra ngoài, nhưng năm nhân không phải người ta. Bờ Kệ khiêm tốn cho gia dị thường đơn giản trả lời. Sau đó không cần phải nhiều lời nữa, xoay người đi ra ngoài, trước khi đi lại nói, bất luận kẻ nào không được kỳ hiệt lộ cùng hung thần tương quan hình bóng. Thời gian bay lượn, đảo mắt lại là một tuần trôi qua. Tô Hoài hoàn toàn tu bộ trên biển không gian vũ vụ, lang tinh các nơi hư không liệt phùng, cũng hoàn thành phong ấn. Bác Long chuẩn bị chiến đấu khu tổng bộ chỉ huy, một hồi thịnh đại nghi thức đang ở cử hành. Giang đèn kết hoa lớn đại lễ đường bên trong, một cái hoành phi phá lệ thấy được. Chiến thắng thú nhân, khắp chốn mừng vui. Toàn cầu các nơi phá hoa vang vọng, chúc mừng lấy nhân loại chiến thắng thú nhân. Đồng thời, còn có một việc cũng ở tiến hành. Tô Hải lấy đại tướng về mặt thân phận nhiệm bảy đại chuẩn bị chiến đấu khu tổng Ti linh, viêm vực bộ đội duy nhất tổng chỉ huy. Chương 431, Bát Phương tới chúc mừng, kinh người dân tặng lễ vật chương 431, Bát Phương tới chúc mừng, kinh người dân tặng lễ vật Bắc Long thành hôm nay phá lệ náo nhiệt. Viên bực tất cả đế tôn cùng hoàng cấp toàn bộ chạy tới. Mỗi một cái đều đại biểu cho viên bực đại địa bên trên một cái gia tộc khổng lồ. Mà ngày nay những gia tộc này chung đều là đế tôn thần tới. Bọn họ từ các nơi chạy tới, lao tới Bắc Long thành chiến khu bộ chỉ huy. Mau nhìn, đang được hoạt Phật bay qua. Cái kia là Du thành Âm Đế quân a. Còn có băng đế cũng tới. Bắc Long thành trên bầu trời, thỉnh thoảng là có thể chứng kiến một đạo lưu quang bay qua, gây nên trận trận thán phục. Trên mặt đất cũng có xe sang trọng xếp thành hàng dài, lái về phía quân khu bộ chỉ huy phương hướng. Trên xe từng cái mặt mũi đều là viên vực các nơi môn phiệt hào tộc. Cảnh giới chi ít cũng là hoàng cấp. Bọn họ đến từ viên vực mỗi cái thành Hôm nay tề tụ Bắc Long Thành, có thể nói là thịnh vượng chưa bao giờ có. Những người này cũng đều là đi trước quân khu ăn mừng a. Sẽ không sai, hôm nay là bộ đội bổ nhiệm bảy đại chuẩn bị chiến đấu khu nhất cao tổng chỉ huy thời gian. Phô trương thật lớn, Nhậm trước người nhưng là tô thần, ai dám không đến a? Ha ha, tô thần tiền nhiệm, về sau ta viêm bực thì có siêu cấp siêu phẩm toả chấn. Có tô thần chấn giữ bộ đội, về sau đem là viêm bực thế lực lớn nhất. Đây chính là chuyện tốt, cũng sẽ không bao giờ có lấy trước kia chủng đế tộc hoàng tộc hiếp đáp đồng hương sự tình xảy ra. Khắp chốn mừng vui thời gian a nghe nói bổ nhiệm nghi thức là toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, chúng ta cũng có thể chứng kiến. mau nhìn xem. Bác bên trong tòa Long Thành dân chúng nghị luận không ngừng, ngựa khí vừa là hâm mộ lại là cảm khái. càng có rất nhiều người tại chỗ mở ra phát sóng trực tiếp gian. mà lúc này quan tâm một thịnh hội nhân không chỉ là Bắc Long Thành dân chúng, viêm vực các nơi, thậm chí toàn thế giới rất nhiều người đều chú ý tới một kiện sự này. càng có rất nhiều người sớm mở ra 19 thần quốc vụ trách phát sóng trực tiếp gian. Bắc Long Thành bộ chỉ huy lễ đường, mỗi cái thành hoàng tộc tộc trưởng trước hết đến, dâng lên hạ lễ, cách xa nhau lễ đường hiện trường một mảnh náo nhiệt, Lễ đường trước cửa, lục kiếm tinh, tần chích sân chờ, các loại một các quan chỉ huy không ngừng nên đón tân nhân đến. Mỗi người bọn họ trên mặt đều tràn đầy mười phần đủ cười, mỗi khi có người đến liền sẽ trước tiến ra đón. Hoạt Phật đến, đúng lúc bên ngoài một tiếng thét to vang lên, một gã người khoác cả sa tăng lữ mang theo một gã tuổi trẻ hòa thượng đi tới. Bên kia phụ trách tiếp ứng chư đế thiên cơ đế dẫn đầu nên đón. Hoạt Phật đại giá quan lâm không có từ xa tiếp đón. Thiên Cơ Đế hai tay chắp tay thi lễ, khắp khuôn mặt là vui thích đủ cười. A Di Đà Phật, Hoa Phật chắp hai tay. Trầm Dái nói, "Đa cát." Sau lưng hòa thượng ứng tiếng, đi tới một bên lễ trước bàn, trên tay quang mang lóe lên, hiện ra rất nhiều thứ. Tô tọa tiền nhiệm tổng chỉ huy, bần tăng thay mặt toàn bộ tăng bực, dâng lên tiểu tiểu lễ mọn, bất thành tính ý. Tiếng nói của hắn hạ xuống, một bên phụ trách hát lễ nhân viên thanh âm sau đó vang lên. Tăng bực hòa Phật dâng tặng lễ vật, tiền tài 20 nút, long lực đan 80 tám miếng, vương cấp ngưng khí đang 80 tám miếng, hoàng cấp tài liệu 8800 binh, đế cấp hung thú 80 tám chỉ, bản thần cấp hung thú tài liệu tăng phó, Phật môn xá lợi một viên. Một tiếng hát lên, dẫn phát trận trận văn động. Hoạ Phật là để một cái đến đế cấp, đưa hạ lễ có thể nói kinh người. Mấy chục miếng có thể trực tiếp tạo nên long cấp võ giả long lực đan còn chưa tính. Liên vương cấp võ giả phục dùng một viên liền có thể đột phá một sao vương cấp ngưng khí đan đều có 88 tám miếng. Mà đây vẫn chỉ là tiền trúng thưởng, chân chính kinh người là cái kia đế cấp hung thú cùng bán thần cấp hung thú tài liệu cùng với xá lợi, Phật môn xá lợi ẩn chứa đạo pháp, ăn liền có thể ngộ được đại đạo, là do nhiều lần đảm nhiệm hòa Phật tọa hóa mà đến. Nên không hổ là Phật sao? Kéo dài ngàn vạn năm tàng được Phật môn, quả thật nội tình tâm hậu. Chỉ là những lễ vật này là có thể vô căn cứ tạo nên số lượng tôn hoàng cấp võ giả đi ra. Chân chính cũng bố như vậy. Nhưng hiện trường tiếng kinh hô chưa hạ xuống, lập tức lại có người đến. Ân thị thần tộc thiếu chủ, võ đạo lò luyện Ân Chính Hạo đến, một gã thanh niên năm phiến mà đến, bước tiến mềm mại, thần thái nhàn nhã. Lô tỏa đã lâu không gặp. Ân Chính Hạo vừa đến trước cửa, dẫn đầu hướng tiên cơ đế chắp tay thi lễ bần an. Phía sau hắn, tự có hạ nhân đưa lên hạ lễ. Là một tấm thẻ, ba miếng tỏa ra kim quang viên châu, cùng với một cái tinh huyết khí tức nồng đậm hộ. ở nơi này hơn, còn có một cái đen nhém Ân thị thần tộc dâng tặng lễ vật, tiền tài 10 tỷ, siêu phàm thú nhân tinh huyết ba dọn, tặng phủ một bộ, đặc thủ di vật nhất điện. Hạ lễ con số không nhiều lắm, tiền cũng là một cái so với một cái đoạt người, thật lớn thủ bút. Siêu phàm thú nhân tinh huyết, siêu phàm nhóm trên biển chiến đấu quả nhiên đều có thu hoạch không nhỏ a. Thậm chí ngay cả di vật đều đưa ra rồi hạ, các tộc hoàng cấp kinh ngạc không thôi. Lễ vật này quá kinh người, chỉ cần là siêu phàm, bất luận hung thú vẫn là thú nhân, toàn thân tài liệu đều là hiếm có bối. Nguyên bản mọi người đối với siêu đánh một trận thu hoạch còn có nghi vấn, nhưng hiện tại xem ra sở hữu siêu phẩm thu hoạch tất nhiên xa xỉ, chỉ là tặng quà những thứ này đều là có tiền mà không mua được siêu cấp bảo bối, biêu kỳ cái kia di vật, tuy là nhân loại tạm thời không cách nào sử dụng, nhưng uy lực ở lần này cùng tú nhân trong đại chiến đều là đã gặp, có thể nói bất luận một cái nào từ siêu phẩm thú nhân trên người có được di vật, công hiệu dùng đều vượt xa thí chữ võ, thậm chí trong đó một ít đơn độc cho rằng giống nhau siêu phẩm thần thông cũng không quá đáng. bậc này bảo bối đưa ra đủ thấy ân thị thần tộc dưới đáy bẩn. ân chính hạo trước mặt thiên cơ đế cũng là vui vẻ ra mặt liên tục hoan nghênh thiếu chủ mong mời. Bộ nhiệm nghi thức lập tức bắt đầu. Hắn mời Ân Chính Hạo đi bảo, trong lòng miễn bản có bao nhiêu vui vẻ. Các tộc đưa tới lấy vật, mặc dù người còn chưa tới đủ, nhưng ngay bây giờ nhận được, liền đã vượt qua bộ đội năm rồi cả một năm thu hoạch. Nhiều như vậy tài nguyên cùng bà bối, tố tọa chưa dùng tới, ở lại bộ đội tổn có chung, có thể không phải chính là lớn mạnh bộ đội thực lực nha. Ân Chính Hạo đi vào, Hung Bá cùng Lục Kiếm Tinh đám người, đồng thời đã đi tới. Nô tọa, còn phải là ngươi a? Hung Bá đi tới Thiên Cơ Đế trước người, đại thủ vỗ mạnh một cái Thiên Cơ Đế bà bay, cười ha hà mở miệng. Lục Kiếm Tinh phụ hòa nói. Xem ra lần này thông cáo toàn thế giới, không chỉ có thể tuyên cáo bộ đội thực lực, có có thể được không ít chỗ tốt." Lục Kiếm Tinh lời nói, làm cho tần Thiết Sơn, tạ côn đám người rồn rập gần đầu. Bộ nhiệm Tô Hoài trở thành bảy đại chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy, đây là từ lúc biết được Tô Hoài thành tiểu siêu phàm về sau, liền đăng lên nhật báo sự tình. Chỉ bất quá bởi vì hung thú xâm lấn, mới chỉ có bị đánh gãy. Bây giờ hung thú nguy cơ giải trừ, bộ đội tự nhiên muốn đem việc này biến thành sự thực. Bọn họ trước đây mở ra hội nghị, Tô Thoại không có phản đối, việc này liền cũng thuận lý thành trương. Nguyên bản bộ nhiệm là chuyện nội bộ, bất quá cuối cùng Thiên Cơ Đế đề nghị, đem này chiêu cáo thiên hạ, mục đích là nói cho toàn thế giới, bây giờ bộ đội chủ nhân là ai, để cho bọn họ biết biên vực bộ đội là ai trấn giữ. Như vậy thậm chí không cần đặc biệt đi làm cái gì, chỉ cần bổ nhiệm nghi thức xong thành, biên vực cảnh đội sở hữu đế tộc hoàng tộc, liền đều sẽ an phận xuống tới. Nhưng không nghĩ, một lần bổ nhiệm nghi thức còn có niềm vui ngoài ý muốn. Cái này tộc đưa lên lễ vật, bất luận là tự nguyện còn là không được đã, bộ đội đều là lớn nhất người được lợi ích. Chiếm giữ ở biên vực đại địa bên trên hấp lâu như vậy huyết, mỗi cái đại gia tộc lần này cũng coi như đại xuất huyết một hồi đương nhiên, lời như vậy bọn họ biết liền được, đương nhiên sẽ không chính mồm nói ra. Hoàng phủ đế tộc, lựu đế đến, tây môn đế tộc, dược đế đến, rất nhanh, lại có khách nhân đến. Thiên cơ đế lập tức tiểu y doanh doanh nênh đón. bên kia cũng có hoàng tộc đến, liền do lục kiếm tinh đám người phụ trách nên tiếp. trong lúc nhất thời, lễ đường bên ngoài hát lễ tiếng không ngừng vang lên. chư đế cùng hoàng cấp không ngừng đến. trong lễ đường đã đến đám người, nghe hát lễ nhắc tới các loại lễ vật, trong lòng âm thầm liễu lưỡi, quá kinh khủng. hoàng tộc tạm thời không để cập tới, mỗi một vị để đế đến, đều mang thường nhân không cách nào tưởng tượng hạ lễ con số kinh người, nội dung càng là kinh người. căn cứ thân phận bất đồng, thông thường đế mang tới, chí ít cũng giống như mạt phận. mà dường như âm đế quân, ấn chính hảo những thứ này siêu phạm hậu duệ hoặc đệ tử mang tới đều là siêu phạm tài liệu cùng vật phẩm. thậm chí một ít đế tôn mặc dù chính mình cũng có, cũng chuyên môn thu mua siêu phạm tài liệu thành tiểu hạ lễ đưa lên. thí dụ như tài thần tiêu hàng, không chỉ có dâng lên 10 tỷ tiền tài, thậm chí còn chuyên môn thu mua siêu phạm thú nhân tinh huyết, thành tiểu lễ vật đưa lên. bậc này thú bút, dù cho hi sư cùng hải thần, cũng chưa từng tiếp thủ qua. lúc này, mọi người đối với tô hoài thân phận có càng thêm khắc sâu nhận thức. đây là viên bực vượt khởi tận tình, cũng là mọi người công nhận, ngày sau lam tinh chỗ thể. vì để lại cho hắn cái ấn tượng tốt, các tộc thậm chí không tiết xuất hơi nhiều. Là tinh vợ cũng là lấy lòng, mà một ít trước đây đã nghĩ tặng lễ, lại chưa từng đưa qua nhân, cũng là hối luận không được. ngay lúc đó tô hoài đột phá đế cấp lúc, khi thực liền có người chủ động tặng lễ. chỉ bất quá khi đó một số người lơ đến, mặc dù tiến cũng không tiến cái gì, càng nhiều là ý tứ một cái. hiện tại còn muốn bị cũng không phải trước đây những lễ vật kia có thể lên được rồi thay diện. theo viên vực các nơi mọi người không ngừng đến hát lễ tiếng cũng không ngừng băng lên. Lễ vật càng là chất thành một ngọn núi. Cảnh tượng như vậy, đồng bộ hiện ra ở thần quốc phát sóng trực tiếp thời gian, dẫn phát trận trận kinh hô. Lễ vật này cũng quá dọa người a127. Bất luận cái gì nhất tôn đế dâng lên hạ lễ, đều đủ để đổi đế cấp thậm chí nhất tôn siêu phàm một lần ra gai toàn lực đi. Không chỉ là lễ vật, cái này viêm vực sở hữu thế lực tới đông đủ, mặt mũi cũng là thực sự đại. Đúng vậy, không chỉ có bình thường đế tôn, liền thánh linh bo viện, khối nhất mạch những thứ này đang ở nghị hội thế lực, đều đơn độc tặc lễ. Nhớ không lầm, những thế lực này trước đây cùng hung thần là có xung đột a coi như là thù giết cha, hiện tại cũng phải ngoan ngoãn túi đầu sương thần. Không sai, ngươi cũng không nhìn một chút là của ai tiền nhiệm nghi thức. Đúng vậy, hung thần tiền nhiệm, ai dám làm trái không đến. Một người cứu vớt làm tinh, hung thần đáng giá như vậy phô trương. Muốn ta xem, những quốc gia khác cũng nên phái người tới. Về sau có hung thần chấn giữ viên vượt bộ đội, liền em là cả làm tinh tối cường đại thế lực, ai cũng phải ứng phó cẩn thận. Nếu như có thể trước giờ định mợ thành lập có quan hệ tốt, cũng không mất vì một cái cơ hội à? Hung thần tiền nhiệm một chuyện, bộ đội trước giờ quả báo cho thậm chí chuyên môn mời Thần Quốc mở mang phát sóng trực tiếp, không phải là làm cho toàn thế giới nhìn sao? Về sau Lam Tinh cách cục, chỉ sợ sẽ có biến hóa long trời lỡ đất. Mọi người nhìn lấy trong lễ đường càng tụ càng nhiều hoàng cung đế thảo luận tiêu điểm chuyển hóa đến rồi Tô Hoài về mặt thân phận. Mặc dù là thông thường dân chúng cũng biết ngày hôm nay một kiện sự này đại biểu cho cái gì. Tô Hoài tiền nhiệm bộ đội tổng chỉ huy, từ nay về sau viêm vực bộ đội sắp có siêu phàm toả chấn. Thanh Diệu Lam Tinh bên trên công nhận tối cường bộ đội có siêu phàm toả chấn, vẫn là chiến thắng trụ linh cấp cường giả siêu phàm. Sau này bộ đội thậm chí toàn bộ biên vực đều muốn ngạo thị làm tinh, mặc dù là các quốc gia siêu phàm, cũng phải cho bộ đội này vài phần mặt mũi. bất kỳ trong xung đột, chỉ cần có viêm vực bộ đội gia nhập vào, sẽ có biến hóa bất đồng. cảnh tượng như vậy, từ nay về sau đem là thái độ bình thường. hung thần tô hoài tiền niệm, túi đầu túi đầu không chỉ có viêm vực cảnh nội thế lực, viêm vực bên ngoài các quốc gia cũng muốn nhìn thẳng vào cái này một chi bộ đội. mọi người đang nghị luận gian, hiện trường đống nhiên xuất hiện rối loạn tư mừng tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh quân thuộc xuất hiện ở trong hình, la mặc quần áo quân bảo, vai thiên mạch tuệ, tượng uy nghiêm cao ngạo tô hoài. Hắn vừa xuất hiện, hiện trường mọi người đều nhìn sang. Chương 432, Hải Thần lễ vật ngoại quốc triều bái. Chương 432, Hải Thần lễ vật ngoại quốc triều bái. Chúc mừng Tô Minh tiền nhiệm tổng chỉ huy. Trong lễ đường, một người dẫn đầu cung trúc là đứng ở phía dưới Ân Chính Hạo. Theo sát phía sau, tương đạo cung trúc tiếng vang lên. Chúc mừng Tô Tọa tiền nhiệm. Chúc mừng Tô Viện trưởng tiếp nhận chức vụ tổng chỉ huy. Tô Tọa tiền nhiệm có thể bảo vệ ta viên vực vạn thế thái bình. Các loại các dạng cung trúc tiếng liên tiếp, mỗi một cái đều do chúng trúc. Thái độ của bọn họ cũng ở một mức độ nào đó biểu lộ tô hải hôm nay thân vận tương giác quá khứ đã hoàn toàn khác biệt về sau hắn xưng hô liền không nữa chỉ là tô tọa hoặc tô Biên trưởng mà nên tô tổng chỉ huy hiện trường nhìn lấy những thứ này cung chúc người của mình tô hải nhõn miệng cười mượn các vị chúc lành hắn gầy chắp tay thi lễ xem như là cùng mọi người chào hỏi tiếp lấy liền nhìn về phía lễ đường trước cửa phương hướng viêm bực chư đế chư hoàng đều đã đến tới bọn họ có thể từ bộ đội cựu đế thay nên tiếp nhưng kế tiếp đến người nên là chính mình tự thân ra mặt hải thân đến trong lúc suy tư một đạo mang theo mừng rỡ tiếng la xa xa truyền đến nhất thời Ánh mắt mọi người đều đồng thời nhìn về phía trước cửa. Liên kiến môn miệng một đạo hơi nước bắt đầu khởi động, tiếp lấy liền ra hiện mấy đạo thân ảnh. Trong đó người cầm đầu, một lão giả râu tóc bạc trắng, mặc xanh thẳm cầm bảo, nghiên kỷ giản mua lại tinh thần kết dược. Phía sau hắn còn theo Tuần Dương tứ đế, cùng một gã tóc dài ngày này qua ngày khác đứa tử. Nhìn người tới, Tô Hoài mặt nở nụ cười nên đón. Tiền bối, Tô Hoài chủ động có người, xuống thần đáp bái. Cứ việc bây giờ đã làm tinh tối cường siêu phàm, nhưng đối với cái này một vị lão nhân, Tô Hoài thủy trung mang theo tôn kính tri tâm. Một đường tu hành Hải thần đối với giúp mình rất nhiều. Dù cho thực lực vượt lên trước đối phương, trong thái độ Tô Hoài cũng như trước tôn kính. Đối với Tô Hoài một tiếng này tiền bối, Hải thần cũng rất là nỗ thụ. Hắn lúc này tiến ra đón, tự tay nâng dậy Tô Hoài, miễn lễ miễn lễ. Có thể bị Tô Hoài lấy tiền bối tương xứng, mặc dù thân phận cao quý như hắn, trong lòng cũng là vô cùng sảng khoái. Đây chính là chiến thắng trụ linh nam nhân. Đối với mình lấy lễ để tiếp đón, đó chính là lớn nhất lễ ngộ. Sa Sa nhìn lấy một màn này chư đế, trong lòng đối với Hải thần ấn tượng cũng cất cao mấy trăm phân. Liên hung thần Tô Hoài đều đối Hải thần như vậy đối đãi nhóm người mình coi như sau này thành tựu siêu phàm, đang đối mặt Hải Thần lúc cũng phải cung cung kính kính mới được. Không nói đến chư đế tâm tư như thế nào, lúc này Hải Thần trên tay đã ngưng tụ lại bao mang. Sau này, ngươi chính là ta Viêm Bực Thủ Quốc Chỉ tướng, toàn bộ Viêm Bực Cát Huy đều giao phó ở trên tay ngươi. Nói vậy thông thường lễ vật cũng không quá mức tác dụng, hôm nay lão phu liền tự chủ trương đưa lên thi lễ. Theo Hải Thần thoại âm rơi xuống, trên tay hắn hội tụ xanh thảm bao mang, mang theo khí tức đun hỏa, phi phủ đến Tô Hải Mi Tâm, dung nhập trong đó. Một giây kế tiếp, To Hải cũng cảm giác trong đầu nhiều hơn rất nhiều tin tức còn đây là lão phu suốt đời tu chi đạo tín ngưỡng trung cực ngươi tu hành nói vậy cũng có chút tích lợi hải thần chậm rãi nói rõ ràng truyền thụ vật vì sao hiện trường nhất thời vang lên kinh hô dĩ nhiên là suốt đời được đến cái này cũng quá kinh người a như thế lễ vật căn bản có tiền cũng mua không được lễ vật này cũng quá có thành ý hiện trường chí ít đều là hoàn cấp bọn họ biết hải thần lễ vật ý vị như thế nào Thành diệu lam tinh mạnh nhất tín ngưỡng thần minh một trong hắn đối với tín ngưỡng một đạo linh ngộ không duyên cớ tặng cho một người như người này là đế trực tiếp thành tiểu siêu phàm đều có thể mà bây giờ dĩ nhiên cho rằng lễ vật tặng ra ngoài không chỉ có mọi người tại đây kinh ngạc liền tô hoài thật tình cũng là nhiều lần biến ảo trong đầu tin tức triển khai hắn trong nháy mắt liền rõ hiểu hải thần ý tứ đây cũng không phải là chất liệu gì hoặc tài phú mà là cực kỳ đặc thù lễ vật chi thức có quan hệ tín ngưỡng một đạo chi thức như thế nào lợi dụng tín ngưỡng cường hóa tự thần như thế nào đem bắt tạm tín ngưỡng tinh luyện đến tinh thuần như thế nào tốt hơn lợi dụng cái này một cố lực lượng làm những tin tức này tụ vào não hải lúc tô hải trong nháy mắt hiểu rõ trước đây hắn đối với tín ngưỡng thần lực sử dụng căn bản là lãng phí bất luận tín ngưỡng tinh thần hay không, một kia ý thức vận dụng ở 10 tuyệt trùng chữa trị pháp tướng kỳ thực những thứ kia tín ngưỡng thần lực là có thể tinh luyện tinh thần nguyên bản mờ nhạt tín ngưỡng cũng có thể tinh luyện được dường như viên kia khỏa kính dân chi tâm thu thập mà đến tín ngưỡng giống nhau tuy là không kịp nổi cùng ổn sấn lúc chiến đấu hối tới hồng sắc tín ngưỡng nhưng cũng viễn siêu di vãng độ tinh khiết cái này một phần lễ vật có thể nói thần trợ tô Hoài lúc này bái thủ chân thành nói đa tạ tiền bối ha ha khách khí thấy tô hải thật tình như thế hải thần đã biết cái này một phần lễ vật có thể dùng cười ha hà xua tay nói tiếp nhiều mục đạo cũng có thể để cho ngươi ở về sau nhiều một kỹ năng bản thân như vậy lao phu liền cũng xứng đáng làm tinh siêu phản tên hắn nói quay đầu nhìn về phía ngao đế đám người lo lắng làm cái gì dâng tặng lễ vật nha a a ngay vậy ngao đế đám người nhất thời phản ứng kịp đi tới một bên xuất ra hạ lễ tín ngưỡng chi đạo là hải thần cá nhân đưa ra lễ vật ngao đế mấy người cũng có lễ vật đưa lên ngao đế phía sau tiểu lạc thần thanh lệ trong con ngươi hiện lên thần sắc phức tạp một cái trong lúc lơ đãng nàng ngẩng đầu nhìn về phía tô hoài muốn nhìn một chút ngày nhớ đêm mong cái tiều trường mắt mũi Kết quả ngẩng đầu một cái, lại phát hiện đối phương cũng ở cười hì hì xem cùng với chính mình. Bốn mắt nhìn nhau, tiểu lạc thần trong lòng không rõ sản sinh một cô hoàn loạn, lại không dừng lại thêm, vội vàng theo sư phụ đi hướng bên cạnh. Tuần Dương Tứ Đế đồng dạng thành tiểu siêu phàm môn đồ, dâng lên hạ lễ tự nhiên cũng là đại thủ bút. Từ siêu phàm thú nhân trên thi thể có được tài liệu không nói, quan di vật thì có bốn cái. Chứ những thứ này ra, còn có các loại đế cấp võ giả có thể dùng đến tài liệu cùng đang dược. Chỉ là Long Lực Đan thì có đất chừng trăm viên. Đây là lấy Dương Tứ Đế thân phận dâng lên hạ lễ. Những đan dược này đối với Tô Hoài cái này cường giả siêu cấp tự nhiên không có bất kỳ tác dụng. Nhưng thả ở trong bộ đội, cũng là bồi dưỡng chiến sĩ át không thể thiếu bà bối. Bởi vậy, cũng có thể nhìn ra bọn họ sau lưng Thâm Ý không chỉ có là muốn định bỡ Tô Hoài, còn muốn cùng toàn bộ bộ đội giao hảo. Một ít lúc đầu không có ý định tiến loại này lễ vật đề cấp, khi nhìn đến Tuần Dương tứ đế hạ lễ lúc, cũng tỉnh táo lại. Tính sai a, làm sao lại đã quên cho bộ đội bị lễ đâu? Lão gian cự hoạt giã hỏa. Bọn họ rất nhiều người đều chỉ nghĩ lấy hướng hung thần Tô Hoài biểu trung tâm, lại đã quên bộ đội. Khi nhìn đến Tuần Dương tứ đế hạ lễ kết hợp với trước đây giống như tiêu tài thần, hoa phật đám người lễ vật lúc đều thoáng cái phản ứng kỵ, hung thần tô hoài thân là làm tinh tối cường siêu phàm cao cao tại thượng, bọn họ coi như tiễn nhiều hơn nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Nhân gia căn bản cũng không nhớ kỹ người là ai, nhưng nếu như chuyên môn chọn bộ đội tiễn, hiệu quả tiếc nhưng là khác rồi. À, lúc này nhìn nhìn lại bên kia, hoa phật cùng tiêu tài thần đám người đã ngộ rõ ràng liền không tương đồng, đều là do bộ đội đế chuyên môn phục hồi, rõ ràng cho thấy tiến được rồi. Cái này có hung thần trấn giữ bộ đội, về sau ở viêm địa vị, cũng không so với cái nào siêu phàm yếu đi. Nghĩ Thông suốt điểm này, không ít người hối hận không được. Chiếu cô lấy cho tốt, kỳ thực nên tiễn chút bộ đội có thể dùng tới. Nhưng thế là, bây giờ hối hận cũng không kịp. Tặng quà cơ hội chỉ có một lần. Ngươi nếu như hợp với Tiễn, vậy có vẻ hơi động cơ không phải thuần. Bất đắc dĩ, bọn họ cũng chỉ được nhận mệnh. Khi sư đến, Phong Đô đại đế đến, không bao lâu, lại một tiếng hét to vang lên. Viêm Bực mặt khác hai đại siêu phàm cùng nhau đến. Trong đó Hi sư lại loi một mình, Phong Đô đại đế phía sau còn theo âm đế quân tương chiêu huệ. Nhìn ngươi tới, tôi phải lúc này nên đón. Siêu phàm ở Lam Đình có tuyệt đối thân phận cao quý, mỗi một vị siêu phàm cũng không có thể chậm chế. Mặc dù Tô Hoài trở thành tối cường, đứng ở bộ đội góc độ cũng phải nhận thật tương đối. Đối mặt Hi Sư cùng Phong Đô đại đế, Tô Hoài đối xử bình đẳng, nóng bỏng hàm nên. Hai người cũng là vẻ mặt tươi cười cùng Tô Hoài chào hỏi. Tiểu Hữu đã siêu phàm, tiến chút tục vật cũng không bao lớn ý nghĩa, liền tiến tiểu Hữu một cái cam kết ta. Phong Đô đại đế hôm nay là lấy uy nghiêm trung niên nam tử thân phận xuất hiện, âm đế quang, đế bảo, nói hình như có xâm sầm vị khí. Nói ra hứa hay lúc, hiện trường trừ đế, không khỏi lộ ra ước cao chí cực thân sắc. Phong đô đại đế hứa hẹn, Lam Tinh chưa từng có người đạt được, đầy đủ tiền tốt, quá. Siêu phạm cường giả nữa hẹn, còn không có bất kỳ hạn chế nào, trình độ chân quý có thể tưởng tượng được. đa tạ đại đế, tô hải chắp tay nói tạ. Phần lễ vật này sát thực vượt qua bình thường tục vật nhiều lắm. Nhất tôn siêu phạm hứa hẹn, hoặc là ra tay toàn lực một lần, hoặc là phù hộ nhất tộc ngàn năm, nói chung đều di tốt chân quý. Phong đô đại đế nói xong, sau lưng âm đế quân chủ động đi hướng một bên dâng tặng lễ vật. Hắn hôm nay tuy là cũng hoàn thành nút cơ, thế nhưng liền cùng tô hải đối thoại tư cách đều không có. Dâng lên lễ vật là vì phong phú đây cũng tính là ở một mức độ nào đó chịu nhận lỗi tiểu hữu sau này nhưng chỉ có viêm vực chỉ đóng lương lạc Khi sư giơ tay lên vô nhẹ tô hoài bà bay lại không có nói muốn đưa lễ vật gì tô hoài ngược lại sẽ không để ý cười nói tiền bối nói quá lời Đống lương gì gì đó mình mới thăng cấp siêu phàm mà thôi còn lâu mới xứng được bây giờ mọi người đến liền cũng là bổ nhiệm nghi thức lúc mới bắt đầu tiên nhiệm bảy đại chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy trưởng khống trăm bạn vạn binh trở thành viêm vực đúng nghĩa trưởng khống giả phía sau thiên cơ đế mấy người cũng đã bắt đầu chuẩn bị ăn bổ nhiệm. Tự nhiên là muốn tuyên đọc giấy bổ nhiệm, nhưng vào lúc này lại có một đạo tiếng la vang lên. Tinh quốc sĩ bờ chồng nghiên cứu khoa học viện viện trưởng đến chương 433. Tô Hoài mặt mũi, Lam Tinh tối cường chương 433. Tô Hoài mặt mũi, Lam Tinh tối cường bờ kẻ khiêm tốn viện trưởng. Ta không có nhìn lầm chứ. Thật là bờ kẻ khiêm tốn. Thần quốc phát sóng trực tiếp thời gian, là bờ kẻ khiêm tốn từ lễ đường bên ngoài đi tới, xuất hiện ở màn ảnh trước thời điểm nhất thời dẫn phát rồi hành động to lớn. Các quốc gia quan sát trận này phát sóng trực tiếp dân chúng đều bởi vì cái này ngoài ý liệu thân ảnh mà kinh ngạc không thôi. Cung thần Tô Hoài cứ việc thân phận siêu nhiên, nhưng đảm nhiệm tổng chỉ huy một chuyện, chung quy xem như là giả sự. Quốc nội siêu phàm cùng đế tộc toàn bộ trình diện dâng tặng lễ vật còn chưa tính, vợ Bở Kệ Khiêm Tốn cái này tình quốc siêu phàm như thế nào lại đi hiện trường? Phát sóng trực tiếp thời gian khán giả nghi hoặc khó hiểu, hiện trường rất nhiều người cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Mắt thấy vợ kẹ Khiêm Tốn từ bên ngoài từng bước đi tới, cả mắt đều là ngoài ý muốn. Thật là vợ kẹ Khiêm Tốn viện trường, liên ngoại Quốc siêu phàm cũng tới chúc mừng. Làm sao có khả năng? Tô viện trưởng tiền nhiệm tổng chỉ huy mặc dù là đại sự Nhưng không đến mức bỏ kẻ khiêm tốn sẽ đích thân trình diện a. Mắt thấy Bở kẻ Khiêm Tốn đi tới, chư đế đều có chút không dám tin tưởng. Đây chính là siêu phàm a một dạng quốc gia giữa vắng lai, đều sẽ điều phái sứ giả đến ra. Một quốc gia siêu phàm hiện thân khác một quốc gia, loại chuyện như vậy thực sự quá nhạy cảm. Hơn nữa một quốc gia siêu phàm tới cửa cung trúc khác một cái quốc siêu phàm loại sự tình này, trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện qua. Đám người đang lúc nghi hoặc, Tô Hoài nên đón. Bở kẻ Khiêm Tốn đi trưởng. Tô Hoài giơ tay lên chắp tay lễ, lấy phàm thân phận bình đạm chào. Chúc mừng Tô tiên sinh, tiền nhiệm Viêm Đức tổng chỉ huy bờ kẹt khiêm tốn buông một tay chủ động cùng tô hải nắm nhau cười hỏi ta không có tới trẻ à lời của hắn bình tĩnh nhưng khi cái này một vấn đề nói lúc đi ra nhất thời liền đưa tới dối loạn thương mừng thực sự là tới hạ lễ ngoan tạo một quốc gia siêu phàm tự mình đến chúc mừng làm sao có khả năng mọi người đều bị hoảng sợ không nhẹ làm cho một quốc gia siêu phàm tự mình đến chúc mừng vẫn là lam tinh đỉnh tiêm siêu phàm một trong bờ kẻ khiêm tốn cái này cần là bao nhiêu mặt mũi các hạ có thể tới chính là vinh hạnh tại sao có chậm hay không vừa nói nắm tay nên tiếp tô hải vui đùa đáp lại mời mong mời bảo 953 làm tinh thượng quốc gia giữa can thiệp, từ trước đến nay đều là tương đối nghiêm túc. Tinh quốc siêu phạm tự mình đến trình diện chúc mừng, cái này ở quốc gia cấp độ bên trên, là đối với viên vực quy cách tối cao đánh ngộ, hơn nữa cũng biểu thị tương lai hai nước giao hảo. Loại thời điểm này tự nhiên là muốn lấy lễ để tiếp đón. Tô tiên sinh thực lực cường thịnh, Lam Tinh đã không có bất luận cái gì có thể giúp các hạ tu hành vật, ta liền tự chủ trương, tiện nhất tiện đặc thù đồ vật a. Mặc kệ phiêm tốn tiến nhập trước, trên tay thiểm thức ánh sáng lam, không ngừng, ngừng tụ hình thành nhất kiện hai ngón tay khép lại cao thấp, hình như chìa khóa xe hơi lộ bộ. Nhưng mặt trên không có bất kỳ cái nút, toàn thân chân chuột không gì sánh được, tràn ngập khoa học kỹ thuật huynh hướng cảm xúc. Đợi nghi thức kết thúc, cũng xin Tô Tiên sinh tự mình đến lái đi. Vợ kệ khiêm tốn vừa nói chuyện, đồ đạc tự động bay vào trong tay Tô Hoài. Thực sự là chìa khóa xe. Hắn làm mai tự khai đi, khẳng định chính là cái đó công cụ. Sẽ không phải là tinh quốc những thứ kia có thể so với siêu phạm chiến đấu cơ ra. Nếu quả thật là, cái kia phần lễ vật này cũng quá kinh người nghe nói cơ giáp kia chỉ cần hoàng cấp võ giả điều khiển liền có thể phát huy ra sánh vai siêu phàm lực lượng, cái này cùng trực tiếp tiến một gã siêu phàm võ giả cũng không có gì khác biệt đi. Hiện trường tân khách nghe đối thoại của hai người, không khỏi kinh ngạc nói không ra lời. Lúc này phát sóng trực tiếp thời gian cũng là kinh hô trận trận. lễ vật quý trọng như vậy, thực sự nói tiến xe đưa. đây chính là có thể sánh vai siêu phàm chiến đấu cơ giáp a. xem ra tinh quốc là quyết tâm muốn cùng biên bực giao hảo đi. Xe không sai, bằng không loại này lễ vật bezirb, làm sao có khả năng không công tống suất. loại này lễ bật tương đương với tặng không một gã siêu phạm võ giả cho hong thần Làm tinh mạnh nhất hai quốc gia liên thủ từ nay về sau sẽ không còn người có thể lay động đủ địa vị thủ bút này quả thực Đạn mạc từng cái xét qua tất cả đều là các quốc gia dân chúng thán phục cũng không trách bọn họ biết kinh ngạc như vậy lần này thú nhân xâm lấn trong chiến tranh trừ bỏ cuối cùng tự tay mà sát trụ linh cấp thú nhân tô hoài bên ngoài nhất nổi tiếng không ai bằng tinh quốc một nhóm lớn sánh vai siêu phạm chiến đấu cơ giáp phóng xuất phía sau chiến lược trong nháy mắt tăng gấp mấy chục lần ở tất cả mọi người trong nhận biết từ đây lang tinh mạnh nhất quốc gia trừ bỏ viêm bực bên ngoài chính là tinh quốc Dù sao thoáng cái nhiều hơn hơn 10 tôn siêu phạm cơ giác, tương đương với sở hữu hơn 10 người siêu phàm. Như vậy quốc gia ngoại trừ hung thần bên ngoài, ai cũng không khả năng lay động. Thậm chí, hung thần cường thịnh trở lại đều có thọ mệnh hao hết chết đi một ngày, mà cơ khí là có vô hạn bởi thọ. Trình độ nhất định mà nói, thậm chí Tinh quốc so với Viêm vực còn mạnh hơn. Chỉ có như vậy tương lai có vô hạn có thể Tinh quốc, dĩ nhiên chủ động lấy lòng. Ngoại trừ thán phục lễ vật chân quý bên ngoài, mọi người còn kinh ngạc với vợ kẻ khiêm tôn thái độ, hung thần tô hoài, mặt mũi thực sự quá lớn. Nhưng kỳ thật, sự tình xa không chỉ như thế ở tôi hải tiếp được lễ vật mời bờ kẻ khiêm tốn tiến nhập ngồi lên hàng trước nhất cùng hi sư hải thần đặt song song về sau rất nhanh lại có tiếng báo cáo truyền đến a xúa thần duệ thái dương thần đến kèm theo một tiếng này hội báo hai người kề vai đi tới là thái dương thần gia y di cùng a xúa thần duệ asli kim tự tháp quốc cùng Sương mù nước siêu phàm hai người này còn chưa tiến đến lại có tiếng báo cáo vang lên tuân đạo Dạ, thần quốc siêu phàm đến một tiếng hội báo lại là hai người đi tới đồng dạng là siêu phàm đồng dạng là một quốc gia người nắm quyền khi này những người này lúc tiến vào mọi người kinh ngạc trong lòng đã đến trình độ tự đỉnh. Hùng thần tôi hỏi tổng chỉ huy bổ nhiệm trong nghi thức, đồng thời xuất hiện số lượng quốc gia siêu phàm, đây là khái niệm gì? Trong lễ đường phụ trách nên tiếp khách nhân Thiên Cơ Đế không để ý tới còn lại, vội vàng đi tới phía sau. Bộ đội cựu đế đều ở đây bên. Chuyện gì xảy ra? Thiên Cơ Đế vừa qua tới, lập tức thần tình cấp bách nhìn về phía Tiết Nhạc Đế, Huyền Nguyên Đế đám người liên tiếp mấy tôn siêu phàm đến, làm cho hắn có chút không biết rõ trạng hướng. Nhưng lúc này Tiết Nhạc Đế mấy người cũng là vẻ mặt ngơ Quá khứ bất luận cái gì nhất tôn ngoại quốc siêu phàm xuất hiện ở viêm vực cảnh nội đều là nguy cơ to lớn. Siêu phàm là chiến lược cấp bậc bí hiểm, xuất hiện sẽ gây nên khủng hoảng. Nhưng là bây giờ, nếu như vậy siêu phàm đường hoàng xuất hiện, nếu như quá khứ, bọn họ khả năng liền toàn quân chuẩn bị chiến đấu, cung trúc tô tọa tiền nhiệm tổng chỉ huy, tiên tiến nhất tới trong hai người, Ashley dẫn đầu trước. Một lời nói ra, điểm danh ý đồ đến, cũng để cho Thiên Cơ Đế đám người tung một khẩu khí. Nhưng khi hiểu được lúc, bọn họ càng không thể bình tĩnh. Chúng ta nên lấy cái gì quy cách tương đối? Mắt thấy tô hoài vẫn còn ở nên đón khách đến thăm, Thiên Cơ Đế nhìn về phía Phần Dương Đế đám người, trịnh trọng vấn đạo nước khác siêu phàm đặc biệt đến đây chúc mừng loại chuyện như vậy trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện quá là cùng bên ngoài trọng đại ngoại giao sự kiện bất luận là đãi ngộ quy cách vẫn là nôn từ giao lưu đều muốn thích đáng chuẩn bị nhưng thiên cơ đế hỏi ra vấn đề này những người khác cũng không biết trả lời thế nào liên tục số lượng tôn đại biểu cho một quốc gia tối cường siêu phàm xuất hiện loại tình huống này bọn họ cũng không gặp qua a cuối cùng huyền nguyên đế chỉ đành phải nói xem tô tọa xử lý như thế nào a nước khác siêu phàm đến đây ngược lại bọn họ là cầm không ra bất kỳ chủ ý tô tọa mà mũi thật là không phải lớn một cách bình thường a tiếp nhạc đế hùng bá cười. Loại này trong lịch sử chẳng bao giờ xuất hiện qua sự kiện, nhưng ở tô tỏa tiền nhiệm lúc xuất hiện, chỉ có thể nói tiền vô cổ nhân, phía sau cũng sẽ không có người tới. Mấy người đều không biết nên sợ hay là nên vui. Chỉ có thiên cơ đế ý vị thâm trường nói, xem ra sau này bi bực, thật muốn quất khởi. Hắn nói ra lời này lúc, tiếp nhạc đế trở, các loại người tâm tình đều cực kỳ phức tạp. Đại biểu cho một quốc gia bề ngoài siêu phàm chủ động đến chúc mừng, loại chuyện như vậy nói nhỏ chuyện đi là tô hoài thức đẩy làm tinh đại đoàn kết, các quốc gia vui vẻ hòa thuận. Nói lớn chuyện ra, chính là các quốc gia chủ động lấy lòng tất cả đều cam nguyện đứng ở viên vực phía dưới. ở cổ đại, nước yếu biết giống như cường quốc tiến cống, đưa lên vàng bạc cùng đặc sản, tìm kiếm mưu quốc che chở. hiện đại xã hội tuy là không có, có loại này tập tụ, các quốc gia siêu phàm cũng không trở thành rơi vào tình cảnh như thế, nhưng biểu hiện của bọn hắn, không khác với chủ động đem chính mình đặt ở yếu bên kia, ở chủ động hướng tô hoài lấy lòng. quá khứ đều là các quốc gia tránh phong giao thủ làm tinh bên trên, viên vực đông nhiên nhạy trở thành tối cường, rất có muốn chiếm vị trí đầu xu thế. siêu phàm cúi đầu, vạn quốc triều bái. điều này làm cho bọn họ tâm tình làm sao không phức tạp. Thật bất vả bình phục thụ sủng nhược kinh tâm tình, Thiên Cơ Đế đám người dồn dập tiến ra đón, cung kính mời tiến vào siêu phàm đi hướng hàng trước chỗ ngồi. Nơi đây vốn là chỉ an bài 4 cái chỗ ngồi, là thuộc về viên vực 4 siêu phàm. Bọn họ hỏa tốc lập thứ tự chỗ ngồi, làm cho siêu phàm nhộn nhạo. Tới tới siêu phàm, xa không chỉ mấy vị này, liên tại thần quốc siêu phàm sau đó, lại có siêu phàm lần lượt đến. Bên ngoài không ngừng vang lên từng cái nghe nhiều nên thuộc tên. Thiên Cơ Đế đám người từ lúc đầu kinh ngạc, thu sủng nhược kinh, đến sau đó thậm chí hơi choáng. Sớm đã ngồi vào chư đế, tâm tình lúc này cũng là cực kỳ phức tạp. Mầm Tiên Cương cùng quan tự tại, thần vụ đám người ngồi chung một chỗ. Lúc này trong lòng vừa mừng vừa sợ, mắt thấy lại có mấy vị siêu phàm ở Tiên cơ đế mời mọc đi hướng hàng trước, cùng hi sư đám người chào hỏi, không khỏi cảm thán nói: Viện trưởng cường đại, xem ra vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta. Ân, chỉ có siêu phàm mới, chỉ có hiểu rõ nhất siêu phàm, như vậy là nhận rồi. tô viện trưởng thực lực, bọn họ đều không phải người ngu, siêu phàm sẽ không vô duyên vô cớ đến đây, tất nhiên là tô hỏi chân chính cường han đến rồi để cho bọn họ cảm thấy giao hảo là lựa chọn tốt nhất. Ha ha, thân là viên vực một thành viên, ta có thể quá hư vấn. Thần. may mà chúng ta trước đây không cùng Biêm Bực trở mặt, bằng không về sau ở làm tinh bên trên, thật đúng là không có chỗ dung thân. Ai chúng ta Đại Hà Quốc về sau nhưng làm sao bây giờ a? Phát sóng trực tiếp thời gian, mọi người đạn mạc không ngừng, mắt thấy siêu phàm từng cái đến, dâng lên các loại đại lễ, phát sóng trực tiếp thời gian đạn mạc chiếm hết màn hình. Mà lúc này hiện trường lại có rất nhiều siêu phàm lần lượt đến, đều là Lam Tinh nổi danh siêu phàm. bất luận ngày xưa cùng Biêm vực quan hệ như thế nào, lúc này đều là ở nỡ nụ cười chúc mừng lấy bung thần tiền nhiệm. từ từ siêu phàm càng tụ càng nhiều cho đến cuối cùng, Lam Tinh sở hữu siêu phàm toàn bộ đến trong lễ đường bầu không khí có biến hóa không nhỏ. Nguyên bản phía sau nghị luận âm y chư đế thanh âm đều không tự chủ nhỏ đi rất nhiều. Lam Tinh siêu phàm tề tụ nơi đây thì không phải là bọn họ sân nhà ở siêu phàm trước mặt bọn họ chỉ là làm nền hàng trước vị trí, Tô Hoài ngồi ở nhất trung gian vị trí hai bên là Hi Sư cùng Hải Thần một trên hàng chỗ ngồi chỉnh tề gạt ra tất cả đều là ngày xưa Lam Tinh bên trên liền gặp một lần cũng rất khó siêu phàm mọi người ngồi xuống hiện trường an tĩnh không ý lúc này chỉ thấy một người đi lên đài là bộ đội 10 đế một trong thiên cơ đế. Nghi thức bắt đầu. Chương 434, siêu phàm đại tướng. Bảy đại chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy chương 434, siêu phàm đại tướng. Bảy đại chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy lần này từ thiên cơ đế tự mình chủ trì hội nghị. Nhưng lập tức lợi dụng hướng thân là bộ đội 10 đế một trong thân phận tôn quý, gặp phải bất cứ chuyện gì đều có thể bình tĩnh mà đợi, lên đài phía sau cũng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Ngẩng đầu nhìn lại, dưới đại hàng trước nhất bên trên, mấy trụ tôn siêu phàm cũng xếp hàng ngồi, ánh mắt tất cả trên đài. Cảm nhận được những ánh mắt này, Trái tim của hắn liền khẩn trương tim đập nhịp. Đây chính là Lam Tinh Sở Hưu siêu phàm tồn tại, chân chính áp đảo mọi người bên trên thần Minh. Cho dù thường ngày đối mặt Hi sư Hải Thần cũng phải thận trọng, huống hồ vẫn là nhiều như vậy siêu phàm cùng nhau xuất hiện. Ta ở chỗ này đại biểu bộ đội, lần nữa cảm tại chư vị không chối từ vất vả cực nhọc đến. Thật vất vả bình phục trong lòng tâm tình khẩn trương, hắn mới chậm rãi nói ra lời dạo đầu. Nói tiếp, hôm nay chúng ta ôm cao quý tâm tỉnh tề tụ nơi này, cậu đồng nhân chứng bộ đội tổng chỉ huy sinh ra. Ba, ba, ba, ba. Hắn vừa nói xong, dưới đài vang lên tiếng bộ tay nhiệt liệt đợi cho tiếng vỗ tay bình tức, thiên cơ đế mở miệng lần nữa, viêm vực từ tần hoàng thống lục quốc, hán vũ trinh biên hoang, cũng không từng thiếu bộ đội tồn tại, đồng đạn, cũng không thiếu được thống lĩnh tam quân đại cường, vì nước khai cương thất thổ, vì dân chấn thủ biên hoang, bộ đội không thể bất tướng lĩnh, liền như cùng quốc gia không thể không có bộ đội, nhưng từ tiền nhậm chỉ huy mất đi, bộ đội tổng chỉ huy cái này vị trí đã chống chôi lâu lắm, ngày hôm nay ta rất vinh hạnh đứng ở chỗ này, tuyên đọc cái này một phần ví dụ, thiên cơ đế từng chữ từng câu há mồm, thân tình trịnh trọng cầm lấy cái kia một phần ví dụ, nhẹ nhàng triển khai phía sau, thì thầm. Trải qua chuẩn bị chiến đấu, khu tổng ủy ban nhất trí nghiên cứu quyết định, trao tặng tô hoài đại tướng siêu phàm đại tướng quân hàm. Thiên cơ đế tuyên đọc bị dụ, tất cả mọi người tại chỗ nội tâm đều dùng một cái. Siêu phàm đại tướng, áp đảo sở hữu quân hàm bên trên đặc thù quân hàm. Toàn quân chỉ có một viên, cũng là thân là quân nhân cực hạ. Phát sóng trực tiếp thời gian quan sát phát sóng trực tiếp mọi người, nghe bị dụ nội dung không ngừng hâm mộ. Nhất là viên bực bộ đội chiến sĩ, càng là mãn nhãn sùng bái. Siêu phàm đại tướng, trong bộ đội đặc biệt nhất quân hàm, đạt được quân hàm phía sau, thậm chí không cần tiếp nhận bất luận cái gì trước bị liền có thể vô điều kiện hưởng dụng bộ đội toàn bộ tài nguyên, còn có thể thống suất một cái chuẩn bị chiến đấu khu. Từ bên trên một cái siêu phàm sau khi mất đi, một quả này quân hàm đã niêm phong lâu lắm. Nhưng mọi người đều biết, đây cũng không phải là toàn bộ. Quả nhiên, thiên cơ đế thanh âm vang lên lần nữa, trao tặng tô hoài đại tướng siêu phàm đại tướng quân hàm, đảm nhiệm bộ đội tổng ty linh, bảy đại chuẩn bị chiến đấu khu quan trị huy cao nhất, thống suất toàn quân. Ba ba ba ba. mệnh lệnh ngọc tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang vọng toàn bộ lễ đường. Mời tô hoài đại tướng lên đài lĩnh hàm. Đợi cho tiếng vỗ tay hạ xuống, thiên cơ đế nhìn về phía hàng trước tô hoài. Nghe được mệnh lệnh, Tô Hoài đứng dậy lên đài, đi tới Thiên Cơ Đế trước mặt phía sau, Tô Hoài chủ động túi chào. Đối phương đáp lễ, từ ngồi trong mâm cầm lấy một viên kim hoàng sắc, bị mạch tuệ bao gồm ngôi sao ngược trường, hết sức nghiêm túc treo ở Tô Hoài ngực. Một quả này trầm điện điện lực trường, không chỉ có đại biểu cho quân hàm, cũng đại biểu cho bộ đội quyền lợi cực hạn. Từ nay về sau, Tô Hoài chính là bộ đội, bộ đội chính là Tô Hoài. Tiếp nhận một quả này lực trường Tô Hoài, không chỉ có là tổng chỉ huy, cũng là bảy đại chuẩn bị chiến đấu khu mỗi một vị chiến sĩ tín ngưỡng. Lực trương đái bên trên, lần này đổi Thiên Cơ Đế tối chào, Tô Hoài đáp lễ dưới đài vang lên lần nữa tiếng bỗ tay nhiệt liệt về sau mời tiên linh tùy ý phân phó bảy đại chuẩn bị chiến đấu khu nhiệm ngài khu sử. đinh hai nước góc trong tiếng bỗ tay thiên cơ đế mở miệng lần nữa một câu nói này là hắn tư nhân nói nhưng cũng là bộ đội cửu đế bảy đại chuẩn bị chiến đấu khu sở hữu quan chỉ huy tiếng lòng Tô hoài gật đầu nói cực khổ lúc này tâm tình của hắn cũng dị thường vui mừng từ cái kia cũ nát phòng trọ bắt đầu một đường trải qua ra khổ rốt cuộc tới mức độ này lượm một quả này sáng kim lựu trường chính là đối với toàn bộ trả giá tốt nhất hồi báo Từ nay về sau chính mình đại biểu cho, liền không nữa chỉ là chính mình, còn có bộ đội vạn ngàn tướng sĩ, cùng viêm vực ước vạn dân chúng. Tránh Liêu tránh Thần, tôi hỏi xoay người lại đến trước ông nói. Ông, điện Lưu âm thanh triệt, toàn bộ lễ đường đều yên tĩnh lại. Mới nhậm chức bảy đại chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy, bộ đội tổng ty linh, muốn nói ra hắn sau khi nhậm chức câu nói đầu tiên. Thú nhân xâm lấn, khiến Lam Tinh đại địa sinh linh đồ thán, trải qua vạn ngàn dã khổ, chúng ta dùng hành động chứng minh rồi, nhân loại không phải bất luận cái gì một cái người xâm lăng có thể diệt tuyệt trung tộc. Bây giờ, thú nhân đã thối lui, Lam Tinh bay về hòa bình. Tôi hải trước tiên cũng không có nói chính mình, mà là nhớ lại Lam Tinh mới qua nguy cơ. Mọi người theo một tiếng này lời nói, hồi tưởng lại một tháng trước trận kia chiến tranh, tàn khốc, gian khổ, nhìn không thấy ngày mai. Nhưng nhân loại cuối cùng vẫn tới đỉnh, mặc dù thú nhân thực lực cường hãn, mặc dù bọn họ có trụ linh cấp tồn tại, nhân loại vẫn không có gì vong. Là chư vị tín nhiệm, để cho ta tiếp nhận cái này một phần binh dự, thế nhưng, tôi hải lần nữa há mồm, ngữ khí dừng một chút phía sau, chân thành nói, cái này một phần binh dự không thuộc loại với ta, cũng thuộc về các vị đang ngồi, cùng Lam Tinh đại địa bên trên thiên thiên bạn bạn các ngươi. Mà sau này ta cũng tất không phụ cái này một thân con trang, không phụ một quả này tướng tinh. bất luận nhân loại địch nhân là ai, bất luận sau này có gì nguy cơ, ta đều đem dẫn dắt tướng sĩ, nhung trang mà chiến. đây là quyết tâm, cũng hứa hẹn. thú nhân cường tịnh trở lại thì như thế nào, vẫn bị ngăn trở ở làm tinh ở ngoài, mà chính mình đang lúc mọi người tín nhiệm trung thành vì siêu phàm đại tướng, sau này cũng đem thực tiễn chính mình sử mệnh. ba ba ba ba. dưới đại tiếng vỗ tay càng dữ dội hơn, người của bộ đội càng là hận không thể liên thủ đều là nát. mọi người đều từ cái kia một đôi bén nhọn trong ánh mắt, thấy được kiên định thủ hộ nhân loại kiên định, thực tiễn sứ mệnh kiên định. tiếng vỗ tay duy trì liên tục hồi lâu, thật lâu không thôi. đình chỉ lúc, tô hoài mặt hướng đám người, trịnh trọng nói, từ nay về sau, đem sẽ không còn có thú nhân tộc ít, nhân loại có thể bình yên an nhàn. một câu nói này nói thanh âm cũng lớn, nhưng từng chữ lên kèn. hiện trường xuất hiện ngắn ngủi an tĩnh, chúng người đưa mắt nhìn nhau, không để ý tới giải khai những lời này là có ý gì. không phải nói trong thú nhân cường giả không chỉ một danh, thậm chí còn có mạnh hơn sao? đúng rồi, bọn họ sẽ còn tiếp tục xâm lấn a. không thần những lời này là có ý gì? Phát sóng trực tiếp thời gian đạn mạc không ngừng sẽ qua, đều là hoang mang. Hiện trường cũng có rất nhiều người, đều lộ ra hoang mang không hiểu thần sắc. Tô Thoại chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nói ra một câu nói như vậy, tất nhiên là có hàm nghĩa gì. Nhưng bọn hắn không biết lời này là có ý gì. Bất quá đang lúc bọn hắn khốn hoặc thời điểm, phía trước mở Kệ Kiêm tốn đứng dậy. Hắn xoay người nhìn về phía đám người, trầm rãi nói, "Một tuần trước, Tô Tiên Sinh Vu Hải bên trên bức lui trụ linh cấp Khải Minh tứ khanh một trong." Một câu nói này nói ra, hiện trường mọi người, thần tình đều kinh ngạc không ngớt. Trụ linh cấp thú nhân là giống như ổn sần trụ linh cấp tồn tại sao? Thế hay giả? Chuyện này không người biết. Lúc này thoáng cái nghe được, đều kinh ngạc nói không ra lời. Đây chính là trụ linh cấp thú nhân, không phải là cái gì miêu cầu, không có đại chiến kinh thiên động địa, cứ như vậy bước lui. Bên kia, thần quốc siêu phàm đứng dậy, phù hòa nói, cái kia thú nhân rút đi trước, từng nói rõ hành động của bọn họ đã đình chỉ. Nói cách khác, ổn sần chết, đoạn tuyệt bọn họ trong thời gian ngắn lần nữa xâm lấn sở hữu khả năng. Thanh diệu đồng dạng thấy qua hiện trường hình ảnh người, thần quốc siêu phàm một câu nói này, có thể nói là rơi xuống đất bắt đầu xâm xét. Xuôn sao? hiện trường ầm ầm nổ tung Ngoa tạo. tô tọa lại vẫn làm loại chuyện như vậy thú nhân thực sự bị triệt để bỏ đi nếu như là thực sự chúng ta bắt đầu chẳng phải triệt để an toàn ha ha chúng ta an toàn ở hiện trường sở hữu đế cấp cùng hoàng cấp đều dài ra một khẩu khí còn lại lòng tràn đầy vui mừng cùng hứng vấn mà theo tin tức công khai phát sóng trực tiếp thời gian cũng là tràn ngập hoan hô chúng ta thực sự thắng tô thần đây là thật giả a Vợ kẻ kẹt khiêm tốn viện trưởng cùng thần quốc siêu phàm đồng thời bằng chứng còn có thể là giả không thành mẹ còn phải là hung thần a một người bước lui trụ linh cấp thú nhân, hắn là làm sao làm được? nguyên lai lời hắn nói không phải đơn thuần hứa hẹn, mà là đã hoàn thành sự thực a? nguyên lai ở ai cũng không biết xót xỉnh, hung thần lại đã cứu chúng ta một lần. hung thần không chỉ có là viêm bực thủ hộ thần, vẫn là toàn bộ lam tinh thủ hộ thần. thật tốt quá, cuối cùng cũng đã không cần lo lắng đề phòng. lam minh bạch tô hoài trong lời nói ý tứ, vô số người mừng đến chảy nước mắt. thú nhân một lần trở thành lam tinh nhân loại bóng ma, cho dù đã bị đuổi đi, bọn họ cũng ở lo âu tiếp theo sầm lớn. thế nhưng giờ khắc này, lại có một cái người nói, thú nhân sẽ không lại tới. Hắn đã tại ai cũng không biết trong góc đánh tan thú nhân. Loại này an tâm cảm giác, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Hiện trường, tiếng vỗ tay nhiệt liệt kéo dài không thôi. Mọi người nhìn về phía Tô Hoài ánh mắt, đều mang theo từ trong thâm tâm kính nể cùng tôn kính. Trên đại Tô Hoài cảm nhận được vô số đạo đánh về phía mục đích mình quang, trong lòng cũng lần đầu tiên cảm nhận được vui mừng. Có thể làm cho tất cả mọi người đều an tâm lại, cố gắng của hắn cũng đáng giá. Bất quá nhìn về phía bờ kệ khiêm tốn cùng thần quốc siêu phàm lúc, hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Ở trên biển trận kia rằng co, hắn vốn tưởng rằng không người biết Nói ra thú nhân sẽ không lại xâm lấn, cũng là vì để cho mọi người yên lòng, lại không được ý, nguyên lai like bọn họ đã sớm biết, bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, dù sao bọn họ nắm giữ Lam tinh trên Quy đạo nhiều nhất vệ tình. Tại chính mình không phải tận lực che đậy dưới tình huống, giám sát đến trên biển tình huống cũng là tình hữu khả nguyên. Bây giờ giải thích thú nhân xâm lấn vấn đề, thổi tan bao phủ ở mọi người đỉnh đầu mây đen, toàn bộ cũng đáng giá. Từ nay về sau, nhân loại liền có thể an tâm chủ kiến, hướng càng tương lai tốt đẹp phát triển, mà chính mình cũng có thể bế quan tu hành, đến thử đột phá cảnh giới cao hơn. Đột phá cảnh giới cao hơn đi trước vũ trụ thâm không ở thú nhân lần nữa xâm lấn trước vì mình tìm cơ hội vì nhân loại tìm kiếm lối ra thiểu. chương 435 diệt thế thần trôn bùi bảo đạn trôn sâu viêm vực lòng đất cấp chiến lược vũ khí chương 435 diệt thế thần trôn bùi bảo đạn trôn sâu viêm vực lòng đất cấp chiến lược vũ khí mọi người đều bởi vì tô Hoài nói ra chân tướng mà mừng rỡ không thôi thú nhân bị cưỡng chế di rời đồng thời một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng sẽ không lại vào xâm lang tinh nhân loại thực sự an toàn nghi thức sau khi kết thúc bộ đội đại liên khách nghi thức ở một mảnh hoan thanh tiếng ngự trung hạ màn tiểu hữu Đừng quên tới cực đông cực bắc chi địa tìm La Phu. Ở tiễn siêu phàm nhóm lúc rời đi, thi sư chuyên môn hướng Tô Hoài dặn dò một câu, thấy hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc, liền cười giải thích, "La Phu lễ vật, còn không, có đưa ra đâu. Hắn cũng không phải không có tặng quà, mà là lễ vật tương đối là thủ, cũng không tại này." Tô Hoài biết chối từ vô dụng, liền gật đầu đáp ứng. "Tô tiên sinh, La Phu liền ở tình quốc chờ." Vợ gแก่ thêm tốn căn dặn Tô Hoài một tiếng, cùng hi sư cùng nhau rời đi. Thấy hai người bọn họ kề vai hướng ra phía ngoài bộ dạng, Tô Hoài nhất thời nghi hoặc. Hai người này quan hệ lúc nào tốt như vậy? Nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc, Tô Hoài cũng không quá để ý đã trải qua cùng thú nhân đại chiến về sau, siêu phàm trong lúc đó đã tiêu tan hiểm khích lúc trước, cho dù là ngày xưa địch nhân tiến tới với nhau cũng không kỳ quái, huống hồ là hai cái này làm tinh ngày xưa tối cường siêu phàm. Nói không chừng giữa hai bên thì có nhiều vô cùng cộng đồng trọng tâm câu chuyện cũng không nhất định. Dứt bỏ miên man suy nghĩ, Tô Hoài đem tâm tư đặt ở trước mắt, bắt đầu tiến từng vị siêu phàm lý khai. Những thứ này đều là tôn quý khách nhân, mặc dù Lam Tinh nhiều một cái mạnh kỳ cục chính mình, thân phận của bọn họ cũng sẽ không có biến hóa. Vẫn là mỗi một quốc gia trên thực tế trưởng không giả là lam tinh tầm chót nhất tồn tại. Tô Hoài đưa đi siêu phàm, chư đế cùng chư hoàng cũng có thiên cơ đế cùng lục kiếm tinh đám người cung tiễn. Đợi cho hoàn thành kết thúc công việc công tác, hiện trường cũng chỉ còn lại có trong bộ đội cao tầng, thiên cơ đế, phần dương đế, quỷ ảnh đế trở, các loại bộ đội tiểu đế, bốn hai linh lục kiếm tinh, tạ côn, tần chất sơn các loại chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy. Chúc mừng Tô Toạn, Ti Linh về sau xin cứ việc hạ lệnh. Lui về phía sau, bộ đội là hơn dựa vào Tô Toạn dẫn dắt, bọn họ cùng nhau đi đến Tô Hoài trước người, miệng đồng thanh chúc mỗi cá nhân trong mắt đều mang phát ra từ nội tâm kính ý còn có một chút không thể tra câu nệ, nhất là mỗi cái chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy, khẩn trương thần tình càng rõ ràng hơn. Cứ việc về tuổi bọn họ mỗi một cái người đều so với tô Hoài lớn hơn, nhưng ở quân hàm bên trên, bọn hắn bây giờ mỗi một cái đều là bộ hạ. Trở thành tổng ty linh tô Hoài, có đối với bọn họ tùy thời bổ nhiệm cách chức quyền lợi. Tô Hoài cũng biết bọn họ đang lo lắng cái gì. Bộ đội trong lịch sử mỗi một lần xuất hiện tổng chỉ huy, đều sẽ xuất hiện điều động nhân sự, đem chính mình lòng bụng điều chỉnh đến mỗi cái chuẩn bị chiến đấu khu then chốt vị trí thậm chí trực tiếp thay thế được tổng chỉ huy cũng là có khối người. dù sao người đều có tư tâm, liên bộ đội siêu phàm cũng không ngoại lệ. bọn họ là ở lo lắng cho mình tùy ý cách chức bổ nhiệm, thay thế được bọn họ vị trí. dù sao đều là bộ đội kính dân cả đời, thật vất vả mới đi đến cái này một cái vị trí, ai cũng không muốn bởi vì tổng chỉ huy muốn an bài tâm phúc, đã bị thay thế đi. cũng may, bọn họ chuyện lo lắng không có phát sinh. Tô hoài cười nói, viêm bực cảnh nội hung thú có thể trong vòng thời gian ngắn bị thanh trừ, chư vị công lao hết không thể hiểu, ta có thể cho tới bây giờ bước này, đồng Dạ không thể rời bỏ chư vị chúng nữa. về sau các đại chuẩn bị chiến đấu khu hàng ngày vận hành còn là muốn dựa vào trư vị phụ trách cùng nhau nỗ lực lên hán thần thái vông lòng mở miệng xem như là nói rõ chính mình hình thái độ Ngay vậy mấy cái nguyên bản lo lắng bị đổi chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười bọn họ nghe được tô hoài nói bóng gió sẽ không thay người chúng ta nhất định nỗ lực lên tạ côn lúc này tỏ thái độ ngựa khi vô cùng kiên định không sai mọi người cùng nhau nỗ lực sáng tạo càng tương lai tốt đẹp có tô toạn dẫn dắt bộ đội về sau tất nhiên có thể biến đến càng mạnh nỗ lực lên Những người khác rồn rập phụ họa bầu không khí nhất thời biến đến một mảnh uồng dung. Đại gia tụ chung một chỗ chuyện tiếm, nhắc tới gần nhất Lam Tinh các nơi thế cục cùng với ngày sau phát triển, hiện ra đặc biệt khoái trá. Chuyện, chỉ huy nhóm ID đường đấy, Tô Hải theo Thiên Cơ Đế đi trước bộ chỉ huy dưới đất. Bắt Long Thành tổng bộ chỉ huy dưới đất ngàn mét sâu dưới nền đất là viên vực chỗ bộ đội cao tầng bên ngoài không người biết bí mật khu vực. Xuống đến nơi đây, vừa mắt chính là một cái tràn ngập khoa học kỹ thuật chất cảm hành lang. Dọc theo hành lang hướng vào phía trong, không gian trống trải bên trong có thể chứng kiến từng đại cự đại đang ở vận hành cơ khí nơi này là viên vực cơ mật nhất khu vực, cũng là bộ đội trái tim, giữ tất cả tin tức cơ mật, vận hành bộ đội chuyên dụng internet. tuy là ngài đã hoàn thành bổ nhiệm nghi thức, thế nhưng còn không có tiến hành chính thức giao tiếp. tiếp theo mặt liền do ta tới hướng ngài giới thiệu chức quyền cùng nghĩa vụ, cùng với khi tất yếu hành động tương linh a. thiên cơ đế mang theo tô hoài đi tới, vừa đi vừa há mồm. nghe vậy, tô hoài chính thần e. trở thành tổng chỉ huy vẫn là thứ nhì, trọng yếu hơn chính là nắm giữ sở hữu tướng lĩnh bên trên quyền lợi. mà quyền lợi càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn, đây là hắn mặc dù trở thành tổng chỉ huy, cũng nhất định phải ghi nhớ trong lòng. Thanh hữu viên vực 7 đại chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy, mệnh lệnh của ngài cao hơn toàn bộ, đồng thời, ngài làm ra mỗi một lựa chọn, cũng đều nhất định muốn vì viên bậc ước vạn dân chúng phụ trách. Thiên cơ đế tử quyền lợi bắt đầu giản thuận, một chút xíu vì Tô Hoài nói rõ chức trách cùng quyền hạn. Tô Hoài chăm chú nghe, đối với tự thân đảm nhiệm chức vị có sâu hơn hiểu rõ. Cái này chính là một cái có sinh sát đại quyền, có đôi khi khả năng câu nói đầu tiên có thể quyết định mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu người suy nghĩ sâu xa đặc thù vị trí. Mà cái này vị trí hỗn thụ, chính là viên được sở hữu bộ đội không hạn chế điều khiển, cùng bộ đội toàn bộ tư nguyên vô điều kiện cung phụ hắn có thể một câu nói làm cho chuẩn bị chiến đấu khu điều động toàn quân, cũng có thể một mệnh lệnh trực tiếp đối với một quốc gia khai chiến, đương nhiên đây hết thể điều kiện tiên quyết, đều là xây dựng ở đối với viên vực có chính diện ý nghĩa điều kiện tiên quyết. Bộ đội ngoại trừ thường quy danh sách tác chiến cùng thí chữa dùng võ bên ngoài, còn có là tối trọng yếu nhất kiện vật phẩm. Thiên cơ đế giới thiệu đến phần sau lúc, hai người tới một chỗ sân khấu trước. Sân khấu nửa bên bị máy móc vân quanh. Từng cái máy móc lóe ra bất đồng ngọn đèn, chỉ có ở giữa một viên màu đỏ cái nút, phá lệ thấy được. Đi tới trên sân khấu, ánh mắt lập qua bị khóa lại nút màu đỏ cùng với nửa vòng vận hành cơ khí hướng về sau nhìn lại là một cái cự đại nguyên hình phóng ra giếng trong giếng là một quả tương tự khổng lồ đạn đạo vật phẩm nhưng đạn đạo trung đoạn vị trí dường như thủy tinh một dạng trong suốt cái chuột phía sau bỏ thêm vào lấy cũng không phải hỏa dược hoặc là nguyên liệu hạt nhân mà là ngưng thật đến mức tận cùng dường như thực vật một dạng lượng lớn thần nhiên đây là lam tinh chỉ có rất ít người mới có quyền hạn biết đến bí mật nhìn trước mắt phóng ra giếng thiên cơ đế thần tình trịnh trọng giới thiệu từ võ đạo bị khai phát ra tới cá nhân vô lực áp đảo bộ đội bên trên thậm chí ngay cả đầu đạn hạt nhân ở cảnh giới cao võ giả trước mặt đều thành pháo hoa pháo hoàn toàn giống nhau lực tồn tại kể từ lúc đó các quốc gia liền nhất khắc cũng không có dừng quá đối với càng mạnh vũ khí nghiên cứu cuối cùng hắn bị mải phát ra rồi diệt thế thần trôn bùi bạo đạn cử quốc chi lực nghiên cứu ra một đời mới cấp chiến lược vũ khí không phải đầu đạn hạt nhân hơn hẳn đầu đạn hạt nhân lý luận sát thương phạm vi bao dung hai mảnh đại lục có thể liên diệt toàn bộ vật chất, mang đến hủy diệt cùng tử vong giới thiệu trước mắt vũ khí hiệu quả thiên cơ đế thần tình động dung mặc dù hắn đã xem qua rất nhiều lần, mỗi khi nhớ tới nơi này, luận chúng có thể đạt tới sát thương hiệu quả, cũng không khỏi được sợ hãi. Hôm nay làm tình các quốc gia, mặc dù có thể bảo trì cân bằng, kỳ thực siêu phạm vẫn là thứ nhì, nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì vật này tồn tại. Bởi vì bí ẩn nghiên cứu, âm thầm chế tạo, ai cũng không biết quốc gia nào nắm giữ cái này một loại vũ khí. Một ngày chân chính khai chiến, có thể là nghiêng về một phía thắng lợi, cũng có có thể sẽ đưa tới thế giới mạng thế một dạng tai nạn. Một phát là có thể liên diệt hai mảnh đại lục, kinh khủng sát thương phạm bì giới, thú nhân so sánh với đều hiện ra bé nhỏ không đáng kể. Tổng chỉ huy chưa tiếp nhận chức vụ trước, bộ đội 10 đế có thể đi qua khẩn cấp hội nghị đối với bất luận là quyết sách gì làm ra quyết nghị. Duy chỉ có viên này bạo đạn phóng ra quyền, mặc dù là 10 đế đủ ở cũng không có thể đi qua. Muốn phóng ra nó, nhất định phải tổng ty linh làm ra quyết nghị. Bộ đội sở hữu vẫn còn tồn tại đế cùng mỗi cái chiến khu chỉ huy chung, vượt lên trước cựu thành nhân đi qua, mới có thể từ tổng ty linh thủ giải tỏa, ngầm hạ bắn. Nhưng lập tức chính là mỗi cái chuẩn bị chiến đấu khu chỉ huy, đối với lần này vũ khí tồn tại cũng là hoàn toàn không biết gì cả, bọn họ chỉ có ở cần bỏ phiếu thời điểm, mới có thể được cho biết. Thiên cơ đến nói rõ muốn phóng ra một quả này vũ khí cần dường ra điều lệ, dùng cái này đến thuyết minh cái này vũ khí cùng bổ tính. Sau khi nói xong, hắn chậm rãi giơ tay lên, đem một viên tiểu lớn chừng một cái, bằng phẳng kim sắt chìa khóa giao cho trong tay Tô Hoài. Đây là để mà mở ra ngoại bộ khóa tiêu chìa khóa, chữ số mật mã vì động thái biến hóa, biết gửi đi đến siêu phàm đại tướng tướng tinh bên trong, chỉ có ngài trải qua tròng đèn chứng thực phía sau, mới có quyền tìm đọc. Tô Hoài gật đầu nhìn về phía ngực, một quả này bao vây lấy mạch tuệ ngự trường, Tô Hải vốn tưởng rằng giống như đế tinh, nhưng bây giờ nhìn nữa, mới phát hiện hoàn toàn khác biệt. Tô Hoài triển khai thần niệm dò xét phía dưới, trải qua hoàn toàn dò xét không ra là dùng tài liệu gì tạo thành. Vất quá hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong có đặc thù ba động, đó là cơ khí ở vận hành. Một quả này ngược trương có đầy đủ chứng thực trong đen đồng thời gửi đi mật mã công năng, nghiêm mật như vậy chương trình, mật mã mã hóa, hội nghị thương thảo, có thể thấy được bên ngoài tầm quan trọng. Ở chính thức chứng thực phía trước, ta cần ngài xác nhận đã minh bạch sở hữu thao tác chương trình, lại biết được nên vũ khí sử dụng sau này hậu quả cùng với phải gánh vác trách nhiệm. Ta đã minh bạch sở hữu chương trình, biết được sử dụng nên vũ khí hậu quả, cùng cần phải gánh vác trách nhiệm. Tô Hoài thu hồi sở hữu thần tình, thái độ nghiêm túc làm ra cam đoan. Quốc Tri cho khí, nếu như có vật gì có thể gánh được với bốn chữ này nói, liền chỉ có hắn. Một ngày phóng ra, thủy diệt không lại chỉ là một quốc gia nhất địa, mà là chân chính tương đương với phá hủy đi gần phân nửa làm tình. Bước này phá hư lực lượng một ngày bày ra, quốc gia khác tất phải liền sẽ không ngồi chờ chết. Dung lẫn nhau ném nấm đạn để hình dung đều là nhẹ, rất có thể một ngày khai chiến, chính là diệt thế chi chiến. Nói vậy đây cũng là một quả này đạn đạo, được mệnh danh là diệt thế bạo đạn nguyên nhân a một ngày bạo tạt, làm tinh triệt để đi vào mặt nhật. Lúc này lại cảm thụ trong tay nắm kim sắc chìa khóa, Tô Hoài chỉ cảm thấy trầm điện điện. Hắn là Lam Tinh siêu phàm, cung viêm vực bộ đội thống xoáy tối cao. Trong tay nắm không chỉ có viêm vực cức vạn dân chúng sinh tử, còn có toàn bộ nhân loại vận mệnh. Hoàn thành giao tiếp nghi thức phía sau, Tô Hoài lại lấy được rất nhiều chỉ có tổng chỉ huy mới có thể nắm giữ tin tức cùng về lực. Trở về mặt đất lúc, ánh mắt của hắn đã khôi phục như thường. Nhưng nội tâm cũng là thủy chung không phải bình tĩnh. Có bực này cường hàn vũ khí tồn tại, thú nhân xâm lấn thời điểm mặc dù chính mình không ở, nhân loại cũng có thể đánh đuổi, nhưng này cái đại giới, căn bản không thể tưởng tượng. Tuy lực vũ khí to lớn như vậy, phải dùng làm sao, tài năng, mới có thể cam đoan không phải trôn vùi nhân loại. Có lẽ duy nhất ứng dụng sân bãi, cũng chỉ có ở quá hết rồi a. Nếu như ổn sân cùng chính mình giao thủ sân bãi không phải ở làm tinh, mà là tại vũ trụ nói, là có thể đơn giản dùng này phương thức tới công kích. Hoặc là, chính mình đem dẫn tới trong vũ trụ. Tâm tư chuyển động, tô hải trong lòng cười khổ, bây giờ muốn những thứ này đều là phí công, cùng với suy nghĩ cái này, không bằng suy tính một chút tương lai có thể hay không lợi dụng lên đi. Nếu như có thể đem phát huy được tác dụng lời nói, cái này có thể sánh bằng trên người mình bất luận một cái nào con bài chưa lật đều muốn tới cường đại. Dù sao đây là thuần phí xếp số lượng, xếp vẫn là kinh khủng nhất thần niên. Đạn đạo trung áp xúc chồng chất thần niên, số lượng khổng lồ, sợ rằng viên vượt hơn ngàn năm tới bắt được thần niên, đầu to đều bị bỏ vào trong đó. Vực này vũ khí nếu như có thể dùng tới, mặc dù đối thủ là hành tinh cấp tồn tại, chỉ sợ cũng không chịu nổi a. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ngâm lại. Trên địa cầu vũ khí cũng không phải là ngân long, không có khả năng mang tới vũ trụ bên trong đi. Trừ phi địch nhân có thể tự mình đưa lên nóc cửa bằng không hết thảy đều là hy vọng xa vời. Bỏ đi những thứ này tâm tư, Tô Hoài thú nhận Kim Long, bay về phía Thông Thiên Võ viện. Bộ đội sự tình đã toàn bộ xử lý xong, kế tiếp học viên bên này cũng muốn an bài một chút. Tô Hoài thành tựu viện trưởng, ít nhất phải lộ mặt. Làm Tô Hoài ngồi lấy Kim Long xuất hiện ở học viện bầu trời thời điểm, Thông Thiên Võ viện bên trong nhất thời vang lên một trận cuồng nhiệt hoan hô. Bây giờ Thông Thiên Võ viện các học viên, mỗi một cái đều là chính mình là học sinh nơi này 42 mà cảm thấy kiêu ngạo. Bọn họ đối với viện trưởng sùng bái tuyệt cùng. Tô Hoài cười hướng bọn học sinh bây tay tiếp lấy trực tiếp bay thẳng hướng phó viện trưởng tiểu viện. viện trưởng, đại ca ca, cổ đế mầm thiên sắt cùng tôn nữ á nhã cùng nhau ra đón. tô hoài nhảy xuống kim long, xung lịch sờ sờ A nhã tóc, sau đó liền cùng cổ đế cùng đi vào phòng. chỉ chốc lát sau, học viện sở hữu trưởng lao và lao sư đều thu được thông báo, đến phòng họp mở hội nghị. tô hoài là vì xử lý tục sự mà đến, hắn muốn an bài tốt sau này học viện phát triển phương châm, cùng với các hạng sự vật vận chuyển công việc. những thứ này xử lý xong, hắn còn muốn đi du thành, nam thành những chỗ này, cuối cùng còn muốn đi tìm hi sư cùng bờ kẹp kiềm tốn giải quyết xong tất cả mọi chuyện, có thể bế quan, chỉ có đột phá đến siêu phàm bên trên, trở thành chân chính chủ linh, tài năng mới có thể tung hoành xuyên toa vũ trụ, mới có cơ hội đi ra mảnh này hoàng vũ tinh vực, chân chính tiến vào bên hoàng vực trung tâm. Học viện hội nghị kết thúc, an bài hết toàn bộ công việc thời điểm, đã là xế chiều. Tô Hoài lại khu sử Kim Long bay đi Nam Thành cùng Du Thành, cái này hai tòa trên danh nghĩa đã là hắn lãnh địa riêng thành thị, bảo đảm toàn bộ cũng không có vấn đề phía sau, lại đi tốn một chuyến tiêu tài thần. chữa trị ngoài khơi kẽ hở thời điểm, Tô Hoài thì có quá dùng Kim Long như vậy, tới thử không gian xuyên toa công năng. Khi biết được Tô Hoài là muốn hợp tác thành lập cùng loại truyền thống trận kiến trúc thời điểm, Tiêu Tài Thần thụ sủng ngự kinh, mừng rỡ vô cùng đáp ứng. Nói xong chuyện này, Tô Hoài ly khai thương hội Tiêu Tài Thần, bay đi cực đồng cực Bắc chi địa. Kế tiếp, cũng chỉ còn lại có Hi sư cùng Bợ kẻ Khiêm Tốn hai người muốn tìm. Cũng vừa lúc nhìn, bọn họ vì mình chuẩn bị lễ vật rốt cuộc là cái gì? Chương 436, Vũ trụ phi thuyền, đến từ Hi sư cùng Bợ kẻ Khiêm Tốn lễ vật, một, chương 436, Vũ trụ phi thuyền, đến từ Hi sư cùng Bợ Kệ Khiêm Tốn lễ vật, một, cực đồng cực Bắc chi địa, tuyết băng nguyên bên trên tuyết trắng mê mang trong chèo lạnh lùng trong tiên địa tìm không thấy một vật tĩnh lặng không tiếng động chỉ có một người ngồi ngay ngắn lớp băng bên trên ngồi xem mây quyển bất hư đi qua vắt ngang ở chỗ này mười vạn mét hư không liệt phùng đã phong ấn đã không còn bất luận cái gì hung thu xâm lấn nguy hiểm hắn bản có thể rời đi nơi đây trở về đoàn người sinh hoạt nhưng trong ngàn năm thủ hộ sớm đã trở thành thói quen mặc dù đi đến địa phương khác cũng chỉ có thể cảm thấy không biết theo ai vì vậy coi như vết nước đã không có hi sơ cũng như trước tuyển chạy ở lại chỗ này đả toạn tìm hiểu tìm kiếm từ siêu phàm bước vào trụ linh cơ hội cái kia hư vô phiêu miểu phát tác. Trải qua lần trước cùng siêu phàm thú nhân chiến đấu, hắn đối với pháp tắc có sâu hơn lý giải, hiện tại cần phải làm là tiêu hóa càng nộ. Không tiếng động băng nguyên bên trên, không khí bỗng nhiên một trận bập mẹo. Hi sư sau lưng bầu trời không tiếng động giật nước, một cái kim long từ đó chui ra. "Tới rồi." Hi sư cũng không quay đầu lại, liền cảm ứng được kim long trên lưng Tô Hoài đến, ngựa khí nhẹ nhàng mở miệng. Tô Hoài từ kim long trên lưng nhảy xuống, đi tới Hi sư phía sau hai tay chắp tay thi lễ, nói: "Tiền bối." Ân. Hi sư gật đầu, chậm rãi đứng dậy, bị vượi quay đầu nhìn về phía tô hoài hỏi ngươi hẳn rất hiếu kỳ là sẽ là lễ vật gì a biết tô hoài là tại sao đến hi sư cũng không thừa nước đục thả câu xác thực thật tò mò tô hoài không có phủ nhận hắn xác thực mới biết đến cùng là dạng gì lễ vật có thể từ hi sư trong tay tống suất lại cần chính mình tự thân tới bắt hi sư chậm rãi đi về phía trước đưa khí nhàn nhạt tự nói người đến từ nhỏ chính là bị hiếu kỳ chi phối sinh vật biết rõ trong rừng nguy hiểm cùng kỳ ngộ lại bắt đầu hiếu kỳ bốn mùa luân chuyển cùng biển khơi thông thủy chi phối nhân loại phát triển đi về phía trước Thủy Trung đều không phải là tứ chi cùng hai tay, mà là cái này một viên tỏ ngộ tâm. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn phía phiêu tán hoa tuyết bầu trời. Từ xưa đến nay, chúng ta biết rõ rất nhiều sự vụ, nhưng cũng thủy trung có một ít gì đó hấp dẫn chúng ta hiếu kỳ. Vùng trời này bên ngoài vũ trụ bên trong đến cùng có cái gì? Người hiếu kỳ sao? Giống như là tự vấn, hoặc như là ở hỏi tô hoại. Vấn đề này kỳ thực căn bản không cần hỏi, tô hỏi không chỉ có hiếu kỳ, còn đối với vũ trụ tràn đầy hướng tới. Chỉ là muốn đi ra ngoài, cũng không có đơn giản như vậy. Hắn trước phải hoàn thành tìm hiểu, đột phá trụ linh cảnh giới mới được. Bằng không liền 19 ở vũ trụ bên trong cự ly xa đi đều làm không được đến. Long Bơ nghĩ, Tô Hoài đúng sự thật nói, ta sẽ tìm kiếm cơ hội đột phá, một ngày có thể đột phá trụ linh cảnh, sẽ đi vũ trụ bên trong tìm kiếm phát triển mới cơ hội. Đây là hắn trong lòng đã sớm có dự định, vốn là muốn lợi dụng cái kia quang môn trực tiếp xuyên biệt đến trung tâm vũ trụ, mặc dù quá khứ là thú nhân tinh cầu, khả năng tràn đầy nguy hiểm, cũng muốn mạo hiểm thử một lần. Nhưng bây giờ quang môn đóng cửa, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình coi như không cách nào ở có hạn sống lâu bay đến trung tâm vũ trụ cũng muốn đi xem một chút nhân loại bên ngoài sinh vật đi xem lam tinh bên ngoài thế giới nghe được tô hoài lời nói hi sư khẽ gật đầu ngươi là đúng dựa theo thú nhân ghi lại những tư liệu kia đến xem một cái người muốn đột phá trụ linh đạt đến hành tinh cấp lời nói hấp thu năng lượng ít nhất phải đạt được một viên hoàn chỉnh hành tinh cường độ như vậy năng lượng khổng lồ coi như là muốn đem lam tinh toàn bộ hấp thu chuyển hóa tài năng mới có thể đạt được muốn tiếp tục đề thăng ly khai lam tinh đi đến vũ trụ chính là lựa chọn chính xác nhất thế nhưng hi sư lời nói một trận Cảm cái nói, một năm ánh sáng khoảng cách, nếu như phải lấy nhân loại hiện hữu phi hành khí để cân nhắc nói, nhanh nhất cũng muốn 18,000500 năm, tài năng mới có thể đi hết ở vũ trụ quang năm trường mực bên trên, nhân loại quá nhỏ bé. Đây chính là lý tưởng mỹ hảo cùng thực tế thảm liệt chỗ. Bên hoang được diện tích vô biên. Chỉ là từ Lam tinh đến thú nhân chỗ ở thương tinh trung gian khoảng cách, liền vượt qua hơn 1000 năm ánh sáng. Nếu như dùng nhân loại có khả năng đạt tới tốc độ cực hạn để cân nhắc nói, khả năng đi hết cần thời gian là đáp lên nhân loại toàn bộ nổi tiếng lịch sử đều không đủ, đủ dài dạng giật không gian. Một đoạn này không gian bốn là dựa vào nghị lực có thể đi hết, mặc dù đột phá trụ linh, thọ mệnh có thể tăng thêm bao lâu? Hai ngàn năm, ba ngàn năm, hoặc là hữu chất cải biến có thể tăng thêm một vạn năm thọ mệnh, nhưng này đặt ở vũ trụ quang nhân thượng cũng vẫn là như vậy nhỏ bé. đối với vấn đề này, tô hải không phải là không có nghĩ tới, nhưng bất luận nghĩ như thế nào, tựa hồ cũng là nhất định sao phải đối mặt vấn đề, chỉ cần muốn đi ra vũ trụ, liền không có bất kỳ có thể tránh thoát điểm này. còn như ứng đối ra sao khả năng căn bạn không có phần cuối dài dằng dặc lưa đủ, tô hải cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, chí ít ở viễn cổ thời đại đám người kia là chân chính đi qua trung tâm vũ trụ. bọn họ khi đó cũng không có bất kỳ ngoại vật trợ giúp. được xưng là bản cổ nhân loại tiên phong, chính là lấy nục thân vượt qua vũ trụ ngân hà, đi đến rồi mấy nghìn năm ánh sáng bên ngoài trung tâm vũ trụ. về điểm này chính mình chỉ sắp đi ra ngoài, nói không chừng cũng có thể chứng kiến lối ra. bất quá ý nghĩ như vậy, cũng chỉ có thể là ý nghĩ. ngẫm lại đều cảm thấy rất xa vời. kỳ thực còn có một cái biện pháp, là có thể giúp người ta đi ra mảnh này hoàng vu tinh vực. tô hải tâm tư chuyển động gian, khi sư thanh âm vang lên lần nữa. một câu nói này, làm cho tô hải trong đầu mảnh này ngoại trừ trực diện cái kia là người tuyệt vọng vũ trụ khoảng cách bên ngoài, còn có thể có biện pháp nào, có thể khiến người ta đi ra làm tinh chô ở biên hoang. Chỉ cần muốn rời đi, khoảng cách chính là nhất định phải phải đối mặt. ta. nhìn ra, tô hoài nghi hoặc, thi sư lại cũng không giải thích, hắn chỉ cười nói, nếu tiểu hưu hướng tới thế giới bên ngoài, lao phu kia cái này một phần lễ vật, coi như là tiện đúng rồi. Có ý tứ. Tô hoài vẫn không hiểu, nhưng đặt câu hỏi thời điểm, thi sư thân hình đã bay lên trời, trực tiếp bay về phía xa xa. Thấy thế, tô hoài chỉ phải đuổi kịp. Lúc này, đáy lòng của hắn nhịn không được sinh ra một tia hy vọng cùng chờ đợi. Lần đầu tiên có muốn biết lễ vật là cái gì xung động. Từ xưng là siêu phàm về sau, hắn đã rất ít có loại này tâm tình thăng cấp. Mặc dù là Hải Thần đưa suốt đời sở học, hắn cũng chỉ là kích động một cái, cũng không có như này phấn khởi. Mà giờ khắc này, là thật nhịn không được hiếu kỳ cùng vấn. Bởi vì Hy sư nói đến đi ra vũ trụ một loại khác phương pháp, đồng thời phía trước nói những lời này, cũng tất cả đều là cùng vũ trụ có quan hệ. Nói không chừng, thật sự có không cần trực diện cái kia xa xôi khoảng cách, có thể gia nhập vào vũ trụ phồn hoa đại gia đình phương pháp. Giữa không trung, Hy sư tốc độ càng bay càng nhanh. Sở hành phương hướng là bác bán cầu phương hướng. Ngay lúc sắp bay ra viên bực lãnh thổ một nước, tô hải không chỉ có càng ngày càng đủ nhiều kỳ. Đến cùng là dạng gì lễ vật, cần bảo trì thần bí như vậy. Bởi vì thực sự nhịn không được, tô hải thẳng thắn đuổi theo hỏi tiền bối, rốt cuộc là thứ gì? Hắn lúc này thần tình, không nói ra được nghiêm túc. Nếu quả thật là có thể đi ra vũ trụ đồ đạc, vậy hắn liền muốn thật sự rất tốt tốt hoạch định một chút tương lai. Thú nhân xâm lấn uy hiếp còn chưa kết thúc, chỉ cần lê minh khanh đột phá đến hành tinh cấp, bọn họ mới xâm lấn hoạt động sẽ lần nữa bắt đầu, mà chính mình phải bảo vệ lam tinh hoàn chỉnh, liền muốn tại trước đây đột phá chỉ có trưởng thành so với đối phương càng mạnh, tài năng mới có thể chân chính bảo hộ Lam Tinh. Chứ những thứ này ra, muốn ở vũ trụ bên trong tìm kiếm cũng không chỉ là chính mình máy móc biết, cũng phải vì nhân loại tìm kiếm mới cơ hội. Bí cảnh hủy diệt, kẽ hở chưa trị, đều đại biểu cho Lam Tinh bên trên siêu phàm lại đàn hy vọng sống sót đã không có. Có thể thấy được tương lai, nhân loại hơn mấy ngàn vạn năm tích lũy tài nguyên cũng biết một chút tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó, liền võ giả bình thường đều muốn tử trong lịch sử tiêu thất. Nhưng đã từng gặp qua võ giả cường đại, biết được chương 436 Vũ trụ phi thuyền đến từ Hi sư cùng mở kẻ kheo tốn lễ vật 2, chương 436, Vũ trụ phi thuyền đến từ Hi sư cùng bờ kẻ kheo tốn lễ vật hai cá nhân võ lực chỉ cực hạn có bao nhiêu nhân loại khủng bố sớm đã sẽ không lại thỏa mãn với trước kia loại cuộc sống đó an thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi sở dĩ hắn cũng phải vì Lam Tinh nhân loại tìm được mới cơ hội có thể một lần nữa bước trên võ đạo tu hành cơ hội như vậy coi như là đối với Lam Tinh bồi thường a dù sao bí cảnh là bởi vì chính mình mà khô cạn Lam Tinh ở trên hư không liệt phùng, cũng là chính mình hạ lệnh phong ấn thì được. Hy sư nhìn ra Tô Hoài nghiêm túc, bẩm cười nói, đồ đạc cũng sớm đã ở trên tay ngươi. Hắn lại nói một câu, lần này cũng là không tiếp tục giải thích, mà là càng nhanh hơn bay về phía một cái phương hướng. Lần này, vẫn là không có đạt được đáp án, nhưng khi nhận thấy được Hy sư phi hành phương hướng thời điểm, trong lòng đột nhiên ý thức được cái gì. Nhớ không lầm, bên này chính là Tinh Quốc vị trí a. Như vậy suy tư bệ, Tô Hoài trên tay quang mang lóe lên, hiện ra cái kia một viên màu đen chìa khóa. Đây là phía trước vợ kẻ khiêm tốn viện trưởng cho hắn, mới cầm tới tay thời điểm Hắn suy đoán là những thứ kia siêu phàm cấp bậc chiến đấu cơ giáp chìa khóa chân chính có giá trị không nhỏ. Có thể hiện tại xem ra cái này dường như cũng không phải là cơ giáp mà là cái gì thứ quan trọng hơn. Nghĩ tới đây, tôi hải không khỏi kích động, thậm chí không kịp đợi hy sư phi hành thẳng thắn triệu hồi Ra Kim Long, chờ được hy sư phá vỡ hư không mà đi. Tinh quốc, xị si vợ trong nghiên cứu khoa học viện kiểm tra đo lường đến không gian dị thường. Xâm lớn, sầm lớn, cảnh cáo, kiểm tra đo lường đến không biết sinh vật sầm lớn, bất chi bất giác tiếng cảnh báo đại tác toàn bộ nghiên cứu khoa học trong viện đều biến đến một mảnh hỗn loạn. thanh thiếu viện trưởng trợ thủ giặt sen đang nghe cảnh báo phía sau hội vàng chạy tới không gian ba động khởi một chỗ cẩn thận phòng bị. cũng đúng lúc này trước mặt hắn không gian không có dấu hiệu nào phá khai rồi. tới chứng kiến không gian biến hóa giặt sen nội tâm căng thẳng. lam tinh hư không liệt phùng sớm đã toàn bộ phong ấn nếu như bông nhiên tái xuất hiện vết đước vậy chính là có sinh vật sở lớn mà có thể độc lập mở ra không gian sinh vật là dạng gì đều có thể nói chung nhân loại sẽ không an toàn. nhưng liền tại hắn tâm tư bàng ngàn lung tung trong lòng không chỉ thời điểm trước mắt chợt toát ra một viên dữ tử đầu. Viên này đầu toàn thân vàng lóe ánh, hiện ra lạnh như băng kim loại sáng bóng, dữ tợn hung ác. Nhưng ở chứng kiến viên này đầu thời điểm, giật sen cũng là tụng một khẩu khí. Bởi vì này cái đầu hắn hết sức quen thuộc, chính là cung hỗn sần trong đại chiến, Tô Hoài sợ lãnh dùm một con kia kinh khủng chiến sủng. Quả nhiên, làm Kim Long chui ra nửa người thời điểm, phía trên Tô Hoài cùng Hi sư cũng lộ ra ngoài. Chứng kiến hai người này, giật sen thu hồi tâm tình trận trường, đội vàng túi người chào nói, "Tô sinh, Lân tiên sinh, hoan nên nhị vị." Hai người này đến Là bở kẹt khiêm tốn viện trưởng đã sớm dặn dò qua, hắn chậm rãi nói, lao sư đã tại chờ đấy nhị vị, xin mời đi theo ta. đang khi nói chuyện, hắn đã ở trước bắt đầu dẫn đường. tô Hoài cùng hi sư cùng nhau nhảy xuống kim long, theo dặn dò cùng nhau đi hướng nghiên cứu khoa học trong viện bộ phận. phía sau, kim long đầu một lần nữa chui về không gian, mảnh không gian kia cũng bắt đầu chậm rãi di hợp, nhìn hậu phương một đám nhân viên nghiên cứu tất tắc kêu kỳ lạ. đây rốt cuộc là sinh vật gì? thật là đáng sợ, có thể tùy ý phá vỡ không gian, còn có thể chơi tốt không hao tổ chữa trị, năng lực này thật mẹ a nếu như có thể cho chúng ta nghiên cứu một chút thì tốt rồi. đúng vậy, đáng tiếc không có cơ hội, bằng không thật muốn tỉ mỉ nghiên cứu một chút cái này sinh vật cấu thành a. không nói đến nhân viên nghiên cứu là thế nào kích động kinh ngạc. lúc này tô Hoài đã theo dần xẻn tiến nhập nghiên cứu khoa học trong viện bộ phận. bọn họ một đường về phía trước, trải qua từng cái hành lang, cuối cùng đi tới một chỗ lộ thiên cự đại tiểu viện. bờ kệ khiêm tốn viện trưởng sẽ chờ ở bên cạnh. từ chuyên gia gây rối thời điểm, là hắn biết là tô Hoài cùng hy sư đến rồi, sớm chờ đợi ở bên cạnh. ở răn sen đem người mang tới phía sau, từ hắn tự mình mang theo đi hướng một chỗ thông đạo dọc theo đường đi, thi sư không nói gì, bờ kẻ khiêm tốn cũng ở chờ mặc, cho đến bọn họ đi tới điều này, tràn ngập khoa học kỹ thuật chất cảm kim loại cuối lối đi, ở bờ kẹ khiêm tốn đảo qua trong đen, mở ra một cái xuống phía dưới thang máy, đứng ở phía trên thời điểm, mới, chỉ có, chủ động hỏi tô tiên sinh hẳn là nghe qua cái kia nghe đồn à, tin đồn gì? tô hỏi suy tư về đặt câu hỏi, trong lòng đại khái đoán được, có quan hệ làm tinh nghe đồn kỳ thực liền cái kia một cái, chính là mấy trăm năm trước, tinh quốc nhận được đến từ ngoại tinh phi thuyền, ngay lúc đó tinh quốc không có một cái siêu phàm, ngược lại thì những quốc gia khác càng mạnh nhưng Tinh Quốc vận khí phi thường tốt, phi thuyền cứ như vậy rơi đến lãnh thổ một nước bên trong, làm cho Tinh quốc có thể trước tiên thu bể mà không gây nên bất luận cái gì tranh luận. 721 năm trước, một con thuyền đến từ vũ trụ đặc thủ phi thuyền ở đường tắt lam tinh quý đạo lúc tao nội vũ trụ lưu tinh vận tạch màng, không cẩn thận phát sinh ba trạng, rất lạc lam tinh. Lúc đó, phi thuyền rơi xuống ở Tinh quốc cảnh nội quốc gia của ta khoa học gia có thể trước tiên thu về phi thuyền, triển khai phi thuyền chất liệu phương diện nghiên cứu. Trải qua dài đến 100 năm nghiên cứu, chúng ta trước tiên xác nhận phi thuyền chất liệu, sau đó tuế nguyện bên trong lại trải qua mấy người. Trầm rãi biết rõ cấu tạo, thân thuyền thiết kế chờ, các loại 433 sau lại, ta lấy đại lục đại phi thuyền công trình sư thân phận tham dự hạng mục, giải mã chủ yếu nhất hệ thống ngôn ngữ một bộ phận, mở ra ngoài phi thuyền bộ phong tỏa, chiếm được bên trong phi thuyền nhóm đầu tiên tư liệu. Với tư liệu, chúng ta nghiên cứu ra cường hóa thân thể con người phương pháp. Vợ kẻ khiêm tốn hỏi nghe đồn cũng là cho đề tài của chính mình làm cái đầu, rất nhanh thì tự mình bắt đầu giải thích. Đây cũng không phải là chuyên thuyết, mà là đã từng phát sinh qua sự thực. Tinh bốc thu về ngoại tinh phi thuyền, trải qua một đời lại một đời nghiên cứu phá giải. Từ từ nắm giữ có quan phi truyền một ít tư liệu cùng tri thức, cuối cùng càng là lợi dụng lấy được tri thức, vô căn cứ tạo ra được siêu phàm cùng bản thân, cũng tạo ra được rất nhiều có thể dùng cho sinh hoạt hàng ngày bên trong, đối với nhân loại sinh hoạt có trợ giúp lớn vô cùng đồ đạc. Có thể nói, phi thuyền phá giải đối với bọn họ trợ giúp tự đại. Tinh bốc cũng chính là dựa vào cái này một con thuyền phi truyền tồn tại, mới chỉ có thực sự trở thành không kém gì làm tinh đa số quốc gia, thậm chí gần với viêm vực nhân vật mạnh mẽ. Bây giờ, chúng ta đã hoàn toàn giải mã trên phi truyền hệ thống ngôn ngữ. Hoàn toàn lợi dụng trên phi thuyền tất cả tin tức, tạo ra được siêu phẩm chuyển giáp. Đáng tiếc duy nhất giống như, đây là một cái thương dụng phi thuyền. Vợ kệ khiêm tốn giới thiệu đến cuối cùng, nói lên phi thuyền tính chất lúc trong giọng nói không thiếu đáng tiếc, cũng liền tại hắn nói cho tới khi nào xong thôi. Dưới chân thang máy chuyển đến một cỗ phản sức đẩy, đến cuối cùng triệt để dừng lại. Cửa thang máy mở ra, một mảnh cự đại chống trải đại sảnh xuất hiện ở trước mắt. Mà ở cái này trong đại sảnh, nhất tích dịch nhân con mắt, không ai bằng giữa đại sảnh, cái kia một con thuyền cự đại bao trùm người sở hữu tầm mắt sắt thép kiến trúc. Kiến trúc toàn thân chuyển hình hộp chữ nhật, rõ ràng không có bất kỳ chỗ đỡ, lại vô căn cứ huyền phủ ở cách xa mặt đất 30 cm không trung. Kiến trúc ngân hồi sắc ở bề ngoài, có thật nhiều quy tắc bao nhiêu đồ án, dài hình dáng, cực kỳ giống một cái hình chữ nhật thùng đựng hàng, bất quá khuynh hướng cảm xúc so với thùng đựng hàng muốn dài rất nhiều. Hơn trăm thước giải rộng phi thuyền bản thân, xem không ra bất kỳ chỗ là thủ. Vừa kệ thêm tốn đi tới phi thuyền trước, nhẹ nhàng nâng tay tại thân tàu trước sẽ qua. Một giây kế tiếp, chỉ thấy ngân hồi phi thuyền bắn ngoài, bằng thẳng bước bên trên bỗng nhiên ra nhiều một cái thật nhỏ hình vuông lỗ hồng. Bở kẹt khiêm tốn quay đầu nhìn về phía tô Hoài, thử xem a, ừ, tô Hoài nhất thời nghi hoặc, nhưng thấy bờ kẻ khiêm tốn cùng hi sư đều ở xem cùng với chính mình, nhất thời ý thức được cái gì, hắn xuất ra cái kia một viên hình sợi dài hắc sắc vật thể, nhẹ nhàng thả hướng lỗ thủng, đến trước mặt lúc, một cỗ đặc biệt áp lực truyền đến, chìa khóa giống như có cảm ứng ghi ông nhau, sáng lên màu ưu lam vàng, nội lơ lửng bay vào lỗ hổng, suy, tràn ngập kim loại cùng khí thể chất cảm thanh âm, không có dấu hiệu nào văng lên. tô hoài trước mắt nhìn không ra một tia khe hở ngoài phi tiền, dĩ nhiên chậm rãi nứt ra. Chia liệng, biểu hiện ra một người cao nhập khẩu tới. Thấy như vậy một màn, Tô Hải mới dưới chấn động không nước. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng nhìn qua căn bản là một vách tường khung máy móc bên trên vẫn còn có cửa tồn tại. Loại này vừa khít dường như vốn chính là nhất thể khoa học kỹ thuật, thảo nào là ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Mặc dù chiếc thuyền này nhìn qua lại không thu hút, mặt trên sở vận dụng khoa học kỹ thuật đều là không thể tưởng tượng. Mà chiếc thuyền này chìa khóa, dĩ nhiên nắm giữ ở trong tay mình. Chương 437, Quen thuộc phi thuyền, truyền thống trận thử đưa vào hoạt động chương 437, Quen thuộc phi thuyền. Chuyên thống trận thử đưa vào hoạt động đang đi lên xem một chút đã, về sau nó chính là thuộc về các hạ. Đứng ở phi thuyền mở ra cửa khoang trước, vợ kẹo khiêm tốn há mồm mời tô hoài bên trên phi thuyền. Ngay vậy, tô hoài lại vẫn cảm giác được có chút không phải chân thực. Đây chính là vũ trụ phi thuyền, đại biểu cho có thể đi vũ trụ duy nhất công cụ. Vật như vậy, liền không công biếu tặng cho mình. Nhìn ra tô hoài do dự cùng có hiểu, thi sư cười giải thích, đây chính là chúng ta hai người đưa cho tiểu hữu lễ vật. Không sai, lam tinh bên trên ngoại trừ lấy một con thuyền ngoài phi thuyền, lại không bất kỳ gì, là chân chính đối với tô tiên sinh có thể dùng. Đối với nhân loại có trợ giúp nhìn. Bở Kệ Khiêm Tốn gật đầu phụ họa hi sư lời nói. Biếu tặng phi thuyền là bọn hắn lao trước kia đã gặp mặt phía sau, thương lượng ra cử động. Thấy Tô Hoài còn không dự định tiếp thu, Bở Kệ Khiêm Tốn lại giải thích, chiếc này phi thuyền bản thân có thể lợi dụng bộ phận, kỳ thực đều đã lợi dụng, còn lại phi thuyền bản thân mặc dù ở lại chỗ này, cũng phải không lên tác dụng gì chẳng. Cùng với làm cho hắn bị long đong, không bằng giao cho Tô tiên sinh, tới nếm thử vì nhân loại ở vũ trụ bên trong tìm được mới lối ra. Lần này, Bở Kệ Tốn trực tiếp nói rõ đưa tặng nguyên nhân bản này chính là một con thuyền thương dụng phi thuyền, mặt trên năm giống như một ít đặc thù tài liệu đã toàn bộ dùng để chế siêu phẩm cơ giáp. chứ những thứ này ra, lại không có bất kỳ vật phẩm, liền chịu tài chi thức, đều đã bị bọn họ hóa dụng trong tâm hám. còn muốn từ trên phi thuyền thu được bất luận cái gì chi thức hoặc khoa học kỹ thuật, cũng chỉ có hàng ngái phi thuyền, hoặc là thâm nhập phân giải phi thuyền, đi học tập phi thuyền chế tạo bản thân bao hàm chi thức cùng nội dung. nhưng đây cũng không phải là chép bài tập về nhà, phi thuyền như vậy cao khoa học kỹ thuật muốn hoàn toàn lý giải thấu triển, thế tất yếu đầu nhập mấy đời người nghiên cứu mới được mấu chốt là coi như nghiên cứu trên đề, tự nhận có thể tạo phi thuyền, làm tinh bên trên hiện hữu tài liệu, tạo đi ra không? Các loại điều kiện hạn chế dưới, có thể nói chiếc này phi thuyền ngoại trừ phi hành cùng xuyên toa vũ trụ cơ sở này công năng bên ngoài đã mất đi tác dụng khác. Vợ kệ khiêm tốn tại làm, chính là làm cho hắn trở về thuần túy nhất công dụng. Ngay vậy, tô Hoài liền không lại quá biết. Hắn gật đầu, theo cầu thang dẫn đầu nhấc chân bước vào phi thuyền. Đại biểu cho đi trước vũ trụ hoàn toàn mới phương thức, chân chính mở ra tân thế giới duy nhất đại môn. đang ở trước mắt, ổn tâm tình kích động, tô Hoài bước vào phi thuyền. Một mảnh sắc màu ấm điều chỉnh trong phi thuyền, đèn đường tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Từ nội bộ nhìn qua thể tích không lớn phi thuyền, nội bộ không gian thập phần rộng rãi, chỉ là hành lang cũng đủ để dung nạp hai chiếc loại nhỏ ô tô song song. Theo hành lang không ngừng về phía trước, Tô Hoài ở bờ kệ kiêm tốn lẫnh dùi dưới thang quan. Hoạt dụng phi thuyền không gian thật lớn có 2/3 là thương cố, còn lại 1/3 bao gồm phòng điều khiển, phòng nghỉ, nhà hàng, chủ phòng chờ các loại. Từ các thú nhân bên kia lấy được trong tin tức, bên hoang Hoàng thuộc về đứng thẳng loại sinh vật hình người tích cực, cái này một chiếc thuyền phương diện thiết kế rõ ràng cũng là tham khảo lấy người đến không chỉ có cái bàn, tư thế bàn điều khiển, liền dường đều vừa lúc thành niên nhân loại nắm xuống ngủ. đi thăm xong những thứ này, tôi hỏi đi tới phía trước phòng điều khiển, mở ra giới trạng thái trên phi thuyền, các loại đèn sáng trưng, thế nhưng phía trước nhất bộ lái bên trên cũng là không có vật gì. sen vào chìa khóa, có thể khởi động phi thuyền. đi tới nơi này, kẻ khiêm tốn chỉ vào trên phi thuyền một cái giường như ổ khóa hình bông lỗ Hồng giới thiệu, liên cung mở ra cửa khoang giống nhau. tôi Hoài dơ tay lên sen vào chìa khóa, một giây kế tiếp, chỉ thấy trước mắt trong không khí bỗng nhiên ra nhiều một bức bản đồ. Bản đồ này không giống với quá khứ bất luận cái gì hình thức là một cái tinh hệ. Nhìn kỹ lại là có thể nhìn ra đây là thái dương hệ. Thái dương xuất phát từ trung tâm nhất, bốn phía còn cuốn từng viên một bất động tinh cầu. Đây là thái dương hệ tinh tượng hình ảnh. Miệm miệm miệm miệm miệm miệm miệm miệm miệm miệm miệm. Tôi hoài đang theo dõi trước mắt tính tượng hình ảnh tỉ mỉ quan sát, bên hai bỗng nhiên vang lên một trận tràn ngập cơ giới khuynh hướng cảm xúc, hoàn toàn không cách nào hiểu bằng lãnh ngôn ngữ. Theo sát phía sau trước mắt cũng xuất hiện liên tiếp đặc biệt ký tự. thế như vậy một màn, vợ kẻ kiêm tốn lập tức ở màn ảnh trước mắt bên trên làm việc không bao lâu, quen thuộc tiếng hán truyền vào lỗ 2, thiên hạ không hảo phi thuyền khởi động, ta là ngài phi hành trợ thủ, rõ ràng đưa vào chỉ lệnh, lấy khởi động trợ thủ thanh âm này lúc rơi xuống, mở kẹp kiêm tốn lần nữa đưa vào vọt một cái chỉ lệnh, trợ thủ đã khởi động, mở ra phi thuyền hệ thống kiểm tra, hệ thống động lực kiểm tra, nguồn năng lượng thừa ra, 80 chỉnh thể kết cấu kiểm tra, hoàn hảo, phi hành hệ thống khống chế kiểm tra, hoàn hảo, tinh môn chuyển tiếp hệ thống kiểm tra, hoàn hảo, vũ trụ hệ tọa độ đổi mới, hoàn thành, liên tiếp không ngừng tiếng máy không ngừng băng lên hạ xuống tinh tượng trên bản vẽ quang mang bồ phát trần đầy cái này mấy trăm năm qua tinh quốc không chỉ có là đang nghiên cứu phi thuyền cũng sửa xong bị đụng hư bộ phận hiện tại xem như là một con thuyền hoàn hảo phi hành khí đang đối với thú nhân thẩm phán trung chúng ta cường điệu lưu ý quá tên là thiên hà tồn tại đều không có tin tức tương quan chắc là một cái tinh cầu bên trên tầm thường tiểu thư biết các hạ nếu như điều khiển phi thuyền đi ra ngoài cũng không cần phải lo lắng phi thuyền truy cứu vấn đề đang kiểm tra thời điểm bờ kệ tốn lần nữa giới thiệu nhân loại bắt lại thú nhân thời điểm tiến hành qua thẩm vấn rất nhiều tin tức đều bị bộ đi ra lại duy chỉ có cái này cái gọi là thiên hạ căn bản cũng không có bất kỳ tin tức gì bởi vậy có thể thấy được cái này thương hội ở vũ trụ bên trong cũng không thế nào nổi danh như vậy lái ở vũ trụ bên trong phi hành cũng sẽ không có bất kỳ phiêu lưu Tô Hoài gật đầu nói viện trưởng có lòng không chỉ tu tốt lắm phi thuyền phá giải hệ thống ngôn ngữ còn chuyên môn hiểu qua điều khiển cái này một con thuyền phi thuyền ở vũ trụ bên trong sẽ có hay không có phiến phức đây thật là vì mình làm xong vạn toàn chuẩn bị tô tiên sinh chỉ cần nhớ kỹ đi ra ngoài đường bên ở làm tinh nhân loại là tốt rồi vừa kẹp khiêm tốn cười đáp lại cũng là tuyệt không tranh công, làm cho hắn quyết định dâng ra phi thuyền nguyên nhân là đến từ hi sư quyết bảo. đối với hiểu được siêu phàm càng đi lên cảnh giới bọn họ mà nói, tu hành đã là liếc mắt có thể nhìn đến phần cuối một con đường. bọn họ có lẽ có thể tìm hiểu phát tắc, chân chính đột phá đến trụ linh cảnh giới, nhưng phải giống như lại trên internet, trên cơ bản là không thể nào. thế nhưng vũ trụ bên trong đã có vô số hành tinh cấp, thậm chí hàng tinh cấp tồn tại. những tồn tại này đối với trải qua một lần thú nhân xâm lấn nhân loại mà nói, chính là lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiếp mà muốn đứng đối những thứ này nguy hiếp chỉ có tìm được đột phá phương thức hoặc là tìm được mới lối ra. hết lần này tới lần khác những thứ này đều không phải là có thể ở trước mắt làm tinh bên trên thực hiện. nhân loại cơ hội duy nhất chỉ có đi ra ngoài. mà cái này cái đi ra nhân tuyển vẫn không thể là tùy tiện tuyển chọn. hắn nhất định phải đủ mạnh, có thể ở vũ trụ bên trong có sức tự vệ nhất định. đồng thời có thể nhân loại đại biểu cái chủng tộc này chân chính vì nhân loại suy nghĩ mà có thể đồng thời thỏa mãn điều này người làm tinh bên trên ngoại trừ tô hoài liền lại tìm không ra cái thứ hai. trước tiên trên thực lực, tô hoài độc lập chiến thắng đồng thời mã sát bất động sơn là tự tay bởi đi thú nhân nhân. giống nhau. Hắn chính là cứu vớt toàn bộ nhân loại người. Người như vậy nếu như không phải vì nhân loại suy nghĩ, vậy thì tìm không ra không phải vì nhân loại người. Tóm lại, hắn quyết định quên ra vũ trụ phi thuyền, làm cho Tô Hoài đi trước vũ trụ bên trong tìm cơ hội. Vì vậy hiện tại nói một câu nói này, liền cũng là lời thật lòng. Tô Hoài có thể nghe ra trong những lời này ẩn chứa tha thiết chờ đợi, nghiêm túc một chút đầu nói, ta đáp ứng các hạng, bất luận như thế nào, chỉ cần ở vũ trụ bên trong tìm được mới cơ hội, cho dù chết cũng vì nhân loại mang về. Đây là hắn đối với bở kệ khiêm tốn cam đoan, cũng là chính mình quyết tâm. Đột phá chính mình cảnh giới đồng thời vì nhân loại tìm được mới lối ra. Ừ. Bờ kẹt khiêm tốn rất hài lòng câu trả lời này, cười nói, mấy ngày kế tiếp, xin mời các hạ ở lại chỗ này, quen thuộc phi thuyền thao tác à? Có cái gì chỗ không hiểu, tùy thời có thể tìm ta. Hắn quyết định dâng ra phi thuyền, chính là muốn làm cho tô Hoài ngồi lấy đi vũ trụ bên trong, quen thuộc phi thuyền đương nhiên là trọng yếu nhất. Đối với lần này, tô Hoài không có cử tuyệt. Đối với rộng lớn vũ trụ, hắn tràn đầy hứng tới, Nếu như có thể mà nói, thậm chí hận không thể hiện tại liền điều khiển phi thuyền bay qua, chuyên môn vì thế học tập một ít kiến thức cần thiết cũng là cần thiết vì vậy mấy ngày kế tiếp, tô hoài liền lưu tại Siber trồng nghiên cứu khoa học viện dưới đất, chuyên môn quen thuộc phi thuyền tường quan tri thức, cùng với có quan hệ vũ trụ đi các loại then chốt tin tức. bất chi bất giác, thời gian trôi qua cực nhanh, một cái chớp mắt, một tháng trôi qua. cái này trong một tháng, lam tinh các nơi chuẩn kiến công tác chuẩn bị kết thúc, lam tinh tựa hồ đang giữa đêm, lại khôi phục được thai nạn trước trạng thái, thậm chí một ít bị hủy thành thị, chuẩn kiến sau đó so với quá khứ càng thêm hối bĩ. mà ở cái này trong một tháng, một chuyện khác cũng đi lên quỹ đạo, chính là tô hoài nói lên truyền thống trận kế mạch thành lập từ từng cái thành thị lẫn nhau truyền tống song hướng truyền tống trận, cái này một công trình ở bộ đội dưới sự phối hợp bảo triển vi nhanh, thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu đang đến gần cuối tháng thời điểm hoàn thành mấy chục tọa truyền tống trận thành lập, đầu nhập vào thử vận hành. Vận hành hôm nay, viêm vực trên internet một mảnh bạo tạc. Có hay không thể nghiệm truyền tống trận, đi ra nói một chút gì cảm giác. Cổ, quá mạnh mẽ hai mắt nhắm lại vừa mở đã đến ngoài ngàn giảm thành thị, cảm giác cũng giống như nằm mơ. An toàn cả không? Ta có thể bảo đảm, cái này so với xe lửa máy bay an toàn gấp 1000 lần. Quá tơ Ta thành tiệu công ty hàng không hội viên cao cấp được tỉnh mời thể nghiệm, thử qua một lần phía sau ta không quá muốn ngồi máy bay. Quá dễ dàng, cảm giác xe lửa có thể đào thải. Nghe các ngươi nói như vậy, làm được ta cũng có chút muốn làm. Hiện tại mở ra chỉ là thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu dưới mỗi cái giữa thành phố song hướng truyền thống, nghe nói về sau cũng sẽ xây dựng thêm đến toàn quốc, cuối cùng ở gia nhập vào toàn thế giới. Phương tiện như vậy giao thông phương thức, không biết biết làm sao thu lệ phí. Nháy mắt liền đến đặc thù giao thông, khẳng định so với vé máy bay đắt, cũng không nhất định. Một lần này truyền tống trận là do Tiêu Tài Thần cùng bộ đội cộng đồng dắt tay thiết lập, nói không chừng muốn làm tất cả mọi người suy nghĩ. Nghe nói truyền tống trận nguyên vật liệu chính là lấy từ Tô Thần thủ hạ con kia chiến sủng, nếu như là Tô Thần chủ đạo nói khẳng định cũng sẽ suy nghĩ người bình thường điều kiện a. Lên mạng một mảnh nhiệt nghị âm thanh, ngoại trừ thảo luận truyền tống trận bản thân bên ngoài, cũng đang suy đoán nó thu lệ phí phương thức. Mà cái này dạng thảo luận, rất nhanh cũng từ viêm vực trong phạm vi truyền khắp toàn thế giới. Khi biết được viêm vực xuất hiện mới tinh giao thông phương thức, đặc biệt hiểu qua phía sau, thế giới các nơi dân chúng đều sâu đầm màn nấy mắt là có thể truyền tống đến ngoài ngàn dặm, đây không phải là chỉ có trong trò chơi mới có thiết định sao? Mẹ, viên vực đây là đi vận cấp chó gì a? Nghe nói là hung thần chiến sủng cung cấp tài liệu, không biết về sau có thể hay không hướng ra phía ngoài xây dựng thêm. Phương tiện như vậy truyền tống trận, ta hy vọng có thể trải rộng toàn thế giới nếu quả như thật khắp toàn thế giới nói, về sau bắt đầu chẳng phải muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, đều là một giây đồng hồ giải quyết. Nếu thật có thể như vậy, lần sau coi như hung thú lại vào sâm, cũng không cần giống như lần trước thảm liệt như vậy nữa à? Thế giới các nơi mọi người thảo luận tới chuyện này, trong lòng đều tràn đầy chờ mong cũng liền ở mọi người như vậy đang mong đợi một tin tức công bố ra. Truyền tống trận chính thức vận hành phía sau quốc nội mỗi lần truyền tống ví dụ, đều cùng nguyên xe taxi khởi bước giá cả tương đồng. Khi tin tức kia thả lúc đi ra, toàn thế giới đều đổ. Tốt tiện nghi, ta không nhìn lầm chứ? Có phải hay không thương hội viết sai giá tiền? Cùng xe taxi khởi bước giá cả tương đồng. Đó không phải là mấy đồng tiền. Cỏ, hơn 1000 km xa khoảng cách truyền tống, cũng chỉ muốn một chút như vậy thì sao? Nhất định chính là tiền tiền đồng tựa. Viêm vực vô số dân chúng, đều bởi vì tin tức này mà hưng phấn không thôi cùng xe taxi khởi bước giá cả tương đồng, nói rõ bọn họ chỉ cần móc ra một lần tiền đi xe, có thể tùy ý đạt đến quốc nội bất kỳ địa phương nào. Tuy nói thế giới trong phạm vi truyền thống sẽ là như thế nào tính toán giá cả còn không biết, vốn lấy quốc nội tiêu chuẩn này đến xem, nếu quả như thật khai thông lợi nói, tất phải cũng sẽ không quá đắt. Thiện nghi như vậy giá cả, bọn họ làm sao không kích động? Kỳ thực lúc này kích động không chỉ có dân chúng, còn có tiêu tài thần cùng bộ đội thiên cơ đế đám người. Chỉ bất quá đám bọn hắn kích động là tới từ ở cái giá tiền này mà thân. Được tốt, tô minh. Vi nói thành phẩm thu sau khi trở về, truyền thống trận trừ bỏ giữ gìn bên ngoài sẽ không còn có tốn hao, nhưng cái này thu lệ phí có phải hay không? Quá thấp. Vì truyền thống trận định giá đặc biệt mở ra trong hội nghị, tiêu tài thần rất không muốn đồng ý tô hoài quyết định này. Thiên cơ đế cũng phụ hòa nói, đã chiều ý của ngài thả ra tin tức, bất quá cái giá tiền này, có phải hay không muốn điều chỉnh lại một chút? Không chỉ có tiêu tài thần cái này thương nhân cảm thấy thấp, liền hắn người quân nhân này đều cảm thấy giá tiền này có chút có lỗi với nảy vượt thời đại giao thông phương thức, thực sự quá tiện nghi. Nhưng đối với bọn hắn những thứ này gì nghĩ? mới từ dưới đất đi ra tô hoài cũng là tuyệt không cảm thấy là vấn đề. Côn trùng thời gian miếng vậy tài liệu mặc dù là có tiền cũng không mua được đồ đạc, nhưng kỳ thật bất kỳ vật phẩm gì cũng có thể dùng tiền tài để cân nhắc. Mà bây giờ cái gọi là giá cả cũng căn bản cũng không có thương thảo cần thiết, bởi vì hắn mục đích quan trọng nhất cũng không phải là vì tiền, còn vì một thứ khác. Đó chính là tín ngưỡng. Đi qua hải thần truyền thụ cho tri thức, hắn đã biết rồi tín ngưỡng thần lực vận dụng cho tinh luyện, thậm chí là nhanh hơn bắt được phương pháp. Đúng lúc khiến người ta nhận thức chính là một cái trong số đó xây dựng ở mỗi một cái trong thành phố lớn đại truyền thống trận đỉnh cao đều có một cái chính mình pho tượng. đây chính là để thăng nhận thức phương pháp. mọi người khi tiến vào trước truyền thống trận hầu như đều có thể nhìn đến chính mình pho tượng. hiện tại tiện nghi mở ra chính là vì mau sớm mở ra thị trường, làm cho làm hết khả năng người thay đổi thói quen, sắp xuất hiện hành thói quen từ xe cộ đổi thành truyền thống trận. kể từ đó chính mình mỗi ngày là có thể thu hoạch cầu nguyện bên ngoài tín ngưỡng thần lực chảo. mà cái này tín ngưỡng thần lực cũng là hắn ly khai làm tinh phía sau duy nhất có thể mang đi ra ngoài. đồng thời bất luận cách xa nhau bao xa sinh ra tín ngưỡng đều có thể lập tức tác dụng bản thân lực lượng, làm cho này lực lượng thu hoạch làm nền, cũng là vì làm cho hắn khi tiến vào vũ trụ phía sau có thể nhiều mấy phần thủ đoạn bảo toàn tái mạng. Chương 438, treo thưởng xì si và thần, ly khai Lam tinh trước cuối cùng một chuyện. Chương 438, treo thưởng xì si và thần, ly khai Lam tinh trước cuối cùng một chuyện. Chuyện này liền quyết định như vậy, tan họp à? Tôi hỏi thậm chí ngay cả giải thích đều chẳng muốn giải thích nữa, dứt khoát kết thúc hội nghị. Bọn họ trong miệng cái gọi là thiếu, cũng không phải là lô 4 chỉ là kiếm dịu gián đã. Nhưng kỳ thật đợi đến toàn quốc đều đầu nhập thậm chí toàn thế giới đều nhét vào đến truyền thống phạm vi phía sau, kiếm kỳ thực tuyệt không thiếu. Hơn nữa mình cũng chỉ định rồi quốc nội giá cả, trên quốc tế như thế nào định giá, là lưu cho bọn hắn. Hội nghị kết thúc, Viễn Trình liên tiếp ngang ra, Tô Hoài phía sau vang lên lục kiếm tinh cấp bách thanh âm, Ti Linh có chuyện cần ngài tự mình xem qua. Thoại âm rơi xuống, một phần văn kiện bị đưa tới Tô Hoài trước mắt. Cái gì đồ vật? Tô Hoài lơ đến tiếp nhận, một bên hỏi một bên mở ra. Kỳ ban đầu hắn là không có để ở trong lòng, tuy nói chính mình tại dưới một tháng chưa ra, vẫn nhiều ở tại giải khai phi thuyền tin tức tương quan, nhưng thế giới sớm đã bình định đã không có hung thú nguy cơ, bản thân cũng đều bị chính mình chém sát, như vậy dưới tình muốn còn có thể có đáng giá gì hồi báo sự tình. Muốn nói nước khác xâm phạm, vậy càng không có thể. Bây giờ biên bực, coi như diện một quốc gia, lam tinh bên trên cũng không có bất luận cái gì một quốc gia có thể nói này nói kia. Chính là ôm tự tin như vậy, tô hoài mở ra văn kiện, trong lòng theo bản năng cho rằng, không có bất luận cái gì sẽ khiến chính mình chú ý sự tình. Có thể là mở ra một khắc kia, đồng tử cũng là mạnh cò dù lại. Bởi vì văn kiện trang thứ nhất bên trên, có một tấm hình. Trong hình nhân, sinh ba con giữ tận đầu, sáu cái cánh tay to lớn giang nhọn móng sát, phá lệ hung ác chính là xì sì vạ thần chứng kiến cái này xì sì vạ pháp thân hình tượng tô hoài sắc mặt biến đến âm trầm không gì sánh được nắm lấy văn kiện tay hầu như muốn đem trang giấy vào nát đứng ở trước người lục kiếm tinh rõ ràng cảm nhận được bốn phía lạnh như băng không khí cùng sát ý thấu xương chỉ là hơi chút cảm thụ lục tinh đều cảm giác giống như là bị cái gì kinh khủng vô thượng tồn tại để mắt tới rồi giống nhau chỉ là chứng kiến bức ảnh biến thành cái dạng này lục kiếm tinh biết nguyên nhân suy nghĩ một chút hắn trầm rãi nói chúng ta nhận được tin tức có người ở nhìn tấu lãnh thổ một nước bên trong thấy được xì sì thần tồn tại hắn nói chuyện gian, tô hoài mở ra phía sau vài tờ văn kiện. lúc này, lục kiếm tinh giới thiệu vang lên lần nữa, không chỉ có là đại Hạ quốc, lam tinh các nơi đều xuất hiện mục kích thế gian, dường như 700 người này chưa có cùng theo thú nhân cùng nhau rút lui khỏi. hắn lúc nói chuyện, trong lòng cũng sinh ra một tia xúc động phấn nộ. chính là cái này tồn tại, trước đây cùng hầu thần liên thủ chém giết bích lạc quân địch, đưa tới viên vực ít đi một đế. ở phía sau thú nhân xâm lấn trong sự kiện, còn cùng thú nhân liên thủ âm thầm thai hoạ nhân loại. chuyện này bản thân đã không phải là bí mật gì trước đây hung thu xâm lấn phía trước, lam tinh không ít 10 vạn .000 mét vết nứt trước, đều thấy được thân ảnh của hắn. có thể nói, thú nhân có thể dễ dàng như vậy đột phá không gian vết nứt đi tới lam tinh, cùng hắn có kiếp trước quan hệ. một lần cuối cùng thấy hắn là ở đâu? tô hoài nhìn lấy thủ chặt cho ngươi văn kiện cũng không ngẩng đầu lên, ngựa khí nhẹ nhàng mở lời hỏi. suy nghĩ một chút, lục kiếm tinh chỉ hướng trên bản đồ đại hà quốc vị trí, nơi đây. ngẩng đầu nhìn về phía cái này vị trí, tô hoài trong mắt sát ý chợt lóe lên. hắn trước khi đi dặn dò, lục toản, ngươi đi thông báo nô tọa bọn họ, chuẩn bị một lần toàn thể cao tầng hội nghị. là. Lục Kiếm Tinh không biết mệnh lệnh này là ý gì, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Mà đang khi hắn ứng tiếng trả cửa, Tô Hoài đã ba chân bốn cẳng hướng ngoài cửa. Nếu vẫn còn ở, vậy đem giết ngươi. Cho rằng là bản tôn ly Khai làm tinh trước, làm cuối cùng nhất kiện việc thiện a. Lúc này, Tô Hoài ánh mắt âm trầm đáng sợ. Nguyên bản, hắn là dự định ở triệu tập bộ đội sở hữu cao tầng tiến hành một lần hội nghị, nói rõ chính mình muốn rời đi sự tình phía sau, liền trực tiếp điều khiển phi thuyền lên đường. Nhưng không nghĩ lại ngoài ý muốn nghe được sĩ thần tin tức. đã như vậy, hắn sẽ không để ý dùng nhiều hơn một ít võ thuật. Triệu ngồi ra kim long. Tô Hoài xuyên toa hư không, đảo mắt đạt đến Đại Hà Quốc, lục kiếm tinh chỉ địa phương. Đây là một tòa nguyên bản hương hỏa cường Thị tự miếu, thế nhưng bây giờ đã nhìn không thấy một cái người. Đây là ngày xưa xỉ vả thần miếu, rất nhiều người đều sẽ đến trong này, tìm kiếm xỉ vả phù hộ. Nhưng lần trước sự tình qua đi, đã có rất ít người lại thư xỉ vả. Trong miếu hương hỏa, tự nhiên cũng liền không tồn tại. Tô Hoài đi tới tự miếu trong đại điện, phát hiện toàn bộ như trước để, trong đại điện còn có một tòa xỉ vả pho tượng. Nhắm mắt lại cảm thụ, Tu có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức đặc biệt. hơi thở này thật phần hối hận dường như lập tức phải tiêu thất nhưng là thiết thực tồn tại nói rõ xì vạ thần sát thực đã tới nơi đây nhưng chẳng biết tại sao rồi lại ly khai bây giờ cũng không biết đi nơi nào nhưng bây giờ coi như tiêu thất cũng không là vấn đề chỉ cần xác nhận hắn liền tại lam tinh chưa có cùng theo thú nhân cùng rời đi vậy kế tiếp chuyện cần làm chỉ có một việc đó chính là tìm giơ tay lên vu lên huy hoàng xì vạ thần đại điện hoàn toàn vỡ vụn sụp đổ xì vạ thần tượng hóa thành một bị. bây giờ là pho tượng qua không được bao lâu nên đến viên bản thân người viêm vực thông cáo Bất luận kẻ nào ở bất kỳ địa phương nào chứng kiến sĩ si Ba Thần, tố cáo chứng thực có thể được hung thần tự mình tiếp kiến, thỏa mãn hắn một cái nguyện vọng. Si Ba Thần hình tượng như sau, hình ảnh Lam Tinh trên internet, điều cáo không có dấu hiệu nào xuất hiện ở các trang web lớn trang đầu đầu đề. Phát sóng trực tiếp Lam Tinh thực sự thần quốc phát sóng trực tiếp thời gian, thêm hồng to thêm đạn mạc đồng thời thổi qua. Tìm kiếm sĩ si Ba Thần. Đây là cái gì tưởng cho? Ta không nhìn lầm chứ? Hung thần tự mình tiếp kiến, thỏa mãn một cái nguyện vọng, cái này cỡ mở nằm mập đâu a. Sẽ không sai, quả là thật thần quốc sẽ không thông cáo. Nếu là như vậy, cái kia đây là thật phát sóng trực tiếp giữa khán giả lúc đầu không tin, nhưng ở đại khái thảo luận một chút phía sau, trong nháy mắt phải ra khỏi một cái kết luận. Khả năng này là thật. Kết quả là internet bị trong nháy mắt làm nổ. Tìm được sỉ vạn là có thể làm cho hung thần thỏa mãn một cái nguyện vọng, cái này tờ mở là thật, nói cái gì cũng phải hoàn thành a. Vẫn còn ở ngoài miệng nói sao, chúng ta đã bắt đầu hành động. Đây chính là hung thần a, nguyện vọng của chúng ta không phải tùy ý là có thể thỏa mãn. Không chỉ là người bình thường nguyện vọng, mặc dù là võ giả nguyện vọng, lấy hắn hung thần cùng bộ đội tổng chỉ huy thân phận đôi, cũng có thể đơn giản thỏa mãn ta không có khác nguyện vọng, chỉ nghĩ mời hung thần chỉ điểm muốn hai chiêu. ta nghĩ một tiền. ta muốn hỏi hỏi tu hành phương thức là thế nào ở trong thời gian ngắn như vậy đạt thành thành tựu như vậy. ngược lại bất kể là nguyện vọng gì, hung thần nhất định có thể hoàn thành. không sai, chỉ cần tìm được cái này cái gì cho má xì vạ thần, thì có cơ hội. theo trên internet nhiệt liệt thảo luận, bất kể là biết xì vạ thần vẫn còn không biết rõ, tất cả đều nhất thời lâm vào điên cùng. bất luận là dân chúng bình thường, vẫn là võ giả, đều khắp thế giới hỏi thăm về xì vạ tình huống. mà theo mọi người không ngừng hỏi thăm, cũng tới càng nhiều tin tức cũng bị bóc lộ ra. Xì si bạ thần chính là cái kia bị hung thần giết chết xảy mùa cái kia. Nguyên lai like là đại hạ quốc cái kia lịch sử trong truyền thuyết thần a. Hắn di nhiên còn chưa chết sao? Ta liền nói hình ảnh làm sao như vậy nhìn quen mắt. Nguyên lai like là cái gia hỏa này a. Hung thần tìm hắn làm cái gì? Còn có thể là làm cái gì? Nhất định là tự tay giết cái gia hỏa này a. Vì sao? Đúng vậy. Tại sao muốn giết xì si bạ thần? Ta biết, nhất định là bởi vì lần trước trong nguy cấp. Xì bạ thần ngồi xem nguy cơ mặc kệ. tô thần muốn khiển trách hắn. Trước mặt đừng làm cười được không? Hung thần rảnh rỗi không có chuyện gì. Vì bờ fc chút chuyện này gây chuyện A. sở dĩ đến cùng tại sao muốn phát động toàn bộ lam tinh nhân tìm đến đâu? mọi người tìm tòi nghiên cứu lấy gì vạ thân phận, cũng tàu mò tô hoài vì sao phải tìm cái này nhân loại? cũng liền ở nơi này chặn cửa, một cái tin tức bị phóng ra. theo một vị thần bí siêu phạm tiết lộ, lần trước thú nhân sầm lớn, cùng xì vạ thần cởi không ra quan hệ. mới nhất được biết, xì vạ thần chính là phóng thích thú nhân hàng lầm lam tinh đầu sọ gây nên. tàn nhẫn, đưa tới mấy tỷ người tử vong hung phạm dĩ nhiên là hắn. theo tin tức một chút xíu tuyên bố, mọi người thấy được một cái nhìn thấy mà giật mình chân tướng có nhân loại cùng thú nhân tư thông, tự tay thả ra xâm lấn thú nhân, đem nhân loại nhắm lại tuyệt lộ. Mà tên nhân loại này chính là xỉ sì bạ thần. Không chỉ có như vậy, hắn còn tàn hại vô tội, dung túng hung thu ở Đại Hà Quốc tàn sát bừa bãi, lại hạn chế sở hữu võ giả hành động, cố ý làm cho dân chúng rơi vào sự uy hiếp của cái chết chung. Khi biết được đây hết thảy thời điểm, trước hết phẫn nộ chính là Đại Hà quốc dân chúng. Mọi người dường như như bị điên, dũng mánh vào mỗi một tòa cung phục lấy xỉ sì bạ tự miếu, đập hủy pho tượng, phá hủy đền miếu. Không lâu, Lam Tinh các nơi mọi người cũng có hành động. Ta nói nhân loại làm sao sẽ đối mặt loại này hay nạn, nguyên lai là ra khỏi loại này nội giang. Tìm ra tên kia, làm cho hung thần giết hắn đi. Tìm ra Siba, tìm ra Siba. Lam tinh các nơi mọi người, vốn trên sự phẫn nộ đường phố du hành, bắt đầu dẫn xuất tìm bắt đầu xì si Bạ Thần hình bóng. Mặc dù trong thông báo đặc biệt nhắc nhở, Sỉ si Thần thực lực như trước cường hãn, mọi người cũng không có vẻ sợ hãi, chỉ nghĩ tìm được cái này hại tất cả nhân loại rơi vào nguy hiểm nội giang. Không chỉ có là vì trừ hại, cũng là vì thỏa mãn nguyện vọng của chính mình. Chỉ cần tìm được Sỉ si Thần, hung thần là có thể tự mình đứng ra thỏa mãn nguyện vọng của chính mình. Về điểm này đừng nói dân chúng bình thường, liền rất nhiều đế cấp võ giả đều đã xuất động. Bất quá bọn họ khó mà nói là bởi vì siêu phàm một câu thỏa mãn nguyện vọng hứa hẹn mà hối hả ngược xuôi. Sở dĩ lý do đương nhiên vẫn là diệt trừ nội gian. Mà khi như vậy hành động hạo hạo đáng đáng triển khai, mặc kệ lấy lý do gì, mỗi cá nhân đều vùi đầu vào trong hành động, bất kỳ vật gì đều sẽ biến đến không chỗ có thể ẩn dấu. Hồng Phong Quốc, Phong Diệp Thành, biên giới thành thị một tòa lũi bại thấp bé kiến trúc dưới, mưa to hào hào, nước mưa theo câu duyên chảy xuống bên cạnh một cái danh nước bẩn bên cạnh, một đạo thân ảnh trên người quấn màng lớn vải rách, đầu trôn ở trong bóng tối. Bởi vì tia sáng u ám quan hệ, rất khó nhìn đến vải rách dưới có một đôi mắt thấy, đang tràn ngập âm chập cùng hờ hững nhìn chăm chú vào ngoài giới. Nếu như lại nhìn kỹ, sẽ phát hiện mảnh này vải rách dưới có ba viên đầu, sáu cánh tay cánh tay. Không sai, đây chính là sỉ sì ba thần. Chỉ bất quá bây giờ hắn so với ăn mày còn muốn chật vật. Nhục thân đã chết, linh thể trở về trọng sinh dưới tình huống, hắn phải cải biến thân hình đều làm không được đến. Đỉnh lấy ba viên đầu. Tự nhiên không cách nào ban ngày ban mặt tinh khiết ở những người khác trước mắt, mà lúc này hắn thậm chí bởi vì tín ngưỡng mất đi, liền ngụy trang một chút tự thân tướng mạo đều không làm được. Hơn nữa, cũng môn pháp lại không kiêng nghệ gì cả xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào. Nhất là khi nghe tô hoài đối với mình treo thưởng, cùng với phát động toàn cầu tìm kiếm về sau, càng là giống con chuột chạy qua đường giống nhau. Lam Tinh tuy lớn, nhưng không có hắn chỗ rung thân. Lúc này cảm thụ được bên chân hạ xuống nước mưa văng lên một nước, ở giữa trong không khí tán phát tấm lãnh, rõ ràng thực lực cường hạn giới không cảm giác được bất luận cái gì băng lãnh, nhưng trong lòng không hiểu có vài phần thê lương tổng cảm giác mình dại tử, thê thảm không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. thế nhưng không cho hắn xuân đau thu buồn cơ hội, xa xa liền bang lên một trận gấp tiếng bước chân. ngay sau đó, chỉ thấy mấy cái hắn tử say kề vai sắt cánh đã đi tới. chỉ cần tìm được cái kia gọi xỉ vạ thần gia hỏa, hung thần là có thể thỏa mãn bất luận kẻ nào một cái nguyện vọng. nếu có thể tìm được thì tốt rồi à. đừng suy nghĩ, ngược lại chúng ta nhất định là tìm không được. đúng vậy, đừng xem bây giờ là mọi người cùng nhau sẽ tìm, kỳ thực những thứ kia đẳng cấp cao võ giả đều đã lặng lẽ xuất phát thật lâu. cuối cùng phải tìm được tên kia, cũng sẽ là những võ giả kia mấy cái hán tử say trò chuyện, nói chính là cái này hai thiên lam tinh tối hỏa nhiệt tân văn. nghe thế một phen đối thoại, xì vạ thần cao mày, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. đúng lúc này đã thấy xa xa một gã hán tử say đi về phía bên này góc nhà. hắn dường như không có phát hiện vài rách dưới xì vạ thần tồn tại, chỉ coi thành một đống giác, qua đây phía sau vén lên y phục, liền móc ra đồ vật. rõ ràng là muốn đi tiểu, mà hắn đối diện chính là xì vạ thần. mắt thấy đối phương cái kia xấu xí đồ vật đang ở trước mắt, thẳng tắp nhắm ngay chính mình, xì thần tâm trung hiện lên một tia bạo ngược, trên tay thần lực nổi lên, mắt âm trầm trên má. Tràn đầy hung ác sát ý thế nhưng liền tại phần có trong một giây, Si Vệ thần tâm trung hiện lên vạn ngàn tâm tư. Nếu như ở chỗ này xác nhân, nhất định sẽ đưa tới võ giả kiểm tra, đến lúc đó ta sẽ bị bại lộ. Coi như tới là võ giả bình thường, chỉ cần ta bại lộ cái kia bích lạc tiểu quỷ liền nhất định sẽ biết. Không được, không thể đọc thủ. Si Vệ suy nghĩ quá các loại khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm phía sau, cuối cùng tăng một cái đứng dậy. Không thể chơi bảo, tranh cũng có thể a hết khả năng dùng vải rách ngăn che trên người là gì. Vệ thần xoay người liền muốn rời đi. Cổ, sợ lao tử nhảy. Xỳ si Vạ thần phía sau vang lên một tiếng chửi rối, là vốn muốn đi tiểu hán tự say, bị đột nhiên đứng lên hắc ảnh dọa sợ. Xỳ si Vạ lúc đầu lơ đễnh, nhưng khi hắn nhờ muốn lần nữa nhấc chân hướng xa xa lúc đi, lại cảm giác bả vai chầm xuống, có một con tay khoác lên trên người của hắn. Người tờ mở biết xin lỗi sao? Xỳ si Vạ thần phía sau truyền đến nóng nảy gầm rú, hắn tự say bắt được hắn. Chương 439, báo thù bắt đầu, nhục nhã chương 439, báo thù bắt đầu, nhục nhã bị người ta tóm lấy phía sau cổ, đây là hắn tử bước trên con đường tu hành, trở thành siêu phàm về sau liền lại cũng chưa từng xảy ra chuyện. Đại biểu cho có đủ xấu hổ và giận dữ, bị quản chế với người. Xì vạ tâm tư phật phòng không ngừng, sắc ý không ngừng dâng lên lại hạ xuống. Hắn là đường đường xì vạ thần, ngày xưa làm tinh thần mình áp đảo trên vạn người nhân vật mạnh mẽ, bây giờ lại bị một cái hán tử say bắt lại, quả thực không pháp chịu được. Nhưng khuôn mặt của hắn âm tình biến nào, nhiều lần chuyển biến về sau, còn là không cam nhắm hai mắt lại. Đối với, không phải. Bắt đầu, cắn răng nghiến lợi thanh âm từ trong cổ họng của hắn phát sinh, dường như mùa đông khắc nghiệt bay tới lênh Một tiếng này đối với phổ thông nhân loại xin lỗi, chàng ngập sự không cam lòng cũng phẫn hận làm sao, ngươi thật giống như không phục làm ạ. Hán tử say tuy là say, lại có thể nghe ra trong thanh âm này mà khí, nhất thời theo sau. Cũng trong lúc đó, mấy cái khác hán tử say cũng đã đi tới. Đây là nơi nào tới ra hỏa? Một gã hán tử say đi tới trước, thấy đồng bạn ngăn một cái há ảnh, lúc này không khách khí đưa tay thoát đi. Hán lực lượng không lớn, nhưng chính là cái này sẽ ra, lại đem xỉ vạ thần trên người đang đắp vải rách hoàn toàn kéo xuống. Ánh đèn mờ tối dưới hiển lộ ra, là một bộ nhìn chầm chầm ba cái đầu thân thể, cùng với sáu con màu xanh đen thú bút thấy như vậy một màn trong nháy mắt mấy cái hán tử say đều là sửng sốt bọn họ cho là mình hoa mắt lốc lốc nhìn một màn trước mắt này ta ta không nhìn lầm chứ quái quái vật ba cái đầu đều nói rượu trắng kinh sợ người can đảm có thể là uống rượu duyên cớ lúc này mấy người lòng tràn đầy kinh ngạc cũng là không thế nào sợ hãi bọn họ trên dưới quan sát xì si vạ thần ánh mắt không ngừng đảo qua thân thể hắn đến một khắc cuối cùng lúc đông nhiên nhớ ra cái gì đó một người trong đó không chậm trễ chút nào kinh hô ở bước xì si vạ thần người này một tiêu, những người khác cũng nhất thời được nhắc nhở. ngay từ đầu kéo sỉ vả hán tử xây lúc này hai mắt tỏa ánh sáng, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới sỉ vả thần, kích động nói, thật là sỉ vả, là chỉ cần hội báo là có thể làm cho hung thần thỏa mãn một cái nguyện vọng sỉ vả. ta phát hiện trước. một gã hán tử say kích động tiêu to đứng lên. những người khác càng thêm kích động, rõ ràng là ta phát hiện trước. ai cũng không muốn đoạn, hắn là ta. dựa vào cái gì là của ngươi, ai bắt lại chính là của người đó. Hán tử say nhóm phảng phất phát hiện bà bối, từng cái tranh chấp không ngừng, rất có một bộ nên vì này đánh đập tàn nhẫn bộ dạng lại hoàn toàn không có chú ý tới, si và ánh mắt lộ ra không kiên nhẫn, đáng chết, hắn chửi bới một tiếng, sắc mặt âm trầm đáng sợ, rõ ràng buồn tọa cũng không tiếc bỏ đi tôn nghiêm, vì sao còn có thể biến thành cái này dạng? hắn tự mình ngôn ngữ lấy, trong lòng tràn ngập lệ khí, lại trước mắt mấy cái hắn tự say, còn đang không ngừng tranh chấp lấy, tựa hồ cũng muốn làm đệ một cái phát hiện mình nhân. ngay bọn họ buồn cười đối thoại, si ba bị chọc giận quá mà cười lên, một đám nhỏ bé côn trùng, dĩ nhiên lưu toàn dẫn thần đi tranh công, thật đúng là, không biết sống chết a, hắn nói chuyện gian, chân mày khẽ nhíu một cái. Thinh tịch. Một tiếng thanh thúy tiếng nổ mạnh vang lên, không có dấu hiệu nào trong nháy mắt, đứng ở xỉ bạ phía trước nhất hán tử say, thân thể nổ bể thành một chùm huyết vụ. Cái này đống nhiên xuất hiện một màn, làm cho tất cả mọi người đều trong nháy mắt ngơ ngẩn. Sự tình phát sinh thực sự quá đột nhiên, để cho bọn họ hoàn toàn không phản ứng kịp. Đợi đến thật sự hiểu, thấy rõ trên mặt đất còn lại một đống máu thịt mơ hồ tổ chức lúc, sở hữu hán tử say cũng biết tỉnh. Mang theo sở hữu men say cùng xung động trong nháy mắt tiêu tán, trong lòng nhất thời chỉ còn lại có vô tận sợ hãi. Tốt lắm, đến nói một chút xem, rốt cuộc là ai phát hiện ta? Sì si bà yêu thai du thai nhìn về phía trước mặt mấy người, nữ khí bình tĩnh hỏi. Nghe bảo, chính là đang hỏi một cái không quan trọng vấn đề. Nhưng là ở đây mấy người, lại không có có một cái người có thể nói ra một câu đầy đủ tới. Cái kia, cái kia, không phải, không phải ta, ta, ta mạng, ngài đại nhân có đại lượng, coi như không nhìn thấy chúng ta. Chúng ta, chúng ta nhất định sẽ không nói ra đâu. Còn suất lại lý trí nói cho bọn hắn biết, chẳng muốn trước mắt đại biểu cho cái gì, trong lòng tất cả dục vọng, đều biến thành đối sinh khát vọng bọn họ không ngừng cầu xin tha thứ, nỗ lực tránh được một kiếp nhưng ứng đối loại này cầu xin tha thứ, Siva biểu tình lại không có bất kỳ biến hóa nào. hắn hở hứng giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm tay. Thinh tịch Một tiếng nổ vang, lại một cái mới vừa rồi còn đang nói chuyện nhân hóa vì huyết vụ. Từ đầu đến cuối liền hét thảm một tiếng đều không thể phát ra ngoài. Cái này, cái này. Trốn, chạy mau a. Yên tĩnh như chết chung, có người cũng không nhịn được nữa, leo lên thảm thiết. kèm theo một tiếng này la lên, hắn liều lĩnh trốn hướng xa xa. Đồng dạng, những người khác cũng lại không để ý tới khác như là gặp ma bắt đầu bốn phía chạy trốn nhìn lấy bọn họ trốn chạy thân ảnh xì và thần mãn nhãn bạo ngược cũng không kiên nhẫn như thế sợ chết lúc hạ tất máy dối bản tôn trong lòng hắn vừa tức vừa hận nếu như có thể hắn không muốn bại lộ chính mình được tung đều do trước mắt cái này một bầy kiến hôi không để cho mình được không bại lộ hiện tại mình bị nhận ra được nếu như không muốn bại lộ nhất định phải giết chết trước mắt những thứ này nhận ra mình con trùng có thể một lần giết chết rất nhiều người sau đó tất phải lại sẽ đưa tới phiến thức có thể nói theo cùng với chính mình bại lộ vấn đề nhất thời xuất hiện một đợt lớn đáng chết đáng chết đáng chết! Si bá thần trong lòng tràn đầy phẫn hận, thân hình như điện đuổi theo trốn chạy hán tử say nhóm, lần lượt giơ tay lên đưa bọn họ toái thì vạn đoạn. Đen đường mờ mờ dưới, không có hét thảm một tiếng, nhưng không ngừng nhiều hơn từng cổ một thi thể. Ngắn ngủi mấy giây, mười mấy hán tử xây toàn bộ chết bất đắc kỳ tử, biến thành từng cổ một thi thể. Nhìn lấy những thi thể này, xì bạ giơ tay lên. Vì ngăn ngừa hành tung bại lộ, hắn còn muốn xử lý những thi thể này, nhất định phải cam đoan chính mình cảnh toàn tài hành. Nhưng khi hắn đang phải xử lý thời điểm, xa xa lại vang lên một tiếng thét kinh hãi. Người nào? đem theo cái này hét lớn một tiếng, một giọng nói từ không trung xa xa bay tới. quả nhiên, chứng kiến cái kia rõ ràng cảnh giới võ giả cao cường, si vạ thần tâm tiếp theo run sợ. ngoài ý muốn là vĩnh viễn không cách nào thoát ra, từ tự mình động thủ giết người một khắc kia trở đi, bại lộ liền đã đi trước. tâm niệm chuyển động, si vạ thần nhãn thần biến đến vô cùng băng lãnh. đã như vậy, các ngươi liền đều đi chết đi. si vạ thần hiện thân hồng phong thành, hơn 10 tôn đế chết bởi tay đối phương, hiện nay đang ở chạy trốn chung. tô hoài nhận được tin thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi trưa. Lục kiếm tinh chạy tới hội báo, tô Hoài mới biết được xỉ vạ ở nơi nào. Lúc này, thần quốc phát sóng trực tiếp thời gian đã thời gian thực phát sóng trực tiếp bắt đầu Hồng Phong bên trong thành tình trạng. Một ga ba thủ sáu tay thấp bé thân hình bị mười mấy tên võ giả vây quanh, mặc dù đã có vượt lên trước mười tên đế cấp võ giả bị giết, nhưng bọn hắn như trước bao quanh cái này nhân loại. Bởi vì bắt hắn lại, hung thần là có thể thỏa mãn chính mình một cái nguyện vọng. Đối với chỗ tốt như vậy, ai cũng không chịu buông tha, mặc dù mạo hiểm nguy hiểm tính mạng cũng đáng giá thử một lần. Làm xác nhận xỉ vạ liền tại Hồng Phong thành về sau, tô không chút do dự đứng dậy bay ra bộ chỉ huy cưới ngân long phá không mà đi. lúc này phát sóng trực tiếp thời gian, một mảnh náo nhiệt, có quan hệ tô hoài hành động tin tức, cũng ở phát sóng trực tiếp thời gian bị người tuyên bố. hung thần đã ngồi cưới kim long bay đi hồng phong thành, lập tức có thể chứng kiến hung thần tự mình chính tay đâm tên nhân loại này kẻ phản bội. thật tốt quá. nếu nói chỉ cần đăng báo tin tức, chứng thực phía sau là có thể làm cho hung thần thỏa mãn một cái nguyện vọng, vậy những thứ này ngăn lại sĩ vã thần võ giả, nhất định có thể đạt được hung thần thượng cho a. thỏa mãn bất luận cái gì nguyện vọng a có thể thật là làm cho người ta hưng đới. không có gì hay mộ. Nhân gia đều là lấy mạng ở Lưu Sĩ Bạ Thần. Đúng vậy, nhân vật như vậy coi như chúng ta phát hiện cũng không mệnh lưu lại. Cả đời khó cầu cơ hội, đáng tiếc. Mọi người nhìn lấy phát sóng trực tiếp trong hình, bao quanh Sĩ Bạ Thần một đám đế cấp, đều hâm mộ không được. Bọn họ hầu như có thể trăm phần trăm xác định, có thể được hung thần hứa hẹn đỗ đạt. Đây thật là có tiền cũng không mua được cơ hội. Cũng trong lúc đó, Hồng Phong bên trong thành, Sĩ si Bạ Thần lại một lần nữa đến từ đột phá vòng vây bị đánh lui, cả người đều tản mát ra âm trầm khí tức. Hắn là dung hợp rất nhiều pháp khí, cuối cùng đạt tới siêu phàm cảnh giới nhưng là bởi vì tín ngưỡng đổ nát, thực lực căn bản là không có cách toàn bộ phát huy được. Lúc này bị người vây quanh, liền muốn đột phá vòng vây cũng không thể, bởi vì đối thủ thực sự nhiều lắm. Đêm qua bại lộ về sau, liền nên đón trong thành đế cấp tiến công trả lại. Sau đó chính mình hiện thân tin tức truyền ra, thành phố phụ cận, thậm chí nước láng giềng đế cấp đều chạy tới. Trải qua một đêm ác chiến chém giết, mấy chục vị đế bị hắn giết chết, nhưng trước mắt còn có nhiều như vậy. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, còn không ngừng có đế gia nhập vào chiến trường, muốn ông dong ly khai nơi đây, căn bản cũng không khả năng. cường công không thành suy si ba thần cương chế trong lòng tàn nhẫn, trầm giọng nói, thả bổn tọa ly khai, sau này có thể ban thưởng bọn ngươi luân hồi chuyển thế phương pháp. Cỡ bức không thành chỉ phải lợi dụng, hắn còn có có thể lấy ra đồ đạc. nhưng khi điều kiện này nói xong lúc, lại phát hiện chu vi một đám đế đô ở tự tiếu phi tiếu xem cùng với chính mình, không chút nào động tâm dáng vẻ, thậm chí trong mắt còn có không biết là đùa cợt vẫn là châm trọc cửa nhạt. hiển nhiên, chính mình ngoài miệng hứa hẹn, thua xa tô hải cho ra hứa hẹn, thỏa mãn một cái nguyện vọng. thành cựu lam tinh công nhận mạnh nhất biết lạc tiểu có thể đưa ra loại này hứa hẹn, chính mình cho đi ra không? e là cho dù nói. Cũng căn bản không người biết coi là chuyện đáng kể. À, ai sẽ tin tưởng một cái bán đứng nhân loại cho thú nhân làm tay sai siêu phải nói. Long vương nghĩ, si vạ thần nhãn trung lộ ra một tia âm hàn. Hắn lại không có bất kỳ may mắn, cả người thần lực điên cuồng vận chuyển gian, định giết chết những người trước mắt này. Mặc dù trọng thương, chỉ cần giết đám này côn trùng rời đi nơi này, là có thể lần nữa giấu đi. Si vạ thần hai mắt âm hàn, hờ hững suy tư về. Có thể tưởng tượng pháp chưa hạ xuống, thần tình lại bỗng nhiên bị kiềm hãm. Bởi vì liền tại mỗi mực khác, hắn phát hiện trước mắt cách đó không xa không gian, đung nhiên một trận quỷ dị và mèo theo sát phía sau, một viên giữ tận kim sắc đầu từ đó chui ra, tiếp theo là thân thể thon dài, từng đoạn từng đoạn hướng ra phía ngoài, cho đến một lát sau, hiện ra kim sắc thân thể phía sau, đứng chắp tay thanh niên. hung thần tô Hoài. bích lạc đế quân thủ hạ tiểu quỷ, tự tay giết chết bất động ở sườn người, Làm cung cặp mắt kia đối diện trong nấy mắt, si vạ thần cảm nhận được không gì sánh được mãnh liệt tâm tình. tiêu hận, cam thủ, bước tiết, chờ mong, phức tạp tâm tình liên tiếp hiện lên, đây là dài dằng dặc trong khi chờ đợi, tô Hoài thủy chung đang chờ mong sự tỉnh. hắn nhớ vì bích lạc lão quỷ báo thủ cơ hồ là trong nấy mắt. Xì si vạn thần học tập ra khỏi cái kia phức tạp hai mắt sau lưng hàng nghĩa, tâm tư chuyển động gian, tâm tình biến đến cực kỳ phức tạp, sợ hãi, khẩn trương, phẫn nộ. Xì si vạn thần hồi tưởng lại chính mình một sinh, từ thông thiên võ đế bắt đầu chiến đấu liên miên, nghĩ năm qua mỗi một lần chuyển sinh đều sẽ bởi vì thông thiên nhất mạnh có ý định đối phó mà ở này rơi vào trạng thái ngủ say. Mấy nghìn năm qua không có một lần có thể chân chính cầm lại chính mình nhất mạnh mẽ thực lực. Ở nơi này dạng không ngừng tử vong cùng trọng sinh trùng, đến rồi bích lạc tiểu mệnh này, trải qua sự thượng mạnh nhất nhân loại, đem bắt mang võ đạo thông hiểu đạo lý tồn tại. Chân chính dơ tay lên có thể làm cho mình tan thành mây khói quái vật. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chính mình cả đời đều muốn bị quản chế Vu Thông Thiên nhất mạch? Dựa vào cái gì trên thế giới này lại không thể có bùn tọa trô dung thân? Tỷ bà thần càng nghĩ càng phẫn nộ, đến cuối cùng nhìn về phía Tô Hoài ánh mắt, đều mang theo một tia thống hận hàn ý đối mặt ánh mắt như vậy, Tô Hoài thần tình không hề biến hóa. Hắn xuất hiện phía sau liền nhìn bốn phía, chậm rãi nói, khổ cực chư vị." Nói lời cảm tạ qua đi, mới chỉ có quay đầu nhìn về phía tỷ bà thần. Vịnh tĩnh trong ánh mắt, bàng bạc sát ý bắt đầu khởi động cuộn cuộn, Tô Hoài hai mắt từng bước băng hàn. Không khí bốn phía, đột nhiên biến đến lạnh như băng vài phần. "Điều quỷ, thật coi bọn tọa dễ khi dễ sao?" mất lý trí sĩ vạn thần nhìn chằm chằm trước mắt Tô Hoài, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng tiêu hận. Trong cơ thể hắn, vô số thần lực bắt đầu điên cuồng vận chuyển, ba con trên đầu mặt mũi, đều biến đến hung lệ đứng lên. Đối đối này tình trạng, trong mắt Tô Hoài cũng là không có bất kỳ biến hóa nào. Trên tay của hắn quang mang lóe lên, nhiều hơn một thanh ngân bạch sắc trường thương. "Ông!" Trường thương xuất hiện trong ngay mắt, không khí nhỏ bé không thể nhận ra rung động. Cả thế giới tựa hồ cũng lâm vào quỷ dị trong bầu không khí. Liên tại cảnh tượng như vậy chung, Tô Hoài chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Xỉ Vạn nói, "Từ trước đây giết chết ân sư một khắc kia trở đi, ngươi nên dự kiến hôm nay." Đang khi nói chuyện, Tô Hoài trường thương trong tay giơ lên, bắt hoang võ Đạo bắt đầu điên cuồng hướng về trường thương hội tụ. Chứng kiến mũi thương bên trên đáng sợ đỏ thẫm, Xỉ Vạn nguyên bản hung ác tâm tình trở nên có chút sao động sợ lên. Xuyên thấu qua cái kia một chỗ mũi thương, hắn cảm nhận được tử vong. Hồi tưởng ngày xưa, bán thần cấp hung thú chết tại đây một cây thương dưới, siêu thú nhân chết tại đây thương hạ, liên trụ linh cấp ổn sẩn đều không thể thắng được súng này hiện tại cây thương này nhắm ngay chính mình tử vong đại đại hai chữ in lại xỉ và não hải tâm tình của hắn biến đến táo động lại không có bất kỳ do dự nào xỉ vạ dường như như bị điên nhằm phía tô hải bất luận như thế nào tiểu quỷ này cũng sẽ không vương quá chính mình vậy liền chủ động xuất kích chết hắn dũng giận giơ tay lên một quyền ầm ầm nện xuống thần lực ra chỉ dưới năm đấm khuấy động không khí cuồn cuộn nổi lên cuồn phong bầu trời thành phố tân mây nhất thời biến đến một mảnh vẩn mèo siêu phẩm công kích lúc rơi xuống phía dưới cao lầu thậm chí ứng tiếng bắt đầu vỡ vụn sụp đổ. cứ việc dường như chuột chạy qua đường một dạng chán nản không chịu nổi, nhưng thuộc về siêu phàm thực lực lấy ra lúc, hãy để cho thiên địa biến sắc. thật mạnh, cái gia hỏa này tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm siêu phàm. nếu như đối thủ là còn lại siêu phàm, sợ rằng thắng bại còn rất khó nói a. chứng kiến sĩ và hành động gian đưa tới dị tượng, phát sóng trực tiếp thời gian kinh hô trận trận. nhưng rất nhanh, cái này kinh hô đã bị hoàn toàn yên tĩnh thay thế. chỉ thấy bầu trời thành phố, đón 6 quyền đập tới xì và thần. tô hoài chậm rãi lên chủ thương. ông, ông hưởng Văn lên. Một cái huyết hồng dây nhỏ chạy ra về phía trước. Cái này tuyến bắt nguồn từ mũi thương, hạ xuống hầu thần lực, thẳng tắp sâu vào. Một dây kế tiếp, hầu trước thần sông thân hình, mắt Trần có thể thấy ngừng. Mà lúc này, Tô Hoài chậm rãi đi ra phía trước. Trường thương trong tay nói lên, một quyền ầm ầm kích ra. Cũng là làm cho hầu thần thân thể bay ngược ra vài trăm thước, còn không kịp cùng ngừng. Tô Hoài liền ra hiện tại hắn phía sau, lại là một quyền kích ra. Ầm ầm. Tiếng nổ vang bắt đầu, xì thần hướng về sau rất thân thể, lại ầm ầm về phía trước. Cương đại lực đánh vào dưới, xì vạ trong mắt bạo ngược không còn nữa chỉ còn lại có kinh ngạc, đường đường siêu phàm lại bị trở thành đống cát, đến đánh trả đánh, cái này công kích tới quá mức đột nhiên, cũng quá mức xỉ nhục. Si ba nguyên bản trong dự đoán, nên hắn cùng với cái này thông thiên tiểu quỷ liều mạng đánh một trận, cuối cùng mặc dù không bị lại, cũng có thể chết thông khoái. nhưng đối phương đánh tử vừa mới bắt đầu, không có ý định đem chính mình giết chết cho thông khoái, hắn là đang đua bỡn, tại đua bỡn chính mình. ban đầu, rõ ràng có thể sử dụng một thương kết thúc chính mình tính mệnh, lại tuyển trạch chỉ dùng công kích giải trừ chính mình công thế, tiếp lấy liền sử dụng thân, phát động côn manh nhất thương tổn cũng nhỏ nhất công kích. Dùng một lần lại một lần công kích, để cho mình triệt để mất đi tất cả sức phản kháng, cuối cùng lại phá hủy đi chính mình toàn bộ. Nụm nhã, đây là Trần Trùn Nụm nhã. Dù cho còn chưa chân chính bắt đầu, Si Vạ cũng đã dự cảm được Tô Hoài muốn làm cái gì. Trong ngay mắt, lòng như cho nguội, tựa hồ đang bị phát hiện một khắc kia, chính mình liền muốn chết, đều biến đến không dễ dàng như vậy linh. Chương 440, Si Vạ cái chết, kết thúc toàn bộ chương 440, Si Vạ cái chết, kết thúc toàn bộ hành. Đinh hai nước ốc nổ vang, trên bầu trời biểu hiện ra một vòng khí bạo. Si Vạ thấp bé thân thể ở cự đại lực lượng dưới sự xung kích bay ra hơn trăm thước, ngoan lại nổ vang một tiếng, còn chưa ngừng thân hình lần nữa chịu đánh, lún về hoàn toàn hướng ngược lại bay đi. Tiên tinh trong thiên địa chỉ có không ngừng công kích tiếng oanh minh, tô hải mỗi một lần công kích hạ xuống đều sẽ mang theo mảng lớn khí bạo, kinh khủng sóng xung kích phát tán bốn phía. xa xa xem cuộc chiến đế cấp nhóm, không khỏi kinh hãi trong lòng. may mắn bị công kích đối tượng không phải là mình, cái kia mỗi một lần hạ xuống công kích đều mang đã đủ tịch diệt hết thể lực lượng. nếu như đối tượng đổi thành chính mình, sợ rằng một kích phía dưới cũng đã hôi phiên diện. Xì si vạn thần là siêu phàm, cường độ thân thể viễn siêu một dạng võ giả. Nhưng dù vậy, ở Tô hải luân phiên dưới sự công kích cũng hiện ra đặc biệt trở vật. Hán ba viên trong đầu, một viên đã bởi vì công kích biến đến máu thịt bé bét, hoàn toàn mất đi ngày xưa dữ tợn. Nhìn nữa sáu cái cánh tay, cũng có hai cái chẳng biết lúc nào đã gây lìa Còn lại thủ bút vô lực rũ xuống tại thân thể hai bên, còn hoàn hảo đầu cũng là hoàn toàn trắng bệnh. Khí tức trên người đã yếu ớt tới cực điểm. Tô hải mỗi một lần công kích, đều lấy ra cả người nhất mạnh lực lượng. Mặc dù không có sử dụng bát võ đạo lực lượng, nhưng chỉ là cái này thuần ví lực lượng trúng kích. Sỉ si Bá Thần cũng không thể chịu được. Hắn nhớ muốn phản kháng, có thể mỗi một lần thần lực mới, chỉ có, Nương tụ đã bị một quyền đánh tan, cuối cùng biến thành đơn phương 403 triệu đòn. Lúc này, mắt thấy Tô Hoài lại một lần nữa vào tới, Sỉ si Bá Thần tâm trung tràn ngập phẫn hận, lại cũng chỉ có thể làm tốt bị đánh chuẩn bị. Và anh, Nương tụ cả người lực lượng một quyền, không trở ngại chút nào đệm ở Sỉ si Bá ngực. Kinh khủng lực lượng trùng kích, làm cho thân thể hắn lại một lần nữa bay ra hơn trăm thước. Bất quá lần này, Tô Hoài không tiếp tục đuổi theo dành cho mới công kích, mà là đứng ở tại chỗ, trong tay lấy ra trường thương một quyền tiếp một quyền công kích, là vì Bích Lạc Đế còn đánh. Hiện tại, là nên chấm dứt sự vạ thần tính mệnh, kết thúc đây hết thảy thời điểm. Theo trường thương tê xuất, không khí bốn phía không hiểu lạnh như băng bài phần. Trong thiên địa, chỉ còn lại có một mảnh chết. Lui lại bên trong thị vạ thần, cũng nhìn thấy Tô Hoài trong tay ngân bạch trường thương, trong lòng chợt căng thẳng. Nhìn hắn không lên khác, lúc này vận chuyển lên toàn thân thần lực, điên cuồng muốn thoát đi nơi đây. Nhưng thân hình khó khăn lắm khẽ động, Tô Hoài cũng đã giống như quỷ mị xuất hiện ở trước người. Ngay sau đó, chỉ thấy trường thương trong tay của hắn, điện tiệm vậy ra. Ông, tiếng xe do trung trường thương đâm, xỉ si vạ thần thậm chí ngay cả né tránh cũng không kịp, trường thương cũng đã mệnh chung thân thể. một cánh tay của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gãy liệt thành hai đoạn, từ trên người truy lạc. a, khắc cốt minh tâm đau nhức truyền đến, xỉ si vạ thần nhẫn nhịn dạ không được kêu thảm thiết. hắn là siêu phàm, sớm đã quên được đau đớn vì vật gì. nhưng trường thương thứ kích lại kích thích sâu trong nội tâm hắn nguyên thủy nhất thống khổ cùng sợ hãi. một thương này là vì ân sư bích lạc đế quân. thu hồi trường thương, tôi hải ánh mắt lạnh lùng há mõm. sau khi nói xong, lại một thương ở mầm đâm xì si vạ thần khắc một cái cánh tay, cũng ở trong điện quang hỏa thạch gây liệng. Một thương này là vì đại hà quốc vô số chết bởi người dân chúng vô tội. thu hồi trường thương, tô hải mở miệng lần nữa. mà cái này một thương chỉ là bắt đầu, ngay sau đó, tô hải trường thương trong tay lần nữa đâm ra, hờ hững thanh âm vang lên lần nữa. một thương này vì làm tinh chết bởi thú nhân thủ vô tội sinh mệnh. hắn một thương tiếp lấy một thương, mỗi đâm ra một thương đều có danh mục. không bao lâu, chính là liên tiếp bảy tám thương đâm ra, si thần sở hữu tứ chi toàn bộ gãy liệng, cả người thê thảm vô cùng. lúc này Lam Tinh các nơi nhìn lấy một màn này mọi người, trong lòng cũng không nói được hưng phấn. Cái gia hỏa này thật thế thảm. Ha ha, đáng đời. Không sai, trong nhân loại kẻ phản bội nên chịu đến thảm thiết nhất nghiêm phạt. Này cũng nhẹ, cái gia hỏa này nên bị thiên đau bạt quả. Hung thần làm đúng, nên làm cho cái gia hỏa này lĩnh hội tứ chi vỡ vụn đau đớn cổ, cho hắn biết phản bội nhân loại hạ trạng. Không sai, nếu không phải là hắn nói, nhân loại cũng sẽ không chết nhiều như vậy. Cái gia hỏa này trừng phạt đúng tội. Hung thần chỉ là đang cho hắn cần thiết nghiêm phạt mà thôi. Mắt thấy sỉ vạn thần bị phạt, mọi người hận không thể đi lên thực hành trừng phạt người là chính mình. Ở Lam tinh sở hữu dân chúng trong mắt, đây chính là toàn bộ nhân loại kẻ phản bội. Bị giết chết đều là trừng phạt đúng tội, huống chi là cái này dạng trừng phạt nhỏ nhỏ. Đại Hà quốc, rất nhiều dân chúng mong mỏi cùng trông mong, nhìn lấy trong hình cảnh tượng. Rõ ràng là trước đây kính ngưỡng thần minh, nhưng là bây giờ nhìn lấy hắn bị tô hoài một chút xíu cách rời, mọi người lại không có bất kỳ không phải dễ cảm xúc, thậm chí có chút vui vẻ. Tốt. Đại Hà quốc trên chủ thành không, một đám đế cấp đang nghe tô hoài nói là vì Đại Hà quốc dân chúng vô tội lúc nhịn không được hoan hô lên tiếng. Hoan hô đế cấp thanh âm mới vừa dứt, chỉ thấy vô số ánh mắt nhìn lại, đều là đại hạ quốc đế, cảm thụ được những ánh mắt này, tên kia đế, đế có chút khẩn trương, nhưng sau đó, lại nghe càng nhiều hơn hoan hô vang lên, tốt đâm, giết hắn đi, hung thần vậy mới tốt chứ. Cái này liên tiếp hoan hô, biểu lộ chư đế tâm tình, cũng để cho ban đầu hoan hô đế nhất thời phương quyết tâm tới. Nguyên lai hận hắn không chỉ ta một cái ai nhất thời, liên tiếp không ngừng hoan hô liên tiếp, đều ở đây vì sĩ và tao ngộ luôn muốn khen hay. Bọn họ đều là đại hạ quốc đế, đã từng nhìn tận mắt dân chúng Lâm vào trong nguy cấp nhóm người mình muốn xuất thủ tương trợ lúc còn bị hầu thần cho ngăn cản, mà mục đích chỉ là vì có thể để cho xỉ sì vạ thần lúc trở về hội tụ thật nhiều tín ngưỡng thần lực. Loại hành vi này chính là hoàn toàn đứng ở mọi người mặt đối lập. Trước đây thực lực bọn hắn không đủ, trên đầu còn có hầu thần trấn áp, cho dù có bất đồng ý kiến cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nhưng là bây giờ đã hoàn toàn bất đồng. Hầu thần đã chết, hung thần muốn giết xỉ sì vạ, từ nay về sau Đại Hạ quốc lại không siêu phàm, ai cũng không thể lại ngăn cản bọn họ, thực tiễn trong lòng chính nghĩa. Đang lúc bọn hắn kích động thời điểm, trong hình Tô Hải đã lần nữa rơi lên trường thương lần này trên mũi thương đỏ thâm hiện lên vô tận lực lượng hội tụ một chỗ cảm nhận được mũi thương bên trên cái kia khí tức kinh khủng xì và yếu đuối khí tức từng bước biến đến lớn mạnh hắn ra sức gồ lên cuối cùng một kia lực lượng trầm giọng nói tiểu quỷ giết bùn toa ngươi sẽ hối hận trước đây bị tô hoài một lần lại một lần công kích nhục thân bị hủy diệt thân thể bị tách rời hắn đều ở mạnh mẽ chịu đựng chỉ cầu có thể có một chút cơ hội thở dốc hoặc là tìm được một kia chuyển cơ nhưng hiện tại xem ra trước mắt tiểu quỷ căn bản là không có định bỏ qua cho chính mình như vậy liền không thể lại ngồi chờ chết. Hắn mạnh mẽ gồ lên sở hữu khí lực, nói ra một câu uy hiếp. "Ồ, làm nói cho hết lời lúc, Tô Hoài lộ ra có chút hăng hài ánh mắt, tự tiếu phi tiếu nhìn lấy hắn, là như thế nào hối là pháp." Chẳng nghe sĩ bạ thần cắn răng nghiến lợi nói, "Bổn tọa sẽ không bị giết chết. Ta sẽ ngủ đông ở thời không trùng, tùy thời chuẩn bị trở về, mà khi đó ngươi đã chết. Đợi bổn tọa lúc trở về, đem tàn sát hết ngươi viêm bực mỗi một cái sinh linh, hủy diệt thế giới này, chặt đứt ngươi thông thiên truyền để cho ngươi toàn bộ vết tích đều bị lao đi trong lịch sử." Hắn mãn nhãn vẫn hận nhìn lấy Tô Hoài, trong mắt thậm chí lộ ra một tia tàn nhẫn thần sát bất luận như thế nào hắn đều sẽ không chết nắm giữ luân hồi chuyển thế phương pháp hắn mãi mãi cũng có thể trở về hắn mỗi một câu đều là ác độc nhất uy hiếp khinh tả lửa giận trong lòng khi này vài lời nói lúc đi ra không nói đến tô hoài là cái gì tâm tình người xem phát sóng trực tiếp các quốc gia dân chúng cũng là trước luôn cuống cái gia hỏa này còn có thể chuyển thế căn bản liền giết bất tử nói làm sao bây giờ a song hắn nói đều là thật nếu như ở ngàn vạn năm về sau trở về thông thần đã sớm mất lam tinh liền đem là thiên hạ của hắn mọi người không chút nghi ngờ gì và thần nói Bởi vì chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần. Trong lịch sử mỗi một đời thông thiên viện trưởng đều sẽ giết chết sĩ và chuyển thế thân, nhưng là tiếp theo, hắn lại sẽ trở về. Hơn nữa trước đây không lâu bí cảnh trùng, Tô Hoài tự tay giết chết sẩy mùa cái kia. Kết quả cũng không lâu lắm, sĩ vạn thần lại trở về, còn mang đến phiền phải lớn. Người như vậy, Nghiêm Nhiên chính là dường như thuốc cao ra cho một dạng tồn tại, hắn quyết tâm muốn giết người, căn bản không người có thể ngăn cản. Về điểm này, rất nhiều người đều kinh hoàng không được. Nhưng duy chỉ có Tô Hoài nghe được câu này, trong mắt cũng lộ ra nụ cười chế nhạo. Ngươi cảm thấy Ngươi còn có thể trở về sao? Tô Hoài dường như đang nhìn một cái rổ kẻ giống nhau theo dõi hắn, lạnh lùng nói, mất đi tín ngưỡng chống đỡ, ngươi sớm đã đoạn tuyệt một điểm cuối cùng trở về hy vọng. Hơn nữa không nhìn lầm, lần này trở về cũng đã đã tiêu hao hết người cho nên lực lượng a. Tô Hoài nhìn trước mắt sĩ sì từng chữ từng câu mở miệng, nói thẳng ra sĩ sì tất cả nội tình. Mà theo lời của hắn, sĩ sì thần âm quan ánh mắt cũng xuất hiện một tia biến hóa. Không sai, Tô Hoài nói đều là sự thực. Lần trước liền mang linh hồn bị chạm trừ hầu như không còn, lợi dụng tín ngưỡng trở về cũng đã đã tiêu hao hết hắn tất cả lực lượng lui về phía sau còn muốn trở về cũng không khả năng là chọn yếu hơn là theo hắn vì thú nhân dẫn đường sự tình bại lộ liền chống đỡ chính mình phục sinh tín ngưỡng đều triệt để tiêu tán không còn hôm nay đại hà quốc cảnh nội đã không có của hắn tín ngưỡng còn muốn trở về đã thành hy vọng xa vời sở dĩ nói như vậy chỉ là vì uy hiếp tô hoài tìm kiếm một tia có thể can thiệp cơ hội dù sao cũng là siêu phàm muốn chết cũng nên có cái siêu phàm dáng vẻ, hà tất cái này dạng dây rùa đầu. tô hoài lạnh lùng nhìn lấy hắn trường thương trong tay lần nữa rơi lên mà theo hắn cử động này xì si bạ thần triệt để luống liên thanh cả kinh tiêu lên, không phải, ngươi không thể giết bổn tọa. ngươi, hắn còn muốn nói, nhưng một giây kế tiếp, thanh âm lại im bặt mà ngừng. ngân bạch sắc trường đường, giống như một đạo thất luyện phá không, hung hăng rơi vào sỉ bạ trên người, trường thương nhập thể, xuyên thấu thân thể, xì bạ thần tất cả ngữ, đều ngừng ở tại của hậu, kinh khủng tuôn phệ chi lực truyền đến, xì bạ thần hư yếu sinh mệnh khí tức, bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh trôi qua. mắt thấy thân thể hắn đang ở khô quát xuống tới, tô hải trong mắt lóe lên một đạo hoàng hôn sáng bóng, phá vọng thần đồng mở ra, một luồng màu tím vũ khí từ sỉ bạ thần trên người thoát ly lấy tốc độ cực nhanh trốn hướng xa xa. rất đối với cái này một luồng tử không muốn, tô hải một tay nhẹ nhàng nâng bắt đầu, không thể nhận ra linh hồn lực ngưng tụ thành một cái số lượng khổng lồ, không chút lưu tình chuột vào phía trước. a, cự lại tiếng tiêu diên vang lên, cái tiêu một luồng màu tím linh hồn cứ như vậy bị bắt. ngay sau đó, tô hải thức hải bên trong ấy thần trùng tàn mát ra mê miễn qua mang, một cỗ thôn vệ chi lực từ bên trên truyền đến, đem sĩ vạ thần một lần nữa hội tụ còn không nhiều cường đại linh hồn, triệt để hấp thu tiêu hóa. kèm theo một tiếng này chói tai gào khét văng vọng, sĩ vạ thần linh hồn hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. cũng trong lúc đó. Hắn lục thân cũng bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh khéo rũ tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cuối cùng, trường thương hú ra, một cụ khô héo tối ra không tiếng động truy lạc. Tung hành lam tinh mấy nghìn năm lâu, một lần có cơ hội trưởng không lam tinh xì vạ, chết. Các nơi trên thế giới đều nhìn thấy màn này, trong lòng muôn bản cảm khái. Xì vạ chết rồi, tên nhân loại này kẻ phản bội, cường đại viễn cổ siêu phàm, hoàn toàn biến mất ở tại lịch sử loài người chung. Về sau lam tinh sẽ không còn xì ba thần tồn tại. Giết chết xì vạ, tô hoài ngược bụng cũng có một cỗ bất khí, hoàn toàn quét một cái sạch. Hắn nhìn biết tiên. Trong lòng chậm dãi nói, "Sư phụ, ngài được an nghỉ." Theo sĩ và chết, trước đây giết chết bích Lạc đế quân hai cái đầu sỏ gây nên, đều hồn phi phách tán. Tiêu Hận cũng rốt cuộc tiêu mất. Tô Hoài cảm giác nặng ở trên vai trọng trách, trong nháy mắt biến đến nhẹ đi nhiều. Lam Tinh bên trên, tất cả ân oán cùng Tiêu Hận, hết thể phấn đấu cùng nỗ lực đều kết thúc. Chương 441, bàn giao hậu sự, phi thuyền cất cánh sắp đến chương 441, bàn giao hậu sự, phi thuyền cất cánh sắp đến ngẩng đầu nhìn về phía một đám đế cấp, Tô Hoài cười nói, "Ta từng nói qua, bất luận cái gì tìm được Sĩ và Thần, cũng có thể thỏa mãn hắn một cái nguyện vọng, chư vị sau này tùy thời có thể tới với bực, tìm bản tôn thực hiện nguyện vọng. Giết chết Sĩ Ba, Tô Hoài không có quên chính mình thừa dạng. Nghe được hắn những lời này, trước đây mạo hiểm ngăn cản Sĩ Vạn Thần chủ đế, trong mắt đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Bọn họ không chút do dự, miệng đồng thanh nói, "Đa tạ Tô tiên sinh thành toán." Lam Tinh tối cường siêu phàm hứa hẹn, đối với bọn họ mà nói, căn bản là một bước lên trời cơ hội a rất nhiều đang nhìn phát sóng trực tiếp mọi người, trong lòng đều là không ngừng hâm mộ. Cơ hội như vậy, qua ngày hôm nay coi như trả giá nhiều hơn nữa, cũng sẽ không có ở nhận lời qua đi, Tô Hoài triệu hồi ra Kim Long, phá không mà đi. Lưu lại trong thành phố dân chúng, cùng với giữa không trùng đê nhóm, vẻ mặt chưa thỏa mãn nhìn lấy bên kia. Hung thần thực sự quá mạnh mẽ. Ngày xưa đỉnh tiêm siêu phàm một trong, so với bất luận cái gì siêu phàm đều muốn tồn tại là thủ, cứ như vậy bị đơn giản nghiu sát. Sau này làm tinh bên trên, hung thần đem là hoàn toàn xứng đáng, tuyệt đối tối cường. Giết chết Shiva, ba phủ ở làm tinh bầu trời mây đen triệt để quét một cái sạch. Mọi người cũng từ Tô Hoài trong giọng nói, đã biết gì vạn thần không cách nào nữa trở về, triệt để yên lòng. 19 chín mà tôi sau khi về nước cũng không có nhà rỗi đi thông báo Đại Hà Quốc phá hủy sở hữu vẫn còn tồn tại sỉ vạ thần miếu phá hủy đi tất cả sỉ vạ thần tượng về sau đoạn tuyệt bất luận cái gì có quan hệ sỉ vạ thần hoạt động bị chiến khu trong bộ chỉ huy Tô Hoài phân phó thiên cơ đế trực tiếp hướng Đại Hà Quốc đi một chuyến hắn có thể biết đến là sỉ vạ thần đã mất đi sở hữu cơ hội sống lại lần trước bị chính mình giết chết về sau trong khoảng thời gian ngắn phục sinh làm cho hắn bỏ ra giá rất lớn hiện tại còn muốn trở về cũng rất khó nhưng coi như khó cũng không phải không có cơ hội leo lên trong lịch sử tuy thời lợi dụng lịch sử trở về tồn tại bất cứ chuyện gì đều là có khả năng vì triệt để đoạn tuyệt sĩ vạ thần trở về sở hữu hi vọng hắn muốn lao đi có quan hệ nhìn tấu xạ toàn bộ bao quát thần miếu thần tượng thậm chí là có quan hệ xỉ vạ thần toàn bộ tín ngưỡng điểm này trước đây muốn thực hiện khẳng định chắc trở trung điểm bởi vì xỉ vạ thần có thật nhiều tín đồ mà tín ngưỡng loại vật này không phải nói lao đi có thể lao đi trừ phi ngươi có thể đem tín ngưỡng xỉ vạ thần nhân giết hết bằng không tín ngưỡng liền sẽ không đoạn tuyệt nhưng điểm này khi theo lấy xỉ vạ thần sở tác sở vi cùng với tuyên bố tàn nhẫn hung ác về sau đã không cần đang lo lắng Mọi người đã xem thấu xì vạ thần bản chất, nguyên bản tín ngưỡng hắn người nhóm cũng triệt để buông xuống tín ngưỡng. Có thể nói, lần này xì vạ thần triệt để tử vong, cùng chính hắn cũng cởi không giá quan hệ. Nếu không là làm thái tuyệt, sự tình nhất định không có dễ dàng như vậy là có thể kết thúc. Nhưng bây giờ cũng là hoàn toàn không cần lo lắng. Đã phân phó sau chuyện này, Tô Hoài trực tiếp tuyên bố mở ra bộ đội cao tầng hội nghị. Giết chết xì vạ thần, hắn ở Lam Tinh ở trên một chuyện cuối cùng cũng đã hoàn thành, kế tiếp nên là lúc rời đi. Trước lúc ly khai, muốn an bài tốt sở hữu hậu sự. Kế tiếp ta sẽ ly khai một đoạn thời gian. Bộ đội toàn bộ công việc liền muốn làm phiền chư vị. Cao tầng hội nghị mở ra phía sau, Tô Hoài trực tiếp nói rõ chính mình kế tiếp dự định. Nghe vậy, Thiên Cơ Đế hơi nghi hoặc một chút hỏi nói, là muốn bế quan sao? Ti Linh yên tâm, ngài nếu như bế quan, chúng ta tựa như trước đây giống nhau cộng đồng hành xử quyền lực. Không sai, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, không có bất luận kẻ nào quấy rối ngài thanh tu. Nếu như có thể đột phá đến siêu phàm bên trên, chúng ta viêm bực đem khai sáng lịch sử. Mấy người nghe được Tô Hải phải đi khai, cho là hắn là muốn bế quan, đều đừng phấn không được. Dù sao bây giờ Tô Hoài đã là siêu phàm lại tiếp tục bế quan, cái kia mục đích hiển nhiên chính là chạy trụ linh đi. nếu quả như thật có thể đột phá trụ linh nói, bộ đội chẳng khác nào là khai sáng lịch sử. còn như tổng chỉ huy sau khi rời đi chỉ huy công việc, cùng lắm thì tiếp tục giống như trước giống nhau, từ 10 đến cộng đồng hành xử quyền chỉ huy lợi, trừ phi là đặc biệt quyết định trọng đại, bằng không đều sẽ không phải dày đến tô hoài. nhưng bọn hắn đang nghị luận thời điểm, tô hoài lại lắc đầu, không phải bế quan. ừ, không phải bế quan. cái kia là muốn đi nơi nào? cái này khiến, đến tiên tiên cơ đế đám người không hiểu. lam tinh Tuy là diện tích to lớn nhưng ở siêu phạm cấp bậc võ giả trong mắt cũng chính là một lần phi hành khoảng cách mà thôi. bất luận là muốn đi chỗ nào đều không cần thiết đặc biệt nói rõ a. còn đang nghi hoặc chợt nghe tô hoài nói kế tiếp ta sẽ ly khai long tình, đi đến vũ trụ bên trong tìm cơ hội lúc trở về gian không chừng có thể hay không trở về cũng không nhất định Làm tô hoài nói ra câu nói này thời điểm tình muốn mới xem như chân chính giải thích rõ trong phòng hội nghị nhất thời lâm vào yên tĩnh như chết thiên cơ đế hám nhạc đế chờ các loại người đưa mắt nhìn nhau đều cho rằng mình nghe lầm cuối cùng là lục kiếm tinh trần chờ nói vũ trụ bằng siêu phàm cất lực, sợ rằng liền thái dương hệ đều ra không được a. Hắn đưa ra vấn đề mấu chốt nhất. Siêu phàm tuy là có thể nhảy nghìn dặm, tung hoành lam tinh, nhưng nếu như đặt ở vũ trụ trường mực bên trên, căn bản liền thái dương hệ đều ra không được, chúng chi đi trước vũ trụ, cơ bản không khác gì đi tìm cái chết. Vì bỏ đi trong lòng bọn họ nghi hoặc, Tô Hoài chậm rãi giải, giải thích, tinh quốc chiếm được ngoại tinh phi thuyền. Hắn đem bỏ kẻ khiêm tốn viện trưởng đem phi thuyền đưa tặng sự tình nói một lần, xem như là giải đáp trong lòng bọn họ nghi vấn. Ở thiên cơ đế đám người còn ở tiêu hóa tin tức thời điểm, chân thành nói, ta sẽ để bảo đảm dậm dặm hình thức ly khai tinh đều là sẽ rất ít có người biết hướng đi của ta, chưa bị phải làm, không chỉ có là duy trì các đại chuẩn bị chiến đấu khu vận chuyển, còn muốn thời khắc làm ta thân ở Lam Tinh, không thể bại lộ, hắn phải ly khai Lam Tinh một chuyện, đến cuối cùng cũng chỉ sẽ có rất ít người biết, vì chính là Cam Đoan mình có thể thủy chung chấn nhất thế lực khắp nơi, chỉ cần Tô Hoài vẫn còn ở Lam Tinh một ngày, Lam Tinh nhân thể chắc chắn sẽ bảo trì hòa bình, bất luận là siêu phàm cùng siêu phàm trong lúc đó, vẫn là quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó, muốn thời căn qua, liền muốn suy nghĩ chính mình tồn ở mà cái này dạ nguy hiếp nếu như có thể mà nói, vẫn kéo dài nữa chính là tốt nhất cái này không chỉ là vì uy hiếp các quốc gia, cũng là vì cho thú nhân thả cái liều đặt gói. căn cứ bọn họ lấy được tin tức, thú nhân là có thể từ dân chúng tín nhiệm chúng, đạt được có quan hệ làm tinh tin tức. nhưng phương thức này, muốn thu tập giống như toàn bộ làm tinh lộ ra tin tức, chỉ cần mọi người khi hắn vẫn tồn tại làm tinh, theo thú nhân, mình chính là tồn tại. như vậy, cũng có thể cam đoan làm tinh an toàn. chúng ta nhất định nỗ lực. ở tô hoài sau khi nói xong, thiên cơ đế nghiêm túc một chút đầu, đối với lần này làm ra đáp lại. những người khác cũng dồn dập phụ họa bất luận như thế nào. Bọn họ đều sẽ dựa theo Tô Hoài nói đi không không bảy làm. Nhưng ở đáp ứng đồng thời, trong lòng bọn họ cũng là không thiếu lo lắng. Tô tọa, Vũ trụ sợ rằng không thế nào an toàn a. Hồng bá mang theo một chút nghi ngờ mở miệng, nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Lần này thú nhân xâm lấn, đã đủ biểu minh vũ trụ chung cất dấu nguy hiểm. Bất luận kẻ nào tiến nhập vũ trụ, đều có thể đáp lên tính mệnh, Tô Hoài tùy tiện ly khai Lam Tinh đi trước vũ trụ, rất có thể chính là đi chịu chết. Ai biết sẽ gặp phải cái dạng gì đúng tay. Chí ít ở Lam Tinh, tất cả mọi người hiểu rõ, còn có thể cam đoan an toàn, nhưng vũ trụ bên trong, toàn bộ cũng đều là không biết đối mặt sự lo lắng của bọn họ, Tô Hoài cười nói, tuy là nguy hiểm, nhưng cũng đại biểu cho vô số cơ hội, chưa vị không cần phải lo lắng. Hắn nói như thế, chính là làm ra quyết định, coi như vũ trụ nguy hiểm nữa, cũng muốn đi vào, bởi vì chỉ có ở vũ trụ bên trong mới có thể tìm được tiếp tục cơ hội đột phá. Hội nghị sau khi kết thúc, Tô Hoài cùng bọn chúng táo biệt, trực tiếp bay đi tinh quốc. Không bao lâu, hắn liền đi tới dưới đất, sen vào chìa khóa, cửa máy mở ra, bước vào phi thuyền. Cũng trong lúc đó, Viêm bực Hi Sư, Hải Thần, Ân Chính Hạo, Tiêu Tài Thần chờ các loại biết được Tô Hoài mục đích mọi người, đồng loạt bí mật đi tới Tinh Quốc, vì Tô Hoài tiên đưa. Trên phi thuyền, Tô Hoài đứng ở trong đồng lái, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nội thị phía dưới, từng món một đồ đạc hiện lên. Là hắn từ bước trên con đường tu hành bắt đầu đến nay, có toàn bộ thu hoạch Thân nhiên, tín ngưỡng thần lực, Băng hoang võ đạo, Vạn đạo tinh phong thường, Hỏa giáp trùng, Nạn nội trùng, Kim Long, trong ngủ mê mấy mùa Mấy thứ này, cũng là hắn lần này bước vào vũ trụ, trên người độc Hữu, thuộc về võ giả nhân loại, sở hữu con bài chưa lần Chương 442, bay về phía vũ trụ tinh hùng để một cái bước lên vũ trụ nhân loại chương 442, bay về phía vũ trụ tinh không. Để một cái bước lên vũ trụ nhân loại mới xác định đi tọa độ. Bên trong phi thuyền, theo tô hoài mở ra tinh hệ hình ảnh, phụ trợ hệ thống lái cơ giới tính thanh âm vang lên. Tinh đồ bên trên hiện ra thái dương hệ toàn cảnh. Tô hoài ngón tay rơi vào mặt trên nhẹ nhàng co rút lại, tinh đồ tùy theo co rút lại, từ thái dương hệ biến thành toàn bộ ngân hà hệ. Đây là phi thuyền kèm theo hệ tọa độ thống, dường như bao dung toàn bộ bên hoang bực bản đồ, có thể tùy ý phóng đại thu nhỏ lại, nhỏ đến một cái hệ hành tinh, lớn đến toàn bộ bên hoang bực. Trải rộng trước mắt tinh đồ bên trên tinh vân thiệp thước biểu hiện ra từng cái tinh cầu tổ hợp mà thành tinh vân đoàn trong đó một ít hình tinh hệ đoàn mặt trên còn có hào quang màu lũ lam thiệp thước tô hoài mở ra một cái tinh đoàn đến không hết tinh cầu đập vào mí mắt lần nữa phóng đại tinh vân biến thành tinh hệ xa hơn đại phóng càng nhiều hơn tỉ mỹ xuất hiện một chỗ hệ hàng tinh trung, trừ bỏ vờn quanh hàng tinh hành tinh bên ngoài rõ ràng còn có thể chứng kiến một cái cự đại nhân tạo kiến trúc tô hoài điểm nhẹ kiến trúc phụ trợ điều khiển lập tức văng lên thiết lập mục đích tiên nữ tọa tinh vân solo tinh hệ tinh tế liên minh chuyển tiếp tinh môn quen thuộc quá bên hoang bực đại khái tình vướng phía sau. Tôi hỏi lựa chọn gần nhất chuyển tiếp tinh môn. Vũ trụ xa xôi diện tích, đơn thuần phi là không bay ra được, muốn tiến hành cự ly xa đi, liền muốn dựa vào thiết lập ở trong vũ trụ tinh môn tiến hành chuyển tiếp. Mà cái này cái solo tinh hệ, chính là cách làm tinh gần nhất có đại hình chuyển tiếp tinh môn tinh hệ. Xác định điểm phía sau, chỉ cần xác nhận phi thuyền có thể cắt cánh. Toàn bộ sắp xếp phía sau, tôi phải đi tới dọc theo phi thuyền, mở ra cửa khoang. Phi thuyền dưới đáy bốn cái phương vị phun ra năng lượng màu đu lam, phía trên kiến trúc to lớn cũng hướng hai bên chậm rãi ra, lộ ra đỉnh bầu trời. Phi thuyền phía trước. Hư sư đám người ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, trong mắt đều lộ ra thần sắc phức tạp. Phi thuyền từ đây các cánh, đại biểu Lam Tinh nhân loại liền đem bước lên vũ trụ. Về sau, Lam Tinh chính thức gia nhập vào vũ trụ a. Nhìn đỉnh đầu bầu trời, Hư sư ngựa khí phức tạp cảm khái. Một bên Hải Thần cười phụ họa, tiểu hữu, có thể nhất định phải để cho Lam Tinh tên cũng xuất hiện ở vũ trụ bên trong a. Tiên Bối yên tâm, ta nhất định khiến Lam Tinh nhân loại tên truyền khắp vũ trụ. Tô Hoài nghiêm túc gật đầu đáp lại. Thanh biểu đại biểu cho Lam Tinh nhân loại, hắn nhất định sẽ không cô phụ viên tinh cầu này nếu như có thể mà nói nhất định phải để cho Lam Tinh trở thành giống như những thứ kia cao đẳng văn minh giống nhau mọi người đều biết tinh cầu thậm chí gia nhập vào Tình Tế Liên Minh chính thức trở thành trong vũ trụ một thành viên tin tưởng Tô Minh nhất định sẽ không để cho Lam Tinh tên bị mai một đứng sau lưng Hải Thần Ân Chính Hạo đồng dạng trong mắt tràn đầy nụ cười mở miệng Tiêu Tài Thần Phụ hòa nói không sai Tô Minh ở Lam Tinh nổi bật nhất đi đến vũ trụ bên trong cũng nhất định là nổi bật nhất cái kia một cái hai người nói trong mắt cũng không thiếu chờ mong nhưng lúc nói chuyện ngữ khí cũng đồng dạng có chút cô đơn thân bị cùng là người cùng một thời đại Tôi chút ngẫm lại về sau, khả năng bọn họ cả đời đều muốn muốn ở lại Lam Tinh, nhưng Tô Minh cũng là có thể đi ra cái kia một cái. Về sau, nói không chừng cũng thực sự sẽ để cho Lam Tinh tên vang bằng vũ trụ. Nhưng bọn hắn cuối cùng là không cách nào thấy được. Nếu là sau này có cơ hội, tôi làm có thể nhìn bạn nhớ về nhà. Hải Thần bên cạnh, Tuấn Dương Tứ Đế một trong ngao đế thần tình nghiêm túc nhắc nhở. Tôi hoài gật đầu, đây là tự nhiên. Nếu có thể ở vũ trụ bên trong tìm được thích hợp nhân loại tương lai lối ra, ta nhất định sẽ mang về, đồng ngại, nếu như cảnh giới đạt được chân chính có thể thay lĩnh làm Tinh nhân loại. Hoặc giải quyết thú nhân nguy cơ trình độ, ta cũng sẽ trước tiên trở về. Đây là hắn đối với Lam Tinh mọi người hứa hẹn. Hoặc là vì Lam Tinh nhân loại tìm được cố thủ nơi đây bên ngoài điều thứ hai lối ra, hoặc là thành công đột phá hành tinh cấp, hắn đều nhất định sẽ quay về Lam Tinh. Nói ra chính mình đánh tính phía sau, Tô Hoài nhìn về phía đám người, chậm rãi nói, sau khi ta rời đi, cũng mời chư vị thủ hộ Lam Tinh, ghi nhớ kỹ đừng lại tự giết lẫn nhau. Ha ha, tiên tâm đi, siêu phàm trong lúc đó đã sớm hòa giải. Hải Thần cười đáp lại. Từ đã trải qua thú nhân xâm lấn phía sau, giữa các nước tranh chấp sớm đã tiêu trừ, nhân loại trong lúc đó cũng không có gì vãng dương cùng mặt yếm, chỉ ít trăm năm bên trong, không có bất luận cái gì tranh chấp. Hải thần bên cạnh thần, thiên cơ đến nói theo, quốc cùng quốc chi giàn ta không dám hứa chắc, nhưng ta có thể cam đoan tô tọa lần sau lúc trở về, nhất định chứng kiến tốt hơn viêm bực yên tâm đi tô mình, nhân loại trong lúc đó sẽ không còn có tranh chấp. Ấn chính hạo đồng dạng cam đoan, đây là hắn thành tựu làm tinh tương lai siêu phàm cam đoan. bây giờ làm tinh bên trên, siêu phàm trong lúc đó đã không có mâu thuẫn, mà bọn họ cái này một nhóm hoàn thành hư không đúc cơ võ giả, sau này coi như thành tựu siêu phàm, cũng sẽ không đi tự giết lẫn nhau. có thể nói nhân loại trong lúc đó đã không có tranh chấp. phi thuyền làm nóng đã hoàn thành, có thể tiến nhập đi trạng thái. trong phi thuyền phụ trợ hệ thống lái gợi ý vang lên lần nữa, phi thuyền làm nóng đã hoàn thành. mắt thấy gần cất cánh, đám người đều không cần phải nhiều lời nữa, vừa kẻ khiêm tốn đi tới phía trước. dạ do, nhiên liệu đầy đủ bay đến gần nhất chuyển tiếp địa điểm. về sau liền cần tô tiên sinh tự hành nghĩ biện pháp. sau khi rời khỏi đây, cần phải vạn sự cẩn thận. ân tô Hoài gật đầu đáp ứng, nhìn về phía đám người, nghiêm túc giơ tay lên chắp tay thi lễ. sư vị, sau này còn gặp lại. đang khi nói chuyện, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua ngao đế bên cạnh đứng nơi đó một nữ tử, đôi mắt xanh lệ, không nói được một lời. Sau này còn gặp lại. Dưới phi thuyền phương, phi sư Hải Thần, vợ gã Kim Tốn, ân chính hạo đám người cùng nhau chắp tay thi lễ nói lời từ biệt. Bọn họ nhìn theo Tô Hoài tiến nhập phi thuyền, cửa khoang chậm rãi đóng cửa. Long, nhiên liệu tiêu đốt, màu đu lam vi diễm phụ lên, phi thuyền từ từ đi lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tô Hoài thanh âm, xuyên thấu qua phi thuyền chuyển đến, nếu có cơ hội, ta ở trong không gian chờ đấy chư vị. Thanh âm hạ xuống, vang lên ầm ầm, phi thuyền hoàn toàn gia tốc, để bay lên trời không, biến thành một cái càng ngày càng nhỏ điểm đen. Tất cả mọi người tại chỗ đều ở đây nhìn lấy cái điểm đen này suốt thần, sáng chói cả đời a. Hồi lâu, khi sư nhẹ nhàng cảm khái một câu. Những người ở chỗ này, trong đầu đều hồi tưởng lại chính mình thấy cả đời. Một cái đến từ xuyên du thiếu niên, dường như tinh thần vậy vượt khởi, lóng lánh một thời đại. Bây giờ, hắn đã thăng đến đỉnh điểm, bước lên càng lớn sân khấu. Mà tất cả mọi người bọn họ đều là cái này cuộc đời nhân chứng. Lam Tinh mỗi một cái người đều sẽ nhớ ký hắn. Nhìn lấy phi thuyền biến mất xanh thảm bầu trời, tân Chính Hạo chậm rãi tự nói, sợ rằng sau này trong lịch sử nhân loại đều sẽ không còn có cái thứ hai tô tội. Nhìn đầu đỉnh, thiên cơ đế đồng dạng cảm khái. Đối với một câu nói này, bọn họ không chút nghi ngờ. Thế gian này, vĩnh viễn cũng không khả năng có cái thứ hai võ giả, có thể ở ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, từ hổ cấp võ giả một đường trưởng thành đến siêu phàm. Đồng dạng, cũng sẽ không có người thứ hai từ phổ thông sĩ quan, một đường trưởng thành đến bảy đại chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy vị trí. Mặc dù thực sự sẽ có cái này dạng một cái người, hắn cũng vô pháp lấy sức của mình cứu vớt toàn bộ lam tinh, trở thành mọi người trong lòng chúng vọng sở quy. Mà bây giờ, hắn bước vào vũ trụ hát sẽ phát triển ra càng sáng chói văn trương khi nào có thể đuổi theo hắn bước chân a ngao đế nhìn đã không có vật gì bầu trời lại nhìn bên cạnh thân không nói một lời đệ tử trong mắt tràn đầy gối khổ bố là hết thảy đều là ở hướng về dự đoán phương hướng phát triển một cái kinh tài diễm diễm thiếu niên một cái tuyệt thế thiên tài đệ tử vừa lúc thích hắn mà hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì phản cảm chỉ cần mình lấy thân phận của trưởng bối đứng ra là có thể kết thành nhất đoạn lương viên làm sao thế sự vô thường thú nhân xuất lĩnh hung thu sầm lớn hắn lại tiến bộ quá nhanh ngắm mắt từ hoàng cấp bước vào đế cấp, thành công chính mình cảnh giới ngang hàng tồn tại. Lúc này lại ra mặt làm mối, khó tránh khỏi sẽ có định bỡ với Cao Nghiêm Nghi. Hắn đang mong đợi đệ tử thích hợp trở thành đế cấp, lại ra mặt làm mối. Chỉ tiếp đệ tử còn không có thăng cấp, Tô Hoài cũng đã bước vào siêu phàm, thậm chí lấy sức một mình chiến thắng chủ linh. Lúc này còn muốn kết duyên, cũng đã liền trèo cao đều không với Cao Nội. Thành tựu trường bị, hắn duy nhất ra mặt cơ hội đã không có. Duy nhất có thể làm, cũng chỉ có nhìn lấy đệ tử chính mình đi tranh thủ. Chỉ tiếp nha đầu ngốc này từ đầu đến cuối đều không thể biểu lộ chính mình lòng ý chỉ có thể mắt mở chừng chừng nhìn lấy tô hoài bay đi. Bây giờ hết thể đều thành hy vọng sắp vời. đám người tản ra phía sau, ngao đế mang theo đệ tử trở về. An ủi, không có việc gì, không phải chính là một cái tô hoài nhà, đồ đệ của ta có thể hợp với thanh niên tuấn kiệt, đều có thể xếp đầy toàn bộ thận lâu số. Nhưng hắn nói xong, lại phát hiện đồ đệ không có bất kỳ biểu hiện, nàng chỉ là chân mặc trở lại thận lâu hào bên trên, sau đó trực tiếp đi xuất hướng buồng nhỏ trên tàu. Ngự khí bình tĩnh nói, sư phụ, xin cho phép đệ tử bế tử quan. Vẫn là không có gương thà sao? nghe được câu này, ngao đế thần tình có chút động dung, chậm rãi nói: đi thôi. lạc thủy tử quan, bế thị thần hồn minh tịch, ra thị di chuyển thế kinh thiên. mặc dù tô Hoài đã ly khai, nàng cũng không định lúc này buông tha, mà là muốn đột phá, đi vũ trụ bên trong truy tầm tô hải bước tiến. ai nhìn lấy nàng đi hướng khoang thuyền thân ảnh, ngao đế đã sáng tỏ đệ tử tâm ý ta chi đệ tử kinh tài diễm diễm, tương lai cũng chưa chắc không có ở vũ trụ bên trong cùng tô Hoài gặp lại cơ hội. mở ra biển sâu hình thức. trên phi thuyền, tô hải nhìn lấy tinh đồ bên trên khoảng cách lam tinh càng ngày càng xa phi thuyền tiêu chí, dọn bình thản mở miệng xác định, mở ra biển sâu hình thức. Tiếng cơ giới vang lên, một giây kế tiếp, Tô Hoài là có thể rõ ràng cảm nhận được, một khối đặc biệt vật chất bắt đầu tràn đầy phi thuyền. Loại vật chất này vô sắc vô vị, dường như không khí giống nhau, nhưng Tô Hoài có thể rõ ràng cảm nhận được. Làm thân thể bị này của vật chất bao gồm thời điểm, dòng suy nghĩ của hắn biến đến cực kỳ tinh mịn, khí huyết vận hành trạng thái cũng biến thành cực kỳ thông thả. Đây là vũ trụ bên trong phụ trợ đường dài cao tốc phi hành một loại vật chất, có thể ở cao tốc phi hành áp lực khủng lộ dưới có hiệu người dám thể. Đã tiến nhập biển sâu hình thức, gần mở ra á quang tốc độ phi hành. Theo Tô Hoài thao tác cụ trợ hệ thống lái thanh âm lần nữa truyền đến. Ngay sau đó, phía ngoài toàn bộ quang ảnh đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu kéo dài. Đây là từng bước thêm tốc độ nhanh trung lôi ra tan ảnh. Tô Hải bởi vì có phi thuyền biển sâu tiểu mẫu bảo hộ, không cảm giác bất kỳ biến hóa nào. Nhưng khi hắn đi tới đuôi thuyền hướng ra phía ngoài nhìn thời điểm, lại có thể thấy rõ ràng, viên kia xanh thảm tình cầu không ngừng thu nhỏ lại. Lúc đầu như lớn bằng quả bóng rộ tiểu, chậm rãi biến đến như đầu lớn tiểu, lại như quả đấm lớn nhỏ. Theo thời gian trôi qua, vẫn còn ở không ngừng nhỏ đi đến cuối cùng giống như một viên đậu tương, cho đến hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Cái này cả một cái quá trình, liền một giờ đều không có. Mà khi Tô Hoài nhìn nữa bên kia thời điểm, toàn bộ đều biến mất. Càng sáng hơn quang mang kia kia thiên thước, đó là Thái Dương. Thế nhưng từ từ, liền ánh sáng của mặt trời cũng biến thành càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng tiêu thất. Lúc này Tinh Đồ bên trên, phi thuyền đã triệt để bay ra Thái Dương hệ. Tạm biệt rồi, Lam Tinh. Nhìn phía sau đen nhánh không trung, cùng không trung lầm tấm, Tô Hoài trong bộ lặng lẽ tự nói. Bởi vì phi thuyền phi quá nhanh, Hắn đến bây giờ cũng không có một tiên ly khai Lam Tinh thật cảm giác, nhưng hắn biết, từ giờ trở đi, hắn đã triệt để ly khai Thái Dương Hệ. Trở lại trong phi thuyền, Tô Hoài bắt đầu bốn phía tuần tra. Trên phi thuyền ngoại trừ từ Lam Tinh khép lại quả vỏ cứng ít nước, thức ăn bên ngoài, còn dẫn theo các loại vật tư. Có một cái bên trong khoang thuyền, trang rồi rất nhiều hoàng kim cùng bệnh ngân. Đây là bởi vì không biết trong vũ trụ tiền tệ là cái gì, Tô Hoài chuyên môn khép lại, trừ những thứ này ra, còn có một chút thần nhiên khoáng, đồng dạng là thành tựu tiền tệ khép lại. Vũ trụ bên trong đến cùng cái gì tương đối có giá trị ai cũng cứ biết, biện pháp tốt nhất tự nhiên là cái gì đều mang lên một ít. Không chỉ có như vậy, hắn thậm chí ngay cả từ thú nhân trong tay lấy được di vật đều dẫn theo một ít. Ít nhất phải cam đoan đang bay đến tinh môn thời điểm, có thể có vật tư đổi lấy nhiên liệu, bằng không sợ rằng liền bay tới đều làm không được đến. Xác định tất cả vật tư đều mang lên về sau, tôi hỏi đi tới phòng nghỉ, mở ra hôn mê thương. Vũ trụ trừng mực ở trên khoảng cách là phi thường xa xôi, mặc dù ngắn ngủi mấy giờ liền bay ra thái dương hệ, còn lại khoảng cách cũng vô cùng xa xôi, quá trình khá dài vẫn thanh tịnh chờ đợi chính là giản bạt. Thiết định hôn mê về sau, Tô Hải nằm vào hôn mê thương. Theo sát phía sau, một cỗ màu xanh nhạt khí thể bị thả ra ngoài, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ hôn mê thương. Nguyện tạm thời thời gian thanh tỉnh, Tô Hải nhắm mắt nội thị. Đan điền trùng trong ổ, mẫu trùng tản mát ra óng ánh quang huy, nhất khắc không ngừng ở sinh sôi nảy nở lấy cô trùng. Mẫu trùng một bên, một chỉ màu đỏ mỗi cuộn mình cánh tiền hảo hảo, co lại thành một đoạn. Trên thân thể của hắn, lỗ nhiên có kim sắc phù văn lưu chuyển tiềm Đây là cửu từ ở bí cảnh Trung hấp thu cái kia một tiên huyết phía sau liền lâm vào ngủ say, đến bây giờ như trước đang ngủ say. Tuy nói không tỉnh lại nữa, nhưng tôi hoài lại có thể rõ ràng cảm nhận được huyết mũi trên người càng ngày càng mạnh khí tức, thậm chí đã thắng được chính mình. Đợi một thời gian, trực tiếp một bước bước vào trụ linh cảnh giới cũng không nhất định. Nhìn nữa còn lại côn trùng, tuy là cùng chỗ trùng ổ loại, nhưng là lại đều khoảng cách huyết mũi rất xa, duy nhất cùng hắn tề bình chỉ có khởi đầu tinh ong. Nó ở trùng trong ổ cũng bền dụng, chỉ phải lấy ra chính là trường thương hình thái. Mà trừ cái này hai con côn trùng bên ngoài, còn lại hỏa giáp trùng cùng thôn thiên ma hoàng, cùng với nã nổ trùng khí tức đều yếu đi vài phần. đương nhiên, yếu chỉ là khí tức. Trải qua hư không thần lực cường hóa bọn họ trên thực tế có thể tuyệt không yếu, không chỉ có mỗi cái có hiệu quả khác nhau, nhưng lại có thể ở trong chiến đấu đưa đến kỳ hiệu. Mặc dù là đang cùng trụ linh trong chiến đấu, cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Mà trừ những thứ này ra côn trùng bên ngoài, chúng trong ổ còn ẩn nốt dọa một nhóm côn trùng, tản mát ra hiện ra ánh sáng màu bạc. Thân yến nã nội trùng, hắn lớn nhất con bài chưa lần. Bát Hoang võ đạo ở ngoài mạnh nhất công phạt thủ đoạn. Trừ bỏ những thứ này bên ngoài, hắn còn lại thủ đoạn còn có tứ hung hủy thiên đại trận, không mười bạn vảng nguyên chất long. Những thứ này tất cả thủ đoạn kết hợp với nhau mặc dù gặp gỡ hành tinh cấp đối thủ, cũng không phải không có lực đánh một trận. suy tư về những thứ này, tô hoài ý thức từng bước mơ hồ. từ từ, hắn chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nhẹ. đây là hôn mê thương bên trong vật chất có hiệu lực, nếu như mạnh mẽ lên tinh thần, lấy hắn cường hãn thần lực, có thể đối kháng loại cảm giác này. nhưng nếu là hôn mê, liền không cần thiết chống cự khổ. tiếp theo tỉnh lại, hẳn là cũng nhanh đến tinh môn đi. tâm tư chậm rãi chuyển động gian, tô hoài ý thức càng ngày càng mơ hồ. cho đến cuối cùng, hoàn toàn biến mất. chương 443, tinh tế hải tặc, phi thuyền kịch chiến chương 443, tinh tế hải tặc. Phi thuyền kịch chiến tô hoài cảm giác mình là một cái rất dài mộng. Ở trong mơ, hắn xuyên việt vô tận vũ trụ, đi tới phồn hoa trung tâm vũ trụ. Hắn thấy được bát hoang võ đạo phân cuối, tìm hiểu pháp tắc chân đế, xem đánh mới tinh bạo phát, vũ trụ sinh ra ở từ diện. Cuối cùng trở về nguyên điểm lúc, toàn bộ đều biến mất, toàn bộ vũ trụ đều chỉ còn lại một mình hắn. Giấc mộng này tựa như dài dòng nhìn không thấy kết thúc, lại tốt lại tựa như chỉ có trong nháy mắt. Khi hắn từ trong mộng lúc tỉnh lại, trước mắt chỉ có hôn mê thương phía trên trong suốt thủy tinh, xuyên thấu qua thủy tinh nhìn lại, là một mảnh trắng tinh kim loại bất quang đã tiến nhập solo tinh hệ, mở ra tàu tuần tra hình thức. Hợp thời, bên hai truyền đến tràn ngập cơ giới chất cảm thanh âm. Tô Hoài nhận thấy được cảm quan từng bước trở về, cảm nhận được cánh tay, hai chân tồn tại. Suy, một trận nội chí một dạng thanh âm vang lên, hôn mê thương cửa khoang ứng tiếng mở ra. Tô Hoài thuận thế đứng dậy, đi tới phòng điều khiển. Xuyên đầu qua bừng lái thủy tinh hướng ra phía ngoài nhìn lại, phát hiện trước mắt là một mảnh xa lạ tinh không. Ta hôn mê bao lâu? Nhìn lấy bên ngoài hoàn toàn xa lạ tinh không, Tô Hoài hạ mồm đặt câu hỏi. Phụ trợ cơ khí trả lời ngay, ngài đã hôn mê rở vũ trụ gian 3 năm 06 tháng. 17 thiên 2 giờ. Báo ra cái này một nhóm số, làm cho Tô Hoài trong lòng cả kinh. Cảm giác chỉ là ngủ một giấc, cũng là trong lúc vô tình, vượt qua thời gian 3 năm. Vũ trụ trường mực ở trên lữ hành, quả thực tiêu hao thời gian bảy đây là phi thuyền lấy ánh quang tốc độ dưới phi hành tiêu tan tốn thời gian, nếu như là người ở vũ trụ bên trong phi hành, sợ rằng cần trên trăm năm a. Tô Hoài nghĩ như vậy, trong lòng đối với vũ trụ đi, có khác sâu hơn nhận thức. Thu hồi lung tung kia tâm tư, Tô Hoài nhìn về phía trước mắt tinh đồ. Mặt trên sớm đã không còn là thái dương hệ, mà là một cái có không dưới 20 hành tinh đặc thủ tinh hệ. Tinh hệ này ở giữa, hai cái cự đại hàng tinh đứng sướng sướng, tất cả hành tinh đều ở đây quay chung quanh cái này hai quả hàng tinh đang xoay tròn. Song hàng tinh tinh hệ, vũ trụ bên trong tương đối tồn tại cả thủ. Tô Hoài đang quan sát đến tinh đồ, phòng điều khiển bên ngoài sáng lên một đạo cường quang. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy tia sáng kia lấy tốc độ cực nhanh từ đằng xa bay tới, lại lấy tốc độ nhanh hơn từ mập trải qua. Tuy là tốc độ phi khoái, nhưng Tô Hoài vẫn là thấy rõ, đó là một con thuyền sắc ngoài biểu hiện ra lưu tuyến hình phi thuyền. Vũ trụ phi thuyền, đại biểu cho vũ trụ bên trong chủng tộc hoàn toàn mới cùng sinh mệnh. Nhìn lấy phi thuyền lái qua. Tô Hoài tâm tình cũng không rõ có chút tư vấn, có thể chứng kiến phi thuyền đã nói lên khoảng cách mục đích đã rất gần. Trong lúc đang suy tư, lại một con thuyền phi thuyền xa xa bay tới từ bên người của hắn trải qua, không giống với mới vừa rồi đi ngang qua cái kia một con thuyền, cái này một con thuyền phi thuyền tốc độ tương đối chậm, nhưng hình thể lại trưởng chính mình phi thuyền buổi mấy lần. Cự đại phi thuyền phun ra vi diễm, mang theo tiếng ầm ầm từ phi thuyền bên cạnh bay qua. Bgfe, xem bộ dáng là hành sự ở mảnh này tinh hệ thương thuyền. Tô Hoài nhìn lấy ánh mắt lộ ra tiêu ý, vũ trụ nổi tiếng, lộc lây tinh Hùng chính mình cuối cùng đã tới sửa chữa đi mục tiêu, nhìn theo khổng lồ thương thuyền đi xa, tô Hoài trực tiếp nhìn về phía trước mắt tinh đồ, mặt trên đánh dấu ra khỏi solo tinh hệ sở hữu hành tinh cụ thể tên gọi, cũng đánh dấu ra khỏi ở vào solo tinh hệ tới gần trung tâm vị trí tinh môn, hắn muốn lợi dụng cái này tinh môn, truyền tiếp đến vũ trụ bên trong càng địa phương náo nhiệt, sửa chữa tọa độ thành công, mục tiêu phạm diệu lạ tinh vệ tinh cổ nào cơ gì, theo tô Hoài thay đổi mục tiêu, phụ trợ hệ thống lái bắt đầu chấp hành tọa độ, phi thuyền thông thả là hướng, tinh môn tiểu tọa lạc với tên là phạm tinh cầu vệ tinh bên, khoảng cách nơi đây mấy năm ánh sáng khoảng cách chậm tốc độ đi dưới, không được bao lâu là có thể đến. Không giống với Thái Dương Hệ, Tinh Hệ này chung có sinh mệnh tụ cư tinh cầu vượt lên trước ba biển, Phạm Diệu là tinh cầu chính là một cái trong số đó. căn cứ tinh đồ ở trên giới thiệu, cái này một cái siêu đại hình tinh hệ. Phi thuyền một đường về phía trước, trải qua mấy viên hành tinh, cuối cùng tiến vào một mảnh vẫn thạch lơ lửng đặc thù trái đất. bên trong khu vực này, tất cả đều là phi thuyền lớn nhỏ vẫn thạch nổi lơ lửng, muốn thủ động điều khiển phi thường chật trở nhưng cũng may, có phụ trợ hệ thống lái, những thứ này nổi lơ lửng vẫn thạch, ngược lại là không tạo thành bất cứ bi hyp gì. cảnh cáo, cảnh cáo. Phi thuyền chịu đến dẫn lực dẫn dắt trên hướng đường hàng không. Cảnh cáo, cảnh cáo. Phi thuyền chịu đến dẫn lực dẫn dắt trên hướng đường hàng không. Tô Hoài đang suy tư về thời điểm, đột nhiên vang lên một đạo rồn dập tiếng cảnh báo. Hắn nội vang nhìn về phía tinh đồ, hỏi chuyện gì xảy ra. Mặc dù tại lam tinh thời điểm luyện tập quá làm sao điều khiển phi thuyền, nhưng loại tình huống này cũng không phải là ở lam tinh có thể gặp được đến, hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Phi thuyền chịu đến dẫn lực sóng dẫn dắt, rất có thể là còn lại hạm thuyền chủ động dẫn dắt, kiến nghị ra tốc bỏ trốn. Trên phi thuyền trí năng phụ trợ lập tức trả lời Tô Hoài vấn đề nghe được là còn lại hạm thuyền chủ động dẫn dắt, tô Hoài tâm đầu nhất hiêu. bên không vũ trụ bên trong, chiếc này phi thuyền chính là chính mình duy nhất bảng thân chỗ, nếu như không có có thể ngay cả chỗ dung thân đều không có. vì vậy hắn không có bất kỳ do dự nào, liền nói ngay, gia tốc bỏ trốn dẫn dắt phạm vi. bất luận đối phương mục đích tốt hay xấu, ở đến dưới một cái có thể đổi phi thuyền địa phương trước, đều nhất định muốn cam đoan phi thuyền an toàn. ở mệnh lệnh của hắn dưới, phi thuyền lập tức bắt đầu gia tốc. cơ hội là cũng trong lúc đó, tô hải phát hiện trước mắt tinh đồ bên trên, phi thuyền tiêu chí phía sau nhiều mấy cái điểm đỏ, trong đó một cái phá lệ cử đại không ngừng lóe ra hồng quang. Ở sát nhận phi thuyền bắt đầu gia tăng tốc độ bỏ trốn phía sau, hắn mới có thời gian đã tới phi thuyền phần đuôi, xuyên thấu qua cửa khoang hướng ra phía ngoài nhìn lại. Mà khi chứng kiến trong tầm mắt có cái gì thời điểm, Tô Hoài thần tình nhất thời thay đổi. Chỉ thấy xa xa vành đai thiên thạch bên trên, một con thuyền hiện lên hồng sắc kim loại kia sáng khổng lồ chiến hạm, chính như một chỉ cự thú chậm rãi đi về phía trước. Chiến hạm chiều dài lớn đến hơn 3 mét, đối lập hắn lái thiên hà năm hào phi thuyền, cao cấp khác biệt phá lệ tự đại. Mà ở trước kia dưới chiến hạm vương, mấy chục chiến thuyền cùng thiên hà năm không lớn bao nhiêu phi thuyền đang không ngừng phi hành. Những thứ này phi thuyền có giống nhau đồ trang, đỉnh chóp còn có pháo khẩu ở tiêu xạ lấy laser. Những thứ này laser đánh mục tiêu là trong vòng vây một con thuyền động dạng so với thiên hà thương thuyền đại, thậm chí vượt lên trước mười mấy lần chiến hạm. Mấy chục chiến thuyền phi thuyền bảo vệ một con thuyền, đồng thời không ngừng triển khai công kích. Tô Hoài trong đầu cơ hồ là trước tiên liền hiện ra có quan hệ tình huống như vậy giới thiệu. Vũ trụ hải tặc đang đánh cướp thương thuyền. Cái này dạng công nhân bảo vệ một con thuyền không phải chủ chiến đấu thuyền chính là ở cấp đoạn. Hơn nữa nhìn cái kia khổng lồ trên chiến hạm bạn mèo khô lâu tiêu chí cũng rõ ràng không phải thứ tốt gì. Vì ứng đối pháo khẩu không ngừng đánh ra laser, chiếc kia chịu đánh trên phi thuyền, sáng lên màu u lam nguyên hình hộ thuẫn, đem sở hữu công kích ngăn cản ở ngoài. Rất nhanh, chiếc thuyền kia bên trên cũng phát ra laser, nó triển khai phản kích. Không giống với những thứ kia tiểu hình phi thuyền, hắn công kích phá lệ cường hãn, một pháo bắn ra để một con thuyền tiểu phi thuyền vô căn cứ bạo tạc. Ngay sau đó, chiếc thuyền kia bên trên còn bay ra vô số phụ động rời giật áo, mang theo hủy diệt công kích, thiết cắt bắt đầu mấy chục chiến thuyền phi thuyền hình thành chiến trường. Lúc này, Tô Hoài đại khái hiểu chuyện gì xảy ra là tinh tế hải tặc đánh cướp thương thuyền, cái kia dẫn lực sóng dẫn dắt chính là cự tinh chiến hạm thả ra ngoài, chuyên môn khống chế thương thuyền. Mà chính mình lại là không lắm bức vào hải tặc cùng thương thuyền chiến trường. Nếu không là chạy nhanh, chỉ sợ cũng biết không cẩn thận cuốn vào trong đó. Chưa xuất sư đã chết loại sự tình này, ở vũ trụ bên trong cũng không phải không có khả năng phát sinh. Minh bạch rồi điểm này, Tô Hoài liền không chần chờ nữa. Hắn hỏa tốc khống chế phi thuyền bay đi xa xa. Khoảng cách solo tinh hệ trung tâm càng ngày càng gần, chỉ cần đi vào chuyển tiếp tinh môn phạm vi, hắn liền an toàn. Tinh tế liên minh mở ra chuyên dụng đường tắt trước là không cho phép chiến đấu. Mặc dù là nghèo nhất hung cực nga vũ trụ hải tặc, cũng phải cho tinh tế liên minh mặt mũi. Cho nên bây giờ tô hoài phải làm chính là điều khiển phi thuyền nhanh chóng đi về phía trước. Cú may, hậu phương chiến đấu thủy trung đang kéo dài, đối phương mục tiêu đánh tử vừa mới bắt đầu thì không phải là tô hoài cũng không có tiếp tục truy kích. Rất nhanh, hắn liền thoát khỏi vành đai thiên thạch, lại hướng nhìn đằng trước lúc, một chỗ cự đại có thể bao phủ sở hữu tầm mắt nâng khổng lồ kiến trúc xuất hiện ở trong màn ảnh.